Quả là thế. Trung niên nhân này một bộ sáng tỏ bộ dạng, lập tức lắc đầu thở dài, tựa hồ đang thở dài cái này chu quả bị một cái phế vật tán hết. Ngươi bực này thể chất, chân thật lãng phí bực này bảo bối, vốn ngươi căn bản không đạt được ta đạo huyền môn tuyển nhận đệ tử yêu cầu, bất quá ngươi có đạo huyền lệnh, cũng là một cái tiên thiên linh vũ, ta cũng không thể đuổi ngươi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là trở thành ta đạo huyền môn thấp nhất các loại thủ vệ đệ tử, hai, ngươi có thể lì khai. Thủ vệ đệ tử Kinh Bình nhất thời ngẩn ngơ, xem ra tu tiên giới quả thật khôn sống mống chết, tàn khốc vô cùng. Trở thành thủi vệ đệ tử coi như là đạo huyền môn đệ tử, so những người phản tục này muốn tốt rất nhiều, bọn hắn liền đệ tử đều không tính là, người ăn tám diệp chú quả, có lẽ đối với thân thể của người có một ít cải biến, về sau nếu là vận khí tốt, vẫn là có thể tấn thăng đến ngoại môn đệ tử đấy. Đệ tử Bái kiến sư thúc. Kinh Bình không chút do dự, hai đồng nún xoay người thi lễ một cái. Một câu nói kia Trực tiếp tiểu biểu lộ Kinh Bình lựa chọn. ân từ giờ trở đi ngươi tiểu là ta đạo huyền môn thủ vệ đệ tử, đi thôi, bên ngoài tự nhiên sẽ có sư vinh của ngươi dẫn đầu ngươi tắm rửa thay y phục phân công chức vụ, ghi chép tên của ngươi tu vị. Đệ tử tuân mệnh. Kinh Bình vốn cho là mình nếu không thế cũng phải là cái ngoại môn đệ tử, nhưng là bây giờ, vậy mà đã trở thành một cái canh cổng đệ tử. Cái này theo bên cạnh cũng nói rõ đạo huyền môn đẳng cấp xâm nghiêm, tu tiên giới khôn sống nông chết. được rồi Thành làm đệ tử cuối cùng là sự tính tốt, đáng lo về sau chính mình tại tân chức tự là, đây chính là bên ngoài những người kêu cầu đều cầu không được địa vị. Đứng ở nơi này cái tuyển nhận đệ tử trong sân, Kinh Bình không dám chút nào tùy tiện phạm hiểm, dùng linh giác đến xem xét cảnh sát trung quanh, chỉ là bảo vệ chặt bản tâm, ít xuất hiện đi về phía trước. Đi tới ngoài cửa, chỉ thấy một cái thần sắc lạnh lùng người đang đợi hậu, trông thấy Kinh Bình ra cửa, cũng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Kinh Bình. Ai nha? Làm phiền sư huynh chờ, sư đệ trong nội tâm rất là ấy nay a. Kinh Bình một bộ ảo náo thần sắc, phản phất làm cái gì thiên đại chuyện sai giống như, trong tay lóe lên, xuất hiện một cái bao, đưa cho trước mặt vị sư huynh này. Cái này trong bao có hơn 1000 khối linh thạch. Cái này một số linh thạch, nhưng là chân chính thứ tốt. Cái này sư huynh xem xét, trong nội tâm liên tục gật đầu, cảm thấy Kinh Bình là một cái hiểu chuyện chi nhân, trên mặt lạnh lùng chi ý lập tức dáng tươi cười không thấy, biến thành vui vẻ, ha ha, chúc mừng sư đệ đã trở thành ta đạo huyền môn một phần tử, về sau hành hành tu tiên giới không nói chơi. Ai nha, sư huynh quá khách khí, sư đệ cả gan, xin hỏi sư huynh cao tính đại danh. Mong rằng sư huynh về sau chiếu cố nhiều hơn thoáng một phát tiểu đệ. Kinh bình mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, đây là khẳng định đấy, đi, sư huynh mang ngươi đi tắm rửa thay y phục, phủ lên thẻ bài, đến lúc đó ngươi mới là ta đạo huyền môn chính thức đệ tử, vi huynh cứ gọi nghiêm trọng. Người này linh thạch, lập tức ôn hòa nói, Sư đệ mới tới thế nào đến, còn không biết ta đạo huyền môn một ít quý củ, trở về muốn làm phiền ngô sư huynh chỉ điểm một chút sư đệ sai lầm, tỉnh không biết mà phạm a Kinh bình tại ngô trọng bên người không ngừng dò hỏi hết thẻ tin tức, dùng cầu mau chóng hiểu rõ trong môn tình huống. Cái này đều không gọi công việc. Ngô trọng vừa nói, một bên dẫn đường, không một lát sau cũng không biết đi qua bao nhiêu phòng ốc hắn đi tới một cái ngọc thạch dựng trên bàn. Kinh bình mặt mũi tràn đầy không hiểu, trực tiếp đi theo đối phương cũng lên rồi. Chỉ thấy cái này Ngô Trọng đi lên cái bàn, tùy ý ném ra một khối linh thạch, toàn bộ ngọc thạch cái bàn lập tức tản mát ra một hồi hào quang. Thấy hoa mắt, Kinh Bình Tửu đã đi tới một cái giàn ùa, phong cách cổ xưa cửa ra vào. Cửa ra vào trên có khắc vẽ lấy ba chữ: Đạo Huyền môn. Đây mới thực sự là Đạo Huyền môn chỗ, tiên thành trên không. Nô Trọng cũng không nói chuyện, mà Kinh Bình cũng ngây dại, tại đây linh khí nồng đậm trình độ quả thực là tiên thành gấp mấy chục. Cơ hồ mỗi hô hít một hơi, đều ẩn chứa đại lượng linh lực. Thật giống như cả người đều ngâm tại linh lực bên trong, thoải mái dễ chịu vô cùng. Phạm nhân nếu là ở cái địa phương này ở, cường tráng gân cốt, tuổi thọ gia tăng, dù là không tu luyện nội kinh cũng sẽ đạt tới tiên thiên chi cảnh. Ha ha, sư đệ, tại đây chỉ là thủ vệ đệ tử chỗ mà thôi, chúng ta đạo huyền môn, nhất dưới mặt đất đệ tử tiểu là thủ vệ đệ tử, cao một chút tiểu là ngoại môn đệ tử, tại cao một chút tiểu là nội môn đệ tử, sau đó tiểu là tình anh đệ tử, mà tình anh đệ tử phía trên cũng sẽ bị phong làm tiên đồ. Nô Trọng mặt mũi tràn đầy sùng bài nói, bất quá ta tại đây đạo huyền môn chờ đợi nhanh 10 năm, cũng chưa từng thấy qua một cái tiên đồ đệ tử. Cái gì chó má tiên đồ ma đồ, ta đã giết hai cái rồi. Nghe nói như thế, Kinh Bình khinh bị nghĩ đến, nhưng hắn trên mặt lại một bộ vẻ khiếp sợ, cái gì, nô sư huynh trong cửa tu luyện 10 năm thời gian, vậy mà còn không có có tấn thăng đến ngoại môn đệ tử. Ai? Nô Trọng thở dài một tiếng nói, đạo huyền môn đẳng cấp Nghiêm Không có bỏ một bước đều là gian nan vô cùng, trừ phi là tư chất siêu tuyệt, tốc độ tu luyện cực nhanh tuyệt thế thiên tài, mới có thể trực tiếp tấn chức, giống ta các loại thiên phú tư chất không cao, chỉ có dựa vào lấy tu vị mới có thể tấn chức rồi, tấn thăng đến trúc cơ, có thể biến thành ngoại môn đệ tử. Tấn chức trúc cơ mới có thể đạt tới ngoại môn đệ tử. Như thế nói đến ngoại viện không đều là trúc cơ đệ tử. Trong lúc này viện đâu này? Chẳng lẽ đều là kim đan? Kinh Bình khiếp sợ nói. Không phải như vậy phân đích Ngoại môn cũng đại bộ phận là rất nhiều luyện khí kỳ, thậm chí liền tầng dưới chốt nhất khai quang kỳ đệ tử, nhưng là đạo huyền môn coi trọng không phải tu vị, mà là tư chất, những này ngoại viện đệ tử phần lớn là tư chất cao siêu chi bối phận, linh lực cường hành, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, ưu giống với phụ trách tuyển nhận đệ tử vị tiền bối kia, hắn đã là tinh anh đệ tử, bởi vì hắn là tiên thiên linh vũ, hơn nữa còn là song thuộc tính linh thể. Không có phục dụng qua bất luận cái gì đan dược, về phần tiên đồ Cái kia chính là thuần túy đích thiên tài bên trong đích thiên tài, đại bộ phận đều là dị linh thể, hoặc là tiên linh thể đích thiên tài, thậm chí khác thường linh thể cùng tiên linh thể tu luyện mà thành tiên. Thiên linh vũ Chương 141, Cánh tay Ai, sư đệ, ngươi nếu như muốn tấn chức ngoại môn đệ tử, chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ rồi, bất quá còn có phương pháp khác, ví dụ như vi trong môn cống hiến pháp quyết hoặc là linh thú nội đan, hoặc là mạch khoáng địa điểm, chém giết ma đạo đại thần thông tu sĩ, cũng có thể đổi thành điểm cống hiến hi Như vậy có thể tấn chức rồi. Nô Trọng nói ra, bất quá giống ta các loại tư chất muốn đạt tới trúc cơ kỳ còn không biết muốn năm nào tháng nào. Nếu là ngươi có thể đạt tới kim đăng kỳ, cái kia trong môn nhất định sẽ cho ngươi một cái tiên độ danh xưng Bất quá là tại là quá khó khăn, chỉ có cung cấp mạch khoáng địa điểm, chém giết một ít linh thú đổi điểm cống hiến vẫn tương đối có thể thực hiện đấy. Về phân ta, tu vị chậm chạm không thể vào bước. M. T. Mực kẹt tại luyện khí kỳ 8 tầng bình cảnh, chúng ta thủ vệ đệ tử cũng phần lớn đều là luyện khí 7, 8 tầng cảnh giới. Đạo huyền môn quả nhiên lợi hại, nhiều ngày như vậy tư hơn người thế hệ. Kinh Bình nghe đến đó, cảm thấy không khỏi cảm khái một phen, ngẫm lại tại tu tiên giới, đừng nói song thuộc tính linh thể, mà ngay cả ba thuộc tính linh thể đều không có bao nhiêu, thế nhưng mà tại đây trong cửa, vậy mà như heo cậu bình thường tràn lan, hắn là thực muốn kiến thức kiến thức đạo huyền môn tiên đổ phong thái. Đến bây giờ mới thôi, Kinh Bình bái kiến cái gọi là mạnh nhất nhân vật cũng không quá đáng là vị kia tinh anh đệ tử. Không có gì ngoài cái này, hắn tiểu chưa từng gặp qua một vị tiên thiên linh vũ cường giả, hắn thật sự rất muốn cùng những này cường giả chém giết một phen, nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn. Đi trong chốc lát, nô trọng tiểu mang cái này kinh bình đi tới một cái phòng, đánh mở cửa phòng, bên trong sinh hoạt chi vật đầy đủ mọi thứ, rộng rãi sáng ngời, là một rất tốt gian phòng. Nơi này chính là phòng của ngươi, trên giường có ngươi quần áo, đổi lại về sau ngươi tiểu là ta đạo huyền môn đệ tử, chúng ta mỗi ngày cần làm một ít sống. Đến lúc đó đều an bài cho ngươi, chúng ta thủ vệ trong hàng đệ tử cũng có cường hãn nhân vật, ngươi ngàn vạn không nên đắc tội, vô luận nhìn thấy ai cũng cung kính một ít, bằng không mà nói sẽ có người tìm ngươi mảnh vụn, gốc, đấy. Nô Trọng ở một bên nói xong, ra hiệu Kinh Bình mặc xong quần áo. Kinh Bình trực tiếp đem trên người áo xám tới ra, thay đổi một thân màu xanh ra trời đạo phục, cái này màu xanh ra trời đạo phục thế nhưng mà không đơn giản. Một xuyên thẳng mặc vào về sau Kinh Bình cũng cảm giác ở giữa thiên địa linh khí đều nhao nhao bổ nhào vào trên người mình. Đạo này bảo, thậm chí có hấp thụ linh khí công năng. Còn có một tràn đầy linh khí một bài, ở trên khắc họa lấy đạo huyền môn, bà chữ to. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Kinh Bình đổi tốt rồi siêu lập tức đối với Ngô Trọng thi lễ, lại lấy ra rất nhiều linh thạch đưa cho hắn. Ai nha, sư đệ, ngươi cũng quá khách khí. Ngô Trọng nhìn xem Kinh Bình đưa tới linh thạch, trong miệng đầy vì nói, nói. Nhưng là trong tay lại không ngừng chút nào, cho cầm trở về. Sư Vinh, đây là nên phải đấy nha, đúng rồi, Sư Vinh có biết hay không có một gọi Nguyễn Thiên Ngai người. Kinh Bình gặp đối phương lần nữa thu đồ đạc, lập tức há mùm hỏi. Hắn bắt đầu thám thính Nguyễn Thiên Ngai cùng đạo huyền môn quan hệ, dù sao mình giết hắn đi, hắn muốn nhìn đạo huyền câu đối hai bên cánh cửa người đệ tử này có ý kiến gì không? Ngụy Thiên Ngai, nô trọng túi đầu nghĩ một lát, đột nhiên vô đầu một cái, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Là có một người như thế, hắn hình như là một vị nội môn đệ tử họ hàng xa, thế nhưng mà còn chưa tới đưa tin thời điểm đã bị giết, nội môn đệ tử chính phái người điều tra việc này đây này. Cái gì? Đã bị nội môn đệ tử coi trọng? Vẫn còn điều tra? Kinh bình trong nội tâm nhất thời cả Kinh, nội môn đệ tử thế nhưng mà trọn vẹn so với chính mình cao hai cái cấp bậc, chỉ sợ người ở bên trong mỗi người đều có thiên tư hơn người, linh lực thâm hậu thế hệ, chỉ sợ đại đa số đều có được trúc cơ kỳ thực lực. Nhưng lại không phải cái loại này dựa vào đan dược mới chút cơ đấy, mà là cái loại này toàn bộ bằng chính mình tu luyện mà đến. Bất quá lập tức hắn trong lòng ngực sát ý tiểu là vừa hiện, người của Ngụy ra vậy mà còn không có bị chính mình rết sạch. Vậy mà lưu lại như vậy nhân vật số má. Trong lòng của hắn liên tục nghe răng cười, thực lực của đối phương tất nhiên không thể coi thường, chỉ sợ cũng là thiền tư cao siêu thế hệ. Bất quá thì tính sao, chẳng qua là tại tên của mình đơn bên trong, hoa lên một số mà thôi. Vị này nội môn đệ tử hình như là gọi Ngụy Giang Sơn, đồng thời còn là đa bảo môn cho ràng khách khanh kia mà. Nô trọng mặt mũi tràn đầy hâm mộ chi ý, sau đó thở dài một tiếng nói ra, ai, không biết vị kia đắc tội nội môn đệ tử người, sẽ gặp đến cái gì kết cục. Kinh bình nghe đến đó, trong nội tâm nghe ràng cười càng lớn, hay, vẫn, là đa bảo môn chó săn. Hảo hảo hảo, xem ra ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, sư đệ, ngươi bây giờ đã là ta đạo huyền môn thủ vệ đệ tử Đi theo ta, ta mang ngươi trông thấy các vị sư huynh đệ, biết rõ hơn tất quen thuộc. Theo sát lấy, nô trọng tiểu dẫn theo kinh bình thấy hơn 10 cái đồng dạng là thủ vệ đệ tử chi nhân. Đương nhiên, kinh bình là hiểu chuyện đấy, vô luận là ai, chỉ cần là lô sư huynh giới thiệu đấy, hắn một cái không rơi. Tất cả đều chuẩn bị xong tràn đầy một bao linh thạch, những này sư huynh thu đồ đạc, cả đám đều biến thành nhiệt tâm mà bắt đầu. Nhao nhao đối với kinh bình giảng giải đạo huyền trong môn quý củ, thủ vệ đệ tử ứng chuyện nên làm Đơn giản tiểu là đi trông coi tiên thành. Trật tự, cam đoan không thể có tranh đấu phát sinh các loại, còn lại tiểu không có gì quá nặng sống, như thì nguyện ý, cửa ra vào có vừa ra thông báo bài, ở trên tràn ngập các loại nhiệm vụ, phần lớn đều là giúp ngoại môn đệ tử chiếu cố thoáng một phát linh dược, giúp bọn hát. N chăm sóc linh thú các loại, có thể đạt được một ít điểm công hiến, đương nhiên nếu người làm vô cùng tốt, cũng sẽ bị ngoại môn đệ tử ban thưởng một ít gì đó, còn có đánh chết linh thú, đánh chết thế gian ma đầu các loại cao nguy nhiệm vụ cũng có thể đạt được tương đối cao điểm công hiến, do đó có thể đổi lấy vật phẩm, linh dược, tấn chức địa vị, thậm chí là trong môn trưởng lao quán trú pháp lực, giáo sư pháp quyết cũng có thể. Nghe trong chốc lát, Kinh Bình cũng đã minh bạch, đạo này huyền môn bên trong quan trọng nhất là điểm công hiến, tiếp theo tiểu là tu vị cảnh giới. Hai thứ này, vô luận cái đó một cái đều lại để cho bình thường đệ tử tấn chức địa vị, hơn nữa đạt được rất tốt tài nguyên. Bái kiến đại bộ phận thủ vệ đệ tử, Kinh Bình túi cản khôn ở bên trong linh thạch cũng còn sót lại nhất thời nữa khắp rồi, bất quá so sánh đáng giá, đổi lấy hắn với tư cách nhân vật mới cuộc sống yên tĩnh cùng hài lòng nhân duyên. Cứ như vậy, Kinh Bình bắt đầu với tư cách một cái thủ vệ đệ tử ngây người ra. Mỗi ngày phải tuần tra gác, thời gian còn lại tiểu là Kinh Bình tự do phát huy, hắn một mực không có đi chợ giúp ngoại môn hoặc là nội môn đệ tử làm một ít việc vặt, bởi vì những cái kêu công lao điểm với hắn mà nói rất không sao cả. Thủ vệ đệ tử tuy nhiên cấp thấp, nhưng cũng là đạo huyền môn một thành viên có thể tu luyện trong môn một ít phát quyết, bất quá là lên giá điểm cống như đấy, mỗi tháng còn có thể nhận lấy một ít tăng trưởng tu vị đan dược cùng linh thạch, bất quá kinh bình tuy nhiên nhận được, nhưng nhưng vẫn không dùng, một mực nhận được sẽ đưa người, cái này lại để cho người của hắn duyên tốt hơn. Cứ như vậy ngày qua ngày, trong chớp mắt đã trôi qua rồi hai tháng. Hai cái này nguyệt sinh hoạt tại linh khí nồng đậm đạo huyền trong cửa, kinh bình mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình tu vị tăng trưởng, hắn mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có thể hút vào cự lượng linh khí Sau đó linh khí chuyển đổi vì chất lực, hắn linh giác, ngũ quan, cũng càng ngày càng lớn mạnh, thánh thể cũng bắt đầu trở nên càng tăng cường hoành lên. Xếp bằng ở bên trong phòng của mình, kinh bình đang tại vận hành đại thiên quyết hấp thụ linh lực đến tu luyện, trong cơ thể hắn chất lực, trở mình như song song lớn. Nếu như đúng lúc này bị những thứ khác thủ vệ đệ tử thấy được, tiểu sẽ phát hiện cả người hắn đều đã bắt đầu tràn đầy kỳ dị hào quang, ngũ hành lưu chuyển, cả người đã không phải là huyết nục chi thân thể, phản phất tẩn chứa một cái thế giới. Ngũ hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Hùng vĩ, tường hòa, tự nhiên, cái này ba loại khí tức bắt đầu quay chung quanh nổi lên thân thể của hắn. Hô! Kinh Bình đột nhiên gọi ra một hơi, cả cái gian phòng đều phản phất đã tao ngộ gió lớn tập kích giống như, nếu không là đạo huyền người gác cổng gian chất lượng tốt, chỉ sợ sớm đã bị Kinh Bình cái này một hơi thổi bay. Hắn mở mắt, một đạo tinh quang, như là vũ trụ giống như sao băng sẽ qua. Lấy ra túi càn khôn bên trong cái chai. Dựa vào trực giác. Kinh Bình phát hiện trong cái bình này ẩn chưa đấy, là cực lớn chỗ tốt. Đương nhiên cũng nương theo lấy cực lớn nguy hiểm. Lúc này đây, Kinh Bình không nghĩ lúc trước như vậy mở ra, mà là vận nổi lên Đại Thiên Quyết, cùng chính mình toàn bộ lực lượng, đã làm xong hết thẻ vạn toàn chuẩn bị, lần nữa mở ra. Sắt! diện Một cỗ thảm thiết cực kỳ chiến ý tràn ngập cả cái gian phòng, vô số bóng người lần nữa hiện ra, chém giết thanh âm như là giang hà biển gầm. Kinh Bình lại một lần nữa chấn toàn thân phát run, chân ch Lần nữa phủ lên, cái này cái chai. Cái chai khép lại về sau, Kinh Bình rốt cục đỉnh chỉ run dậy, nhưng là gian phòng của hắn, trở về lưu lại lấy cường đại sát ý. Cái này lưu lại sát ý bắt đầu chẩm rãi tụ lại lại với nhau, tối chung, vậy mà tạo thành một cánh tay. chương 142, Linh đao. Cái này một đầu cánh tay, cơ như rồng, hắc khí lựa lờ, trên tay nắm bắt một thanh hắc đao, mang ý kinh thiên, đột nhiên một đao bổ về phía Kinh Bình. Một đao tầm đó, sát ý Nghiêm nghi Kinh bình tự cảm giác mình trong phòng sở hữu tất cả hoàn cảnh bắt đầu cải biến, phảng phất đi tới giống địa ngục, vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, lườm lườm tới, mà cái kia một cánh tay, giống như là cái này một mảnh địa ngục chủ nhân, hắc đau mũi nhọn, quả thực muốn gạt bỏ kinh bình linh hồn. Hảo cương ý cảnh. Cố này ý cảnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi trúc cơ, giống như đã là kim đan kỳ chiến ý, quả thực là sát ý như biển, mạnh liệt có thể diệt sát hết thảy. Thật là lợi hại. Kinh Bình trong miệng kinh hô một tiếng, song trưởng đột nhiên về phía trước, chân lực lập tức bình ra, thế giới chi ý ngưng tụ tại trên tay, không lưu tình chút nào, ra tay tiểu là toàn lực, thật cùng cái này trôi trưởng đao đối với đụng vào nhau. Thế giới chi ý, trấn áp đại thiên. Kinh Bình thân thể cao lớn vô cùng, toàn bộ thế giới đều giống như tại trong lòng bàn tay của hắn, phách không đánh tới, chấn áp hết thảy, lập tức, một cái tường hòa thế giới lập tức xuất hiện. Vĩ đại, vô hạn, tự nhiên, ý cảnh Theo trong lòng bàn tay hắn xuất hiện, giết hết mọi, mà đến thế gian gian. Cái kêu hắc đao thoáng một phát đã bị ngăn cản, cũng bắt đầu xuất hiện một cái uy mảnh thanh âm, ma khí lần nữa phát ra, tựa hồ muốn đem kinh bình tưởng hòa thế giới cho ô nhiễm, phá hương. Cương đại đổi bính, trực tiếp khiến cho cả cái gian phòng cũng bắt đầu xuất hiện vỡ tan dấu vết. Kinh bình hét lớn một tiếng, hai đấm liên tiếp cùng đánh, long hổ thanh âm thoáng hiện mà ra, trực tiếp đem cái này đầu cánh tay đánh không ngừng tản ra ngưng tụ, hắc đao đứt gây tại hình thành Cứ như vậy tới tới lui lui. Mỗi một lần đập nện, đều có thể đem trong đó ma ý tiêu diệt một chút, cuối cùng đánh cho chỉ còn lại có một đoàn tinh khiết hào quang. Ma ý biến mất về sau, một câu tối tăm bên trong đích tiếng cười to xuất hiện, ha ha, tiểu tử, ta còn có thể tìm được ngươi rồi. Muốn tới thì tới. Kinh bình lớn tiếng nói một câu. Thế nhưng mà lời nói vừa dứt đấy, cỗ này tinh khiết hào quang liền trực tiếp dung nhập kinh bình trong thân thể. Cái này tinh khiết hào quang, là đơn thuần nhất chiến đấu chi ý. Chiến thiên, chiến địa, chiến chính mình, chiến hết thầy. Vĩnh viễn không buông bỏ. Vĩnh viễn cường đại. Kinh bình bắt đầu thể ngộ loại này chiến đấu chi ý. Đại thiên thánh thể một hồi vận chuyển, long hổ thanh em liên tiếp xuất hiện. Kinh bình chỉ cảm thấy hấp thu cái này một cỗ tinh khiết chiến ý về sau. Chẳng những linh giác trở nên mạnh mẽ rất nhiều, mà ngay cả đại thiên thánh thể, chính mình chất lực, đều trở nên càng cường đại hơn rồi. Ha ha ha, tốt. Kinh bình quần tiếu vài tiếng, đột nhiên một vận chất lực, chỉ, cái. Cảm giác mình đại thiên tri ý cùng cỗ này chiến ý kết hợp lại với nhau, thời gian dần trôi qua tạo thành một thanh trường đao. Cái này trôi trường đao vầng sáng lưu chuyển, bên trong có kèm theo kinh bình chất lực, vừa xuất hiện, trong không khí linh lực lập tức quán thâu đến trường trong đao. Cái này trôi trường đao lập tức xuất hiện một cố bảo vệ thế giới, chiến thắng hết thể ý cảnh. Linh khí Kinh bình biết rõ, cái này trôi trường đao đã bắt đầu đã có được linh tính, mỗi một kiện binh khí, nếu là có thể đủ tự chủ hấp thụ ở giữa thiên địa linh khí cái kia liền đã có được đơn giản ý thức, cung cấp đã có linh tính. Bình thường pháp khí hoặc là pháp bảo, chỉ là có thể có nào đó công dụng, hoặc là cường hóa pháp lực, hoặc là có thể thi triển ra một bộ pháp thuật, nhưng cái này đều cần chủ nhân điều khiển. Chỉ có linh khí sẽ không, hắn sẽ tự động bảo hộ chủ nhân, tại cảm giác được nguy hiểm thời điểm có thể minh động, tại giết địch thời điểm có thể cùng chủ nhân liền làm một thể, đồng thời uy lực rất mạnh, có thể xưng là một cái ủng có ý thức người rồi. Thay lời khác mà nói, Tiểu là binh khí có thể tự động tu luyện, thậm chí có thể tu luyện thành hình người. Linh khí tại trong tu chân giới có rất ít người có được, hơn nữa đây cũng không phải là rèn mà thành, mà là đang thiên thời địa lợi nhân hòa dưới điều kiện, mới có thể lăng không xuất hiện. Đương nhiên, linh khí cũng có thể bồi dưỡng được ra, dùng tới tốt tài liệu chế tạo ra một thanh pháp khí, sau đó săn giết một đầu linh thú, đem linh thú thần hồn phong ấn đi vào, dĩ nhiên là sẽ để cho pháp khí biến thành linh khí. Bất quá loại này linh khí tuy nhiên cường đại, nhưng là hạ hạ chi pháp Cùng Kinh Bình cái thanh này trường đao so với, chênh lệch quá xa rồi. Kinh Bình trường đao hoàn toàn là dựa vào lấy hắn chân lực cùng chiến ý mà hình thành, thay lời khác mà nói chính là thiên rèn mà tạo, quả thực cùng Kinh Bình chính là một cái người. Điều giống với một cái là bị ép, một cái là tự nguyện. Kinh Bình không ngừng cảm ứng đến cái này trôi trường đao, tại hắn cảm ứng trong đó, cái này trôi trường đao thật giống như một đứa bé, có được hô hấp của mình, có được ý thức của mình. Mà cái này trôi linh đao phản phất cũng cảm nhận được Kinh Bình khí thức, Vây quanh Kinh Bình quanh người không ngừng xoay trọn, phản phất Kinh Bình chính là của hắn thân nhân. Tốt! Tốt! Về sau chúng ta tiểu là tốt đồng bọn rồi. Kinh Bình nhìn xem quay chung quanh ở bên cạnh hắn trường đao, lòng tràn đầy vui mừng. Về sau chúng ta sóng vai giết địch, có phúc cùng một chỗ hưởng, gặp nạn cùng một chỗ khiêng. Trường đao thanh minh, tự động bay đến Kinh Bình trong tay. Kinh Bình cẩn thận từng ly từng tí cầm cái này trôi trường đao trôi đao, chậm rãi vuốt ve thân đao, trường đao không ngừng lắc lư. Sau đó linh khí lóe lên, tiểu dung nhập kinh bình thân thể trong đan điền. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia cuồng hỷ chi ý, hắn tuyệt đối thật không ngờ, mở ra cái chai lần này cử động, vậy mà hội sẽ rèn ra một thanh linh khí. Xem lấy trong tay cái chai, kinh bình trong nội tâm kinh hỉ, mặc dù có nguy hiểm, nhưng nhưng lại có thiên đại chỗ tốt, đợi ta ngày sau thiên thiên làm như thế một phen, lại để cho chính mình cùng linh đao trở nên càng cường đại hơn. Kinh bình thu linh đao về sau, vẻ mặt hưng phấn. Nhìn xem tổn hại gian phòng, chấn động toàn thân, chân lực lập tức tuôn ra hiện ra, chỉ chốc lát sau cả cái gian phòng đã bị sửa sang lại được sạch sẽ, trên vách tường vết rách đều bị hắn chân lực cường hành chữa trị. Sư đệ! Người ở đâu? Ngay tại hắn vừa mới quét sạch hết gian phòng, môn phái lập tức tiểu vang lên một hồi thanh âm đàm thoại. Kinh bình linh giác khẽ động, lập tức cảm ứng được ngoài cửa chi nhân là ngô trọng, trở về có mấy cái bình thường so sánh hợp thủ vệ đệ tử, thế nhưng mà bọn hắn bây giờ lại tụ lại với nhau Trước tìm đến mình. Ta tại. Kinh Bình trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là trên tay cũng không dừng lại, trả lời một tiếng, liền mở cửa. Cửa vừa mở ra, những này thủ vệ đệ tử lập tức chẳng vào, mỗi người đều sắc mặt khẩn trương, trong đó ngô trọng lập tức nói ra, Kinh Bình, cái kia giết ngụy Thiên ngai người phải hay là không ngươi. Kinh Bình nghe vậy lập tức cả Kinh, lập tức nghĩ tới chính mình tại thế gian danh hảo, cũng hiểu. Không sai à, tựu là ta. Ai nha, sư đệ, ngươi cần phải gặp đại nạn rồi. Nô Trọng ở một bên nói ra, ta vừa nghe ngóng hết tình huống, cái kia nội môn đệ tử gọi Nguy Giang Sơn, hắn cũng đã biết là ngươi giết hắn họ Hà xa, bất quá ngươi bây giờ là ta đạo huyền môn đệ tử, hắn không tốt rõ rệt ra tay, bất quá hắn đã ban tiếng, cho ngươi sống không quá một năm a a lại để cho ta sống không quá một năm. Kinh bình trong nội tâm cười lạnh liên tục, nhưng trên mặt hắn lại không chút nào để ý. Ai nha, sư đệ, ngươi chạy mau a Lô Trọng lập tức nói ra. Đúng, đừng dừng lại. Trong lúc này môn đệ tử muốn tàn hại chúng ta, đây chính là như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Lần trước hoàng sư đệ, cũng là bởi vì không nhận ra đến hắn, có chút mất cấp bậc lệ nghĩa, liền bị hắn rõ ràng luyện chết nữa à. Còn lại thủ vệ đệ tử cũng là một hồi bảy mồm 8 lưới mà thảo luận, nhao nhau khuyên bảo kinh bình. Những người này, đều là cùng kinh bình cả ngày cùng một chỗ tuần tra gấp đấy, mỗi ngày cười cười nói nói, cũng miễn cương tính toán là bằng hữu rồi, thế nhưng mà mấy người kia vì sao phải thông chi hắn đâu này. Đối phương thế nhưng mà nội môn đệ tử, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ đã bị liên quan đến? Ha ha, chư vị sư huynh, hắn muốn hại ta tiểu lại để cho hắn ra, các người hay, vẫn, là không được liên lụy trong đó thì tốt hơn. Tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng kinh bình rất sáng suốt không hỏi đi ra, chỉ là cười ha hạ nói một câu. Ừ, sư đệ có chỗ không biết, cái này ngụy giang sơn thị sát khát máu thành tánh, cả thiên bàn bóc lột chúng ta điểm cống hiến, mỗi lần làm xong nhiệm vụ, Hắn đều phái thủ hạ của hắn trước tới tìm chúng ta, để cho chúng ta giao ra một nửa, bằng không mà nói cũng sẽ bị hắn điểm danh an bài nhiệm vụ. Đạo huyền môn đẳng cấp xâm nghiêm, một khi bị hắn điểm danh an bài nhiệm vụ, cái kêu cơ hồ tiểu là thập tử vô sinh, ta mấy người này, đều là bị bóc lột hơn 10 năm rồi. Nô Trọng ở một bên oán hận nói, hắn chẳng những bóc lột chúng ta, trở về bóc lột một ít ngoại môn đệ tử, hiện tại đã có rất nhiều người phẫn nộ rồi. Đúng, Nguy Thiên Ngai người này quả thực tiểu là xấu tới cực điểm rồi Vì cái gì hắn như thế bóc lột chúng ta, nhưng không ai quản. Kinh Bình tò mò hỏi. Sư đệ, người có chỗ không biết, cái này Nguy Thiên Ngai chính là ta trong môn một vị tiên đồ đệ tử, đã có tiên đồ làm hậu trưởng, trong môn chấp pháp trưởng lão cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ai quản chúng ta những người này vật chết sống. Nghe đến nơi này, Kinh Bình cuối cùng đã minh bạch những người này vì sao phải đến chợ giúp chính mình rồi, đều là thụ đã đủ rồi người này bóc lột, mới đưa đến những người này hội, sẽ cho mình báo tin. Nói một cách khác, tiểu là lại để cho Kinh Bình chạy trốn, làm cho cái này người nổi trận lôi đình, vậy cũng là bị bóc lột người một loại trả thù tâm lý a. Chương 143, coi trời bằng ung. Đúng lúc này, một cái chỉ cao khí ngang thanh âm vang lên. Đạo Huyền môn thủ vệ đệ tử Kinh Bình, tiếp lệnh. Trong phòng chúng sắc mặt lập tức đại biến, đúng lúc này, mấy cái mặc áo bào màu vàng đệ tử đi vào Kinh Bình gian phòng. Kinh Bình liếc tựu nhận ra, đây là ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức. Một cái trong đó áo bào màu vàng đệ tử cao ngạo nhìn Kinh Bình mấy người này liếc, đột nhiên trợn quát một tiếng, quỳ xuống. Nô trọng mấy người này mặt lộ vẻ khuất nhục chi sắc, hai chân một khúc, muốn quỳ xuống. Đạo huyền môn luật pháp quy định, đệ tử tầm đó cần hữu hảo đối đãi, không thể tùy ý vũ nhục đệ tử khác. Kinh Bình tại mấy người muốn quỳ xuống thời điểm, thản nhiên nói: "Cái gì luật pháp, ta chính là luật pháp." Cái này áo bào màu vàng đệ tử nhìn thấy Kinh Bình cũng dám ngỗ hắn uy nghiêm, lập tức sắc mặt giận dữ, nói ra: ta đang nói một lần, quỳ xuống. Lần nữa quá lớn, rõ ràng ẩn chứa chút cơ kỳ pháp lực, cường đại giai vị chênh lệch trực tiếp lại để cho nô trọng các loại trong miệng vài người phun huyết, bản thân bị trọng thương. Ám hại đồng môn, theo như luật đáng giết. Kinh Bình trong đôi mắt sát ý vừa hiện, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ nghe vả tháo âm thanh xé gió lên, chỉ là lập tức công phu, Kinh Bình liền méo cái này háo bào màu vàng đệ tử cổ, rõ ràng đem hắn nhấc lên. Thật lớn gan chó. Còn lại mấy cái ngoại môn đệ tử xem xét. Lập tức trợt quát một tiếng, nhao nhao vận chuyển pháp lực, vô số pháp thuật liền hướng Kinh Bình đánh tới. Kinh Bình nhìn cũng không nhìn, một tay tùy ý vung lên, thật giống như quét dọn cho bụi bình thường nhẹ nhõm, đầy trời pháp thuật lập tức tiêu tán, một điểm cặn bã đều chưa từng còn lại. Lập tức, sở hữu tất cả đệ tử tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Kinh Bình, mà đúng lúc này, Kinh Bình lại là giữ tận, cười một tiếng, nhéo ở cái này háo bào màu vàng đệ tử một tay mãnh liệt một lần phát lực. Rang rắc. Một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn ra. Kinh Bình trực tiếp cầm trong tay áo bào màu vàng đệ tử hầu kết cắt đứt. Bị cắt đứt cổ áo bào màu vàng đệ tử ánh mắt hoảng sợ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính là một cái thủ vệ đệ tử, đạo huyền môn nhất dưới đáy rấp rưởi, cũng dám đang tại nhiều như vậy người mặt, cắt đứt cổ của hắn. Thấy được kinh bình trong ánh mắt sắc ý, cái này áo bào màu vàng đệ tử trong nội tâm một hồi rất lạnh, trong thân thể của hắn pháp lực không chút nào giữ lại, toàn bộ bạo phát ra, bắt đầu không ngừng để ép kinh bình, ý đồ thoát ly kinh bình bàn tay. Hắn tuy nhiên bị chặt đứt cổ, nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ sinh mệnh lực cường đại, điểm ấy tổn thương cũng không coi vào đâu, chỉ cần thoát ly kinh bình bàn tay, hắn liền có thể một lần nữa chữa trị. Bất quá kinh bình lại há có thể cho phép hắn đào thoát. Cái này trúc cơ kỳ đệ tử linh lực đệ ép, đối với hắn mà nói tiểu là gió mát quất vào mặt, chẳng những không có khó chịu, ngược lại cảm giác có chút thoải mái. Cái này ngoại môn đệ tử ánh mắt theo sợ hai chuyển thành hoảng sợ, hai chân trên không trùng không ngừng lắc lư giống như là một cái con gà con tể bình thường buồn cười. Nhưng là không có người cười. Chỉ có kinh bình nợ nụ cười. Trong thân thể của hắn chân lực một vận, một trường chào đầu, một trường chào chân, kéo một phát, một lệch vào. À, thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó phanh, một tiếng, như là bị áp nát cà chua, khổng lồ máu huyết lập tức phun, đem kinh bình cả cái gian phòng đều cho nhuộn đỏ. Một cái trúc cơ kỳ ngoại môn đệ tử, rõ ràng bị kinh bình lách vào trở thành lệch giết hại đồng môn, đáng chết." Kinh Bình giữ tợn cười một tiếng, lập tức đối với bốn phía nói ra. "Những này áo bào màu vàng đệ tử đều điên rồi, bọn hắn quả thực không thể tin được tại bọn hắn trước mắt chỗ chuyện đó xảy ra, cái này căn bản là khó có thể tiếp nhận đấy." Đa tại chư vị sư huynh thấy việc nghĩa hăng hái làm, chu sát bực này giết hại đồng môn ta ma, trong môn đến lúc đó ban thưởng công lao, tất nhiên là chư vị sư huynh đấy. Kinh Bình đối với còn lại áo bào màu vàng đệ tử liên tục ống quyền, vui vẻ doanh nhưng nói: Ở đây háo bảo màu vàng đệ tử nghe được lời ấy, đều đều không nói, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía kinh bình, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này thế gian như thế nào còn có như thế coi trời bằng vùng chi nhân, ai cũng dám giết, không chút nào luận hậu quả. Giết người, trở về vu hoan giá họa cứng rắn, ngạnh, nói người này ý đồ giết hại đồng môn, mọi người hợp lực vây giết, lại dùng môn nội công lao dụ chi, không thể không nói, kinh bình là tại là quá ác quá độc quá gian rồi. Nhìn thấy những này áo bào màu vàng đệ tử vẻ hoảng sợ, kinh bình ho nhẹ một tiếng, lần nữa hỏi, chư vị sư huynh, ta nói đúng không? Người sát hại đồng môn. Người mới là đầu sỏ gây nên. Một cái trong đó áo bào màu vàng đệ tử cũng không biết phát cái gì mất tâm điên, lập tức nói ra. Phúc! Máu tươi lần nữa phun, chỉ thấy cái này nói chuyện đệ tử, lập tức biến thành một đống thịt áo. Chư vị sư huynh, lại có một người ám hại đồng môn, nhưng các sư huynh pháp lực cao cường. Lần nữa đánh chết một vị trong môn bại hoại, lại vi trong môn quét sạch đi một tí tắp chết, thật sự là thật đáng mừng a sư đệ bội phục Kinh Bình giết một người về sau, không ngừng chút nào lưu, liên tục ôm quyền, mặt mũi tràn đầy sắc mặt kính nghệ, lại nói một câu. Còn lại mấy cái áo bào màu vàng đệ tử nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt đã theo hoảng sợ, biến thành kinh hãi. Đây quả thực là cái ma đầu. Kinh Bình rõ ràng thiệu cho những người này một cái lựa chọn, hoặc là mọi người cùng nhau vô cùng cao hứng linh công lao hoặc là bọn hắn những người này đều phải chết. Xem cái kia sát nhân lưu loát thủ pháp, bọn hắn không dám chút nào hoài nghi, nếu là bọn họ lần nữa nói đi một tí sáng suốt lời mà nói, tất nhiên sẽ bị cái này ma đầu từng cái giết sạch. Đúng, đúng. Cái này lưỡng tên bại hoại cạt bã. Vậy mà giết hại đồng môn, nhưng hiện tại bị chúng ta đánh chết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đáng hận ta vậy mà không có thể kịp thời phát hiện cái này lưỡng tên bại hoại cạt bã, bằng không mà nói đã sớm tháo xuống đầu lâu sao lại Hã có thể lại để cho bọn hắn sống tới ngày nay. Mấy cái áo bào màu vàng đệ tử đều có thiên tư người thông minh, biết rõ lúc này không thể ngỗ nghịch ma đầu kêu ý tứ, đều đều hiên ngang lắm liệt nói, thậm chí còn có người hướng về phía hai người này thi thể gắt một cái. Nô trọng các loại mấy cái thủ vệ đệ tử đều xem tròn váng, bọn hắn không ngừng văn vê mắt véo thịt, cho rằng trước mặt đây hết thể không thật sự, mà là bọn hắn đang nằm mơ. Đã qua cả buổi, bọn hắn rốt cục khiếp sợ phát hiện, đây hết thể không phải đang nằm mơ mà là chân thật tồn tại đấy. Đây là cái kia cả ngày hòa hòa khí khí kinh bình sao? Đây là vô luận nhìn thấy cái đó người đệ tử đều cung kính kinh bình sao? Hắn tại sao phải có như thế lực lượng cương đại? Hắn như thế nào lại có lá gan lớn như thế? Kinh Bình nhìn xem nô trọng mấy người này khiếp sợ biểu lộ, nghe áo bào màu vàng đệ tử phù hợp thanh âm, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Chư vị sư huynh quả nhiên đều là người trong tuấn tiệt, sư đệ bội phục bội phục. Kinh Bình vừa cười vừa nói, bất quá nha Chuyện này mọi người hay là muốn làm cam đoan đấy, không bằng mọi người phát ra tâm ma lời thề ok. Cái gì? Mấy cái áo bảo màu vàng đệ tử lập tức kinh hãi, bọn hắn vốn nghĩ đến trước ổn định cái này ma đầu, lại trở về tiến hành báo cáo, thế nhưng mà thật không ngờ kinh bình làm vậy mà ác như vậy, lại muốn buộc bọn hắn dưới tóc phát hạ tâm ma lời thề. Tâm ma lời thề, thế nhưng mà đối với tu tiên giả mà nói nhất ác độc một loại lời thề, một khi phát ra, tất nhiên muốn thực hiện trách nhiệm. Bằng không mà nói sẽ gặp bị tối tăm bên trong đích đại đạo trừng phạt, không phải độ kiếp bị phát chết, tự là tao ngộ thai họa bất ngờ, linh nghiệm vô cùng. Mơ đi cưng. Một cái trong đó áo bào màu vàng đệ tử đột nhiên hét lớn, chư vị đồng môn, chúng ta tứ tán né ra, mặc kệ ma đầu kia tại cường đại, cũng không cách nào đem chúng ta từng cái giết sạch, đến lúc đó chúng ta bẩm báo trong môn chấp pháp đường. Phan. Cái này nói chuyện đệ tử lần nữa biến thành thịt nhau một đống. Mà ở chàng chúng vậy mà đều không thể nhìn ra Kinh Bình là như thế nào công kích đấy. Trong mắt bọn họ, Kinh Bình động đều không nhúc nhích, người đệ tử kia tiểu triệt để không một tiếng động. Cái này đã đã chứng minh Kinh Bình cường đại, giết bọn hắn như giết gà. Hảo hảo hảo, chúng ta thể Cái này mấy cái áo bào màu vàng đệ tử nhìn thấy Kinh Bình thật sự không hề có kỵ, lập tức phát khởi tâm ma lời thể không chút do dự. Kinh Bình nhìn xem phát xong tâm ma lời thể chúng ngoại môn đệ tử, trên mặt vui vẻ càng thêm nồng hậu dày đặc Hắn tự tay tiểu lấy ra đã chết mấy người kia túi chữ vật, đưa cho bọn hắn, trong miệng nói ra, các vị sư huynh như thế tận trách, thật sự là buồn môn rất may, đây là mấy người túi chữ vật, kính xin các vị sư huynh cất kỹ. Sau đó hắn còn nói thêm, từ nay về sau chúng ta tiểu là người một nhà rồi, mấy vị sư huynh, tiểu đệ có một điểm tâm ý, kính xin các vị sư huynh thủ hạ. Lời nói vừa rơi xuống đất, kinh bình vung tay lên, một bộ vũ trụ tinh không xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Lập tức từ nơi này bước trong tấm hình đã tuôn ra vài đạo hình người chân khí, nhau nhau dung nhập thân thể của bọn hắn bên trong. Frank! Frank! Frank! Frank! Liên tiếp tiếng nổ mạnh văng lên, những này ngoại môn đệ tử đều đều kinh hỉ phát hiện mình chân khí chất lượng tăng lên trọn vẹn gấp đôi, hơn nữa thể chất của bọn hắn cũng không có gì ngoài đi một tí tạp chất, trở nên càng thêm thuần túy thức dậy. Lần này, chỉ, cái, khiến cái này đệ tử mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt theo hoảng sợ biến thành cực độ sùng bái. Chương 144, Đại Thiên Hội. Chỉ là thoáng một phát, tiêu khiến cái này đệ tử tiên thể càng thêm thuần túy, pháp lực càng cường đại hơn, đây là cái gì thần thông? Bọn hắn sao có thể bất kính ngưỡng, coi như là đi theo nội môn đệ tử lăn lộn, lăn lộn 1 ngàn năm, cũng lăn lộn không đến như thế chỗ tốt, mà trước mắt Kinh Bình phất tay tiểu cho bọn hắn, lúc này trong mắt bọn họ, Kinh Bình đã theo ma đầu biến thành tiên nhân. Nhìn xem những người này tâm tính biến hóa, Kinh Bình thỏa mãn nhẹ gật đầu, hợp tung liên hành, cả rốt và cây gậy phương pháp hắn hiện tại đã dùng như lửa thuần thanh rồi. Vừa rồi chiêu thức ấy cũng không để cho Kinh Bình đã bị ở giữa thiên địa bài xích, bởi vì Kinh Bình căn bản không có động toàn lực, chỉ là khai phát thoáng một phát bọn hắn thân thể tiềm năng mà thôi. Đây chỉ là một loại thuốc hóa thủ đoạn, cũng không phải cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Mấy cái ngoại môn đệ tử liếc nhau một cái, lập tức ôm quyền hành lễ, há miệng nói ra, chúng ta nguyện ý cùng Kinh Sư Minh xông pha khói lửa, không chối tử. xông pha khói lửa, không chối tử. Khẩu hiệu âm thanh bay thẳng đến chân trời, bất quá Kinh Bình sớm đã có chỗ chuẩn bị, đã dùng chân lực phong bế cái này một phiến không gian, bên ngoài vô luận là người phương nào, đều chứng kiến hết thể bình thường. Kỳ thật Kinh Bình vẫn làm một ít tay chân đấy, tại hình người chân khí dung nhập bọn hắn thân thể đồng thời, cũng đã trong lòng bọn họ thi triển một cái đại thiên tri ý, ẩn ẩn ảnh hưởng ý chí của bọn hắn, mặc dù có tâm ma lời thể không chế. Bọn hắn sẽ không nói ra đi lúc này, nhưng là song trọng bảo hiểm, vẫn là Kinh Bình chỗ chuẩn bị đấy. Tốt rồi, đứng lên đi. Kinh Bình khoát tay áo, ra hiệu bốn người đứng dậy. Nô trọng các loại mấy cái ngoại môn đệ tử đã triệt để cho váng, cái này đều cái gì cùng cái gì, chỉ là Kinh Bình vung tay lên, tiểu đã thu phục được bốn thủ hạ. Nhưng lại đều là ngoại môn đệ tử, thiên tư thông minh nhân vật. Đại nhân, chúng ta có chuyện quan trọng báo cáo. Một cái áo bào màu vàng đệ tử đột nhiên nói một câu, theo rồi nói ra Nội môn đệ tử Ngụy Giang Sơn lòng ngông giả thú, đã bố tốt rồi thiên la địa vong đến hại đại nhân. A. Tinh tế nói tới kinh bình trên mặt lộ ra mỉm cười phân phó nói: "Hồi bẩm đại nhân, ta đạo huyền môn đẳng cấp sơ nghiêm, đẳng cấp cao đệ tử có thể chi phối đệ tử cấp thấp, nhưng lại không thể tiến hành giết hại. Đại nhân giết Ngụy Thiên Ngai, bởi vậy nội môn đệ tử Ngụy Giang Sơn ghi hận trong lòng, hắn phái ta mấy người này đến đây, chính là vì lại để cho đại nhân cùng các vị sư đệ tiếp nhận một cái nhiệm vụ." Nhiệm vụ gì? Là như thế này đấy, gần đây thế gian trên triều đỉnh xuất hiện mấy cái ma đạo tu sĩ, bọn hắn âm thầm khơi màu các quốc gia ở giữa mâu thuẫn, ý đồ buộc phát chiến tranh, hấp thụ thần hồn, hơn nữa thế gian trên giang hồ cũng có rất nhiều môn phái đã xảy ra thảm án, chúng sinh khó khăn, cực kỳ bi thảm, vì duy trì thế gian trật tự, cam đoàn tu chân giới thành phần chính, màu mới, môn phái phát hạ nhiệm vụ này, phàm là đánh chết một vị ma đạo tu sĩ, đem bọn họ ngừng tụ ma công đầu lâu cầm bát. được trong môn phái tự có thể đổi lấy một cái điểm cống hiến. a còn có cái này chuyện tốt. Kinh Bình lập tức sướng sở, nhưng hắn là biết do cái này điểm cống hiến khó khăn trình độ. Không sai a cái này ban thưởng là phong phú, nhưng lại mất mạng cầm. Ngụy Giang Sơn đã sớm kế hoạch tốt rồi, những này ma đạo tu sĩ căn bản không phải đơn giản như vậy. Mỗi người đều là trúc cơ kỳ cảnh giới, đại nhân cùng các vị sư đệ chỉ, cái, muốn đi trước chỗ đó, lập tức cũng sẽ bị những này ma đạo tu sĩ đánh chết, đến lúc đó hắn hội. Sẽ xuất hiện lần nữa, thu nạp tàn cuộc, một lần hành động tiêu diệt những này ma đạo tu sĩ, trở lại trong môn đổi lấy điểm cống hiến. Có ý tứ gì? Những này sư huynh cũng phải đi. Kinh Bình nghe đến đó bắt đầu phát ra nghi vấn, vì sao đối phương ám hại chính mình trở về muốn lôi kéo đệ tử khác. Đúng vậy, Ngụy Giang Sơn người này âm độc vô cùng, hắn sớm đã biết rõ một ít thủ vệ đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đối với hắn lòng mang bất mãn, cho nên đón lấy lần này cơ hội, an bài rất nhiều người cùng đại nhân cùng một chỗ tiến đến vì chính là một mẹ hốt gọn, tiêu trừ hết thể hậu hoạn. Thì ra là thế, kinh bình trong nội tâm không ngừng cười lạnh, cái này Ngụy Giang Sơn vẫn còn tính toán có chút nữ kế, nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên âm độc, như ngụy Gia Trùng, chồng. Đáng giận a Cái này Ngụy Giang Sơn lại muốn tính toán chúng ta, đạo huyền môn tại sao có thể có như thế bại hoại? Đi! Chúng ta đi tìm trưởng lão, vạch trần hắn. Lại để cho trong môn đệ tử nhìn xem diện mục thật của hắn. Nô trọng mấy người này nghe đến đó Lập tức lửa giận ngập trời, hận không thể lập tức sẽ đem Ngụy Giang Sơn ăn sống nuốt tươi. Chấm đã. Kinh Bình nhìn xem lửa giận ngập trời chúng, lập tức nói một câu. Tất cả mọi người lập tức bất động, im im lặng lặng chờ đợi Kinh Bình lời nói. Lực lượng thành tiểu uy nghiêm, bởi vì Kinh Bình bày ra thực lực thật sự quá mức cường đại, cho nên những người này không khỏi bắt đầu ẩn ẩn dùng Kinh Bình cầm đầu. Chư vị sư huynh, vạch trần hắn là sẽ vô dụng rồi, dùng chúng ta thân phận, chỉ sợ tiểu chết sạch cũng sẽ không khiến cho trong môn trưởng lão coi trọng. Tốn công vô ích. Kinh Bình nói ra. Kinh sư huynh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nô trọng tại trô nói ra, như lúc trước, hắn còn có thể há miệng sừng Kinh Bình vì sư đệ, nhưng là hiện tại, Kinh Bình đã triển lộ huy nghiêm, hắn cũng là tâm linh thông thấu thế hệ, như thế nào sẽ phạm như thế vụng về dưới mặt đất sai lầm. Chúng ta còn không bằng tương kế tự kế. Kinh Bình sờ lên cái cảm sau đó còn nói thêm, chúng ta vạch trần hắn không dùng, ngược lại sẽ lại để cho hắn càng thêm ghen ghét chúng ta. Không bằng tiểu tiếp hắn an bài nhiệm vụ, đến lúc đó các vị sư đệ mà lại ở một bên nhìn xem, ta một người giết sạch những này ma đạo tu sĩ, ngươi vừa mới không phải nói ngụy Giang Sơn sẽ xuất hiện sao. Thật tốt quá, ta đang muốn tìm hắn đây này. Một câu nói kia nói ra, chúng liếc mắt nhìn nhau, lập tức Ngô trọng nói ra, kinh sư huynh, cái này ma đạo tu sĩ thật không đơn giản, thủ đoạn âm độc, cực kỳ bi thảm, còn có cái kia ngụy Giang Sơn, theo ta được biết, hắn cũng là người không đơn giản vợ, chẳng những thiên tư cao siêu là dị linh thể, hơn nữa một thân tu vị đã đạt đến chúc cơ đỉnh phong cấp độ, đối mặt kim đàn tu sĩ hắn cũng có thể chạy trốn, húng chi là cùng tiên đồ có thần bí quan hệ a Kinh Bình cười ha ha, lập tức nói ra, đa tạ sư huynh quan tâm, cái gì chó ma tiên đồ ma đồ, tại trước mặt của ta đều là phế vật thứ đồ tầm thường, ước chừng các ngươi không biết ta có gì bản lĩnh, cũng tốt, chư vị sư huynh, sư đệ tiến vào đạo huyền môn đã có một thời gian ngắn, trong đoạn thời gian này, Còn không có đa tả mấy vị sư huynh đối với chiếu cô cho ta, vừa vạn, hôm nay cùng nhau cảm tạ rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình một tay vung lên, một cỗ quảng đại cực kỳ, thần bí chi tế khí thế theo trên người hắn phát ra ra, hắn hai tay vung lên, lại là vài đạo hình người chân khí lăng không mà ra, quan chú đến mấy vị này thủ vệ đệ tử trong thân thể. Thế giới chi ý, dựa thân thể, lập tức, mấy vị này thủ vệ đệ tử cũng đã bắt đầu hoanh hoanh liệt liệt cải tạo, linh lực của bọn hắn chất lượng gia tăng trong cơ thể tạm chất bắt đầu bị rửa ráy sạch sẽ, nguyên một đám thay đổi thần thái bay bổng lên. Bọn hắn cái này mới cảm nhận được kinh bình lực lượng, kinh bình uy nghiêm. Liếc mắt nhìn nhau, cái này mấy cái thủ vệ đệ tử lập tức đối với kinh bình ôn quyền hành lễ. Bái kiến kinh sư huynh. Kinh bình cười ha ha, cũng liền liền hướng về phía chúng hành lễ, giữ vững một cái địa vị ngang hàng. Một cương giả phải học được tôn kính người khác. Ngụy Giang Sơn cùng kinh sư huynh đối nghịch, cái kia quả thực tựu là muốn chết. Đã kinh sư huynh đã định rồi mưu kế, chúng ta tiểu vi kinh sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Duy kinh sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Duy kinh sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha ha, tốt. Mọi người sau này sẽ là người một nhà, có việc giúp đỡ lẫn nhau bệ buộn, không cần khách khí. Kinh bình đại cười nói. Đúng lúc này, một cái tên là chú nhất định thủ vệ đệ tử nói ra, kinh sư huynh, đã chúng ta là người một nhà, tiểu cần hai bên cùng ủng hộ, không bằng thành lập một tổ chức. Người là thủ lĩnh. Một người bị khinh bỉ một loạt trên xuống. Ngoại môn đệ tử bọn hắn cũng đều có được từng người lợi ích tổ chức, hiện tại cũng đến phiên chúng ta rồi. Kinh Bình nghe được lời ấy, hai mắt lập tức sáng lời. Đúng vậy, vì sao không chính mình thành lập một tổ chức? Chính mình có địch nhân cường đại, đa bảo môn. Môn phái này thật sự quá mức cường đại rồi. Thế lực trải rộng toàn bộ tu chân giới, khắp nơi đều có việc buôn bán của bọn hắn. Kinh Bình một người tại cường, làm sao có thể diệt giết bọn hắn toàn bộ. Xong quyền nan địch tứ thủ, hào hán không chịu nổi đàn sói, những này đạo lý hắn như thế nào lại không rõ. Chính mình có được cấp đoạt thiên điệu tạo hóa, cải tạo thể chất thần thông, mặc dù có cường đại hạn chế, nhưng đều là có thể đền bù đấy, những này căn vốn cũng không phải là vấn đề. Ha ha ha, Chu Sư Đệ, người rất tốt. Một câu bừng tỉnh người trong mộng A. Đã như vậy, chúng ta là được lập một tổ chức. Kinh Bình cười ha ha nói, lập tức hắn ngưỡng mày, chính mình nên khởi tên là gì tốt đâu này. Chúng ta đã kêu Đại Thiên Hội, mà chư vị ở đây, đều là ta Đại Thiên Hội hội viên. chương 145, tính toán Ngụy Giang Sơn. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, về sau danh dương vũ trụ tinh không, uy chấn lục đạo chúng sinh Đại Thiên Hội cứ như vậy tại đạo huyền môn một gian nhất dưới mặt đất trong phòng thành lập. Cái này cái tổ chức hiện tại phi thường nhỏ yếu, tính toán đâu ra đấy chỉ có 10 người, trúc cơ kỳ có 4 người, còn lại đều là trúc cơ phía dưới, tại trải rộng thế lực môn phái trong tu chân giới. Bọn hắn liền một sợi lông đều không tính là, thập phần buồn cười. Nhưng là kinh bình lại không cho là như vậy, mỗi một khỏa tre trời đại thụ đều là theo hạt giống phát triển mà lên, hiện tại trong tay của hắn, tiểu nắm một khỏa hạt giống. Hắn là hạt giống chủ nhân, là hạt giống người bảo vệ, chăm sóc người. Chỉ cần hắn tốt rồi, sở hữu tất cả đi theo người của hắn đều tốt. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hốn hổ có thể đi vào đạo huyền môn phần lớn đều là tu tiên gia tộc chi nhân, tuy nhiên lực lượng cũng không cường đại. Nhưng đối với tại tu tiên giới, lại có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng, bởi vì bọn họ là màu mới, tu tiên giới đời sau, đây là có thể cải biến một môn phái hưng suy đấy. Nếu là kinh bình có thể lôi kéo những này tu tiên gia tộc, như vậy toàn bộ đạo huyền môn, thẳng đến toàn bộ tu chân giới, đều nắm giữ ở kinh bình trong tay. Đây cũng là cỡ nào lực lượng cương đại. Đến lúc kia, đa bảo môn chỉ là một khỏa cho bụi mà thôi. Tốt. Chúng ta hướng tâm ma thể, thành lập tổ chức, cộng đồng thành đạo. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình xung trận ngựa lên trước, lập tức ôm quyền hướng lên trời, còn lại chúng cũng đồng loạt ôm quyền hướng lên trời. Đại đạo làm chứng. Chúng ta 10 người, thành lập tổ chức, cộng đồng tu tiên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, như có phản bội, chết không toàn thây, vĩnh viễn tang luân hồi. Lập tức Kinh Bình lập tức thúc ra chân khí trong cơ thể của mình, phân thành chính phần, đưa cho chúng, mà chúng cũng lập tức làm ra đồng dạng động tác, giúp nhau truyền lại. Làm xong đây hết thệ về sau, 10 người hai mặt tương đối Cười ha ha, hào khí ngất trời. Kinh Bình nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm thập phần hưng phấn, từ nay về sau, hắn không còn là một người chiến đấu. ma đảo. Kinh Bình đột nhiên nói một câu. Tại. Mới vừa nói lời nói ngoại viện đệ tử lập tức đứng dậy, cung kính đối với Kinh Bình ổn quyền. Ngươi trở về tiếp tục đi theo Ngụy Giang Sơn, sau đó nói cho Ngụy Giang Sơn nhiệm vụ này, chúng ta tiếp, về phần chết đâu hai người kia, tiểu nói thật, là bị ta giết. Bất quá không được giảng chúng ta thành lập đại thiên hội sự tình, thay ta các loại tìm hiểu tin tức, ngươi có thể hiểu rồi. Hiểu rồi. Cái này gọi mã đào ngoại viện đệ tử trả lời ngay nói, đồng thời trong cơ thể pháp lực nhoáng một cái động lập tức tiểu đem mình làm trở thành một bộ trọng thương hình dạng. Còn lại mấy cái ngoại môn đệ tử thấy vậy cả kinh, bất quá lập tức tiểu hiểu rõ ra, nhao nhao học theo, làm cho một bộ thê thảm bộ dáng Các vị sư vinh, vất vả các ngươi rồi. Kinh Bình nói ra. Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Bốn gã ngoại môn đệ tử hô, lập tức bọn hắn hướng về phía Kinh Bình liền ôm quyền, quay người đi ra ngoài, mở to miệng hét lớn, Kinh Bình. Người chở. Đi, chúng ta trở về thông báo cho Ngụy Sư Hình. Thật lớn gan cho A. Cũng dám đánh chết ngoại môn đệ tử, Kinh Bình, ngươi tiểu đợi đến trong môn hình pháp A. Mấy câu tiếng nói liên tiếp chuyển đến, khiến cho sở hữu tất cả thủ vệ đệ tử đều sôi trào, mới vừa rồi còn hùng dũng ai vệ không ai bị nổi ngoại môn đệ tử, hiện tại một bộ trọng thương bộ dáng. Hơn nữa theo bọn hắn theo như lời, dĩ nhiên là bị cái kia mới nhập môn 2 tháng nhân vật mới đánh. Nhìn đến đây, những này ngoại môn đệ tử nguyên một đám trong nội tâm kiếp sợ, tất cả đều tụ lại lại với nhau, bắt đầu xì xào bàn tán. Hiện tại trong phòng, chỉ có 6 cái thủ vệ đệ tử, một cái là Kinh Bình, còn lại thì còn lại là Ngô Trọng, Chu Hành, Giang Tài, Lưu Cường, Long Lược những người này, tự là cùng Kinh Bình thường xuyên cùng một chỗ tuần tra thủ vệ mấy vị, vốn bọn hắn cũng đã ẩn ẩn là một cái tiểu đoàn thể. Hiện tại bọn hắn phát hạ tâm ma lời thề, thành lập tổ chức, quan hệ tự nhiên càng thêm kiên cố không thể phá. Các vị sư huynh, chúng ta xuất phát. Kinh Bình quét trúng liếc, lập tức bước ra sân nhỏ, hướng về tiên thành xuất phát. Hắn giết hai cái ngoại môn đệ tử, tuy nhiên là bọn hắn áp bách trước đây, nhưng là dựa vào Ngụy Giang Sơn thân phận cùng địa vị, đủ để đổi trắng thay đen, nếu như lúc này thời điểm không đi, tất nhiên sẽ lâm vào một thân phiền toái. Tại đây cũng có một tầng trọc giận Ngụy Giang Sơn y tử, bọn hắn lúc này đi ra ngoài, Đánh chết ma đạo tu sĩ, chính dễ dàng chờ đợi Ngụy Giang Sơn đến, đến lúc đó Kinh Bình biết dùng đem hết toàn lực đánh chết cùng hắn, nếu như không thể, ít nhất cũng có thể cầm ma. Đạo tu sĩ đầu lâu trở về đổi lấy trong môn cống hiến, cái kia cái thời điểm, hắn cũng chỉ có nói chuyện vô liếng, Ngụy Giang Sơn tại dùng thân phận đổi trắng thay đen, cũng không có dùng, húng chi Kinh Bình còn có 4 cái nằm vùng, đáng lo đến lúc đó phản bội, ai cũng nó. Ý không nên lời cái gì, nhìn như không thèm nói đạo lý cử động. Lại ẩn trứa kinh bình nữ kế, thành công chẳng những có thể dùng quét dọn một địch nhân, giải trừ những này đệ tử khuất đủ, đạt được uy danh cùng tôn kính, không thành công cũng có thể bảo toàn bản thân, dựng nên chính mình uy vọng, lôi kéo những người khác. Đây mới là mưu kế. Đây mới gọi là đáng sợ. Ngụy Giang Sơn, ngươi cùng ngụy ra quan hệ họ hàng mang cố, đã là của ta tất sát mục tiêu. Có thể ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi chưa hết đến tính toán ta. Xem ra ta tại trong mắt của ngươi cũng không quá đáng là một cái giống như con kiến nhân vật ta. hắc hắc, ta thật muốn biết đem làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, bị ta đánh thành chó chết bình thường bộ dáng thời điểm sẽ là cái gì biểu lộ. Ta có thể là phi thường chờ đợi. Kinh Bình trong nội tâm nhẹ răng cười liên tục nghĩ đến, lập tức hắn quay đầu hướng về phía đạo huyền môn trô hét lớn một tiếng, Ngụy Giang Sơn, ta chờ ngươi. Danh trấn hoàn vũ, thật lâu không thôi. Một tòa chim hót hoa nở, phong cảnh cực đẹp đình đài trong lầu các, ngồi xếp bằng một cái người áo xanh. Người áo xanh này diện mạo cực kỳ tuổi trẻ, theo vẻ ngoài nhìn lại thì ra là hơn 20 tuổi, lông mi cực nhạt, sắc mặt tái nhợt, bờ môi hơi bạc, cho người một loại suy yếu cảm giác. Không chung đột nhiên Chuyển đến một hồi thanh âm đàn thoại, "Ngụy Giang Sơn, ta chờ ngươi." Cái này ngồi xếp bằng người áo xanh mở hai mắt ra. Một cỗ phẫn nộ cực kỳ ánh mắt nổ bắn ra mà ra, vốn chim hót hoa nở, phong cảnh cực đẹp đỉnh đài lầu các lập tức biến thành hư vô. Trên người hắn suy yếu cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, một cỗ sắc ý, như là sóng biển bình thường ngập trời mà khởi. Lúc này lại nhìn khí thế của hắn, cường đại, sắp bén, không người có thể địch Loại khí thế này cường đại vô cùng, tựa hồ mấy ngày liền, đều cũng bị hắn cho đâm phá. Đúng lúc này, bốn cái bộ dáng thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm áo bào màu vàng người xông vào. Ngụy sư Minh chúng ta bị khi nhục thật thê thảm a Cái này chết tiệt cái áo bào màu vàng người. Dĩ nhiên là là kinh bình nằm vùng cái này một hồi thê thảm bi thống âm thanh truyền đến khiến cho vốn tiểu phẫn nộ cực kỳ người áo xanh càng tức giận hơn khi thế trên người lần nữa bạo tăng xông vào mấy người lập tức toàn thân run dậy hai đầu gối quỳ trên mặt đất nói một cái ẩn chứa sát ý chữ theo người áo xanh này trong miệng nói ra Ngụy sư Minh cầm đầu ma đảo run dẩy đem kinh bình như thế nào Vũ nhục bọn hắn thêm mắm thêm muối nói một lần cuối cùng nói ra đối phương tiếp được nhiệm vụ sự tình Cuối cùng vẻ mặt vẻ phẫn nộ nói ra, Sư Minh, chuyện này có lẽ bẩm báo chấp pháp đường. Lại để cho bọn hắn đi xử lý. Ngụy Giang Sơn nghe xong được những lời này, lúc này lửa giận đã đậm đặc thành thực chất rồi, đưa tay tiểu là một bạc hai, liên tiếp tứ thanh 3333 tiếng văng lên, trực tiếp đem bọn họ đánh bay, người trên không trùng, cũng đã bắt đầu hộp máu. Các ngươi cái này mấy cái phế vật. Ngụy Giang Sơn sau khi đánh xong, phẫn nộ mắng. Mã đảo mấy người này lập tức nhau nhau dập đầu cầu xin tha thứ Nghị sư huynh, chúng ta vô năng à, chúng ta vô năng, cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ta hội, sẽ, dẫn theo chấp pháp đường các vị sư huynh, đem kinh bình giết chết, đã tiết sư huynh trong lòng chi nộ. Không cần. Ta sẽ đích thân ra tay, đưa hắn nghiền xương thành cho. Ngụy giang sơn quét mấy người kia liếc, lập tức nói ra. Có sư huynh ra tay, tất nhiên mã đáo thành công, kinh bình cái này tiểu phế vật tận thế đến rồi. Mã đảo mấy người này không ngừng nói đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng phóng thở dài một hơi, cuối cùng đem chuyện này cho hổ lộng qua rồi. ân các ngươi lui ra đi. Ngụy Giang Sơn chán ghét nhìn xem cái này mấy người phân phó nói, đồng thời trong lòng của hắn ác độc nói một câu, nếu không là mấy người các ngươi phế vật còn có chút rủng, ta đã sớm đem các người giết. Mã Đào lập tức hành lễ, mang theo một thân trọng thường, chậm rãi lui về phía sau, một mực ra cái này tòa lầu các Về tới ngoại môn bên trong. Mã Sư Minh, đại công cáo thành rồi. Cái này Ngụy Giang Sơn ác độc vô cùng, chúng ta vì hắn xuất lực, hắn chẳng những không để cho chúng ta chữa thương hòa hảo chỗ, ngược lại hậu đà chúng ta. Hừ hừ, hãy cho xem, chỉ cần hắn độc thân tiến đến, tất nhiên sẽ bị hội trưởng đánh chết. Một cái trong đó đệ tử Hưng Phân nói. Đúng vậy, ta cũng đã sớm không muốn cùng hắn lan lột, thế nhưng mà hắn thức sự quá ác độc, rời khỏi người không một không bị đánh chết, hiện tại đã có hội trưởng, hắn Ngụy Giang Sơn đắc ý không được thời gian dài bao lâu. Mã Đào ở một bên nói ra. Lập tức hắn thần sắc nghiêm túc, nhớ kỹ, hôm nay việc này không được tại tùy ý đàm luận, về sau tiểu nát tại trong bụng. Hiểu chưa? Hiểu được, hiểu được. chương 146, ma đạo tu sĩ. Thê lương tiếng gió sen lẫn đông tuyết đang không ngừng gào thét, nghe giống như là nguyên một đám đoan hồn đang khóc thấp mình, chùi lủi thân cây thật giống như nguyên một đám vặn vẹo dây rùa người, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Hành tẩu lộ trên thân người cũng đã phủ thêm một tầng tuyết thật giấy hoa, tại đây đã là phàm nhân giới. Hơn nữa hiện tại đúng là rét đậm tiết, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là một tầng ngân bạch, phản phất tiến nhập một mảnh tráng bệnh trong thế giới. Tính mịch, khéo rũ, rét lạnh, cái này ba loại cảm giác tởm, kích, lên đường người trong lòng. Kinh Sư Vinh, Nô Trọng đột nhiên nói một câu, thế nhưng mà tại đây yên tĩnh chẳng cảnh bên trong không khác một đạo xâm xét, chúng thân thể, cũng không khỏi run lên, đợi phát hiện nói chuyện chính là Nô Trọng thời điểm, lập tức trầm tính lại. Tại đây tính mịch khí tức nồng hậu dày đặc, hơn nữa rét lạnh vô cùng Dùng ta đoán chừng, chúng ta đã tiếp cận ma đạo tu sĩ tập hợp chỗ rồi. Nô trọng cảm thụ được chung quanh rất lạnh, thần sắc ngưng chọc nói. Một chuyến 6 người, tại đầy trời trong gió tuyết, hiện ra. Ma Kinh Bình, tự nhiên đi tuất ở đằng trước. Từ ngày đó Kinh Bình dẫn đầu chúng sau khi rời khỏi, tiểu theo nhiệm vụ chỉ thị, một đường không ngừng hướng về ma đạo tu sĩ căn cứ bay tới. Thẳng đến hôm qua buổi tối, Kinh Bình đề nghị không được tại bay, hay không tắc thì ở giữa thiên địa linh lực chấn động sẽ khiến người khác chú ý. Cho nên lúc này mới dùng chân hành tẩu, liền cơ bản nhất phòng hộ thuật đều vô dụng, chỉ là dựa vào hành tẩu. Nếu không là kinh bình cho bọn hắn cường hóa thân thể, bằng không bằng năng lực của bọn hắn, tại không sử dụng linh lực dưới tình huống, tất nhiên là khó có thể đi đi lại lại đấy. Đúng vậy, tại đây đã là ma đạo tu sĩ tụ tập biên giới chỗ, mọi người không nên dùng linh lực, bắt lấy cánh tay của ta, đi theo ta đi. Kinh bình nghe ngô trọng lời nói, nhẹ gật đầu, hắn lập tức nói một câu, những người khác không nghi ngờ gì. Nhao nhao dựa theo kinh bình mà nói đi làm, lập tức kinh bình đơn chân một điểm đấy, toàn bộ dựa vào lực lượng của thân thể, kéo còn lại 5 người, không ngừng chạy trốn, trong chấp mắt tiểu lao nhanh hơn 10 giảm đường, đi tới một chỗ trong thôn. Bọn hắn toàn thân bắt đầu run dậy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ phân nộ, bởi vì cảnh tượng trước mắt, thực sự quá cực kỳ bi thảm. Toàn bộ thôn phòng ốc, đã toàn bộ sụp đổ, khắp nơi đều có thôn dân thi thể, có lao nhân, có thanh niên nam tử, có phụ nữ, có nhi đ Vậy mà còn có phụ nữ có thai. Những thi thể này hình dạng thiên kỳ bách quái, có thi thể biến thành hai đoạn, có thi thể đã không có tứ chi, có rất nhiều toàn thân có mấy cái lổ hồng lớn, phản phất là bị cái gì động vật căn xé giống như, bất quá vô luận tại như thế nào thảm, những thi thể này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là hoảng sợ ánh mắt. Những thi thể này nguyên một đám trèo lên lấy hoảng sợ hai mắt, phản phất khi còn sống gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, đụng phải cái gì cực lớn thống khổ. Đây quả thực là địa ngục mỗi người một vẻ. Kinh Bình nhìn xem cái này một bộ nhân gian địa ngục bộ ráng, cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn có chút hướng phía trước bước ra một bước, một cô âm hẳn cực kỳ khí tức tiểu lập tức bò lên trên thân thể của hắn, bất quá lập tức bị hắn chấn động toàn thân, cho đánh tăng ra. Những này ma đầu đều đáng chết. Thật không ngờ tàn nhẫn, tiểu hài tử đều không buông tha. Cũng không biết bọn hắn tại tu luyện cái gì âm tà Pháp môn, vậy mà khiến cái này người vô tội phạm nhân thâm thụ như thế thống khổ Đáng hận. Đáng chết. Hơn nữa phải nhanh. Bằng không mà nói lại không biết bao nhiêu nhân tướng sẽ bị giết hại. Nô Trọng ở một bên phẫn nộ nói, hắn tuy nhiên là tu tiên gia tộc chi nhân, hơn nữa còn là đã bị đạo huyền môn bảo hộ gia tộc, bất quá đã từng đã tới thế gian, nhìn thấy qua náo nhiệt trắng cảnh, hưởng thụ hơn người gian đồ ăn, nhưng là bây giờ, hắn lại gặp được như thế cực kỳ bi thảm cảnh tượng, sao có thể không phẫn nộ. Hắn linh lực một vận, liên tiếp đánh ra rất nhiều vung hố, lập tức trong tay linh lực một vận. Đem những thi thể này nhao nhao để vào trong hầm, sau đó lại lần vận chuyển linh lực đắp lên. Phạm nhân chú ý nhập thổ vi an, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy rồi. Nô trọng, rất giỏi. Kinh Bình nhìn xem động tác của hắn, nghe được lời của hắn, trong lòng có một tia kính nể chi ý. Cương giả có một cái là tối trọng yếu nhất phẩm chất, cái kia chính là thương cảm. Kinh Bình đã thấy sở hữu tất cả tu tiên giả, đều có một cái bệnh chung, đó chính là bọn họ đều cho rằng phạm nhân chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn lại đã quên, bản thân mình cũng là theo người tu luyện ra đấy, loại này kiêu ngạo tư tưởng sẽ chỉ làm những này cái gọi là cường giả cái chết nhanh hơn. Cường giả không sợ, kẻ yêu không lấn, đây mới thực sự là cường. Ngô Sư Vinh, không cần thương cảm, bọn này ác độc ma đạo tu sĩ, sớm muộn đều bị chúng ta giết sạch. Chúng tất cả đều phẫn nộ nói, chỉ, cái, hận không thể hiện tại cùng với những này ma đầu đại chiến một hồi, vì những này người vô tội báo thủ. Kinh Bình trong nội tâm cũng đã nổi lên sắc ý, bởi vì bực này với tư cách, thật sự là quá mức tàn nhẫn, có tổn thương thiên hòa, chưa trừ diệt sạch sẽ, lại có không biết bao nhiêu phạm nhân sẽ gặp khó, sớm làm giết cái sạch sẽ, cũng coi như đối với ma đạo tu sĩ một ít chấn nhiếp. Các vị sư huynh sư đệ, bảo vệ tốt chính mình. Kinh Bình đột nhiên khỏe miệng cười cười, nói một câu. Xảy ra chuyện gì? Mặt khác 5 người cũng đều phát ra nghi vấn, bất quá bọn hắn động tác không ngừng, linh lực vận chuyển đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc. Một hồi sởn hết cả gai ốc cơm hiểm cười âm thanh theo cơn gió tuyết đánhút lại, vô số hắc khí bắt đầu quay chúng quanh tại thân thể của bọn hắn chu trỗ. Ai? Nô trọng các loại 5 người lập tức trợn quát một tiếng, trên người linh lực vận chuyển càng tăng lên liệt, đều đều triển khai linh giác, không ngừng tìm kiếm bốn phía. A3, A4. Vô số có tiếng kêu thảm thiết nhau nhau vang lên, thật giống như trở lại như cũ những này trong thôn phàm nhân thống khổ. Một vài bức cực kỳ bi thảm hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện. Ma đầu, người có gan đi ra, cùng bọn ta đường đường chính chính tử chiến một phen. Lô Trọng nhìn xem những này hình ảnh, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thế nhưng mà hắn vừa dứt lời, đông nhiên ngay lúc đó, một đoạn trắng bạch khô lâu tay chảo xuất hiện, lập tức cái này màu trắng tay chảo bắt đầu xuất hiện tươi đẹp huyết sắc, quỷ dị đáng sợ cực kỳ, bay thẳng đến đầu của hắn trảo đi qua, nồng đậm mùi máu tươi nương theo lấy có tiếng kêu thảm thiết quả thực có thể đem người giáng độc. Huyết Trảo đột nhiên công kích, rõ ràng lại để cho Ngô Trọng không có phản ứng quá á, chỉ là một chảo, tiểu đơn giản đã phá vỡ Ngô Trọng hộ thể linh lực, nồng đậm mùi máu tươi sen lẫn có tiếng kêu thảm thiết lập tức chuyển vào Ngô Trọng trong ngóc, hắn oa một ngụm, lập tức phun ra máu tươi. Linh lực nhếu loạn, lập tức sẽ bị Huyết chảo cho chảo chết. Giả thần giả quỷ phế vật. Kinh Bình quát lên một tiếng lớn, chỉ là một tiếng, tiểu lại để cho đầy trời hình ảnh cùng có tiếng kêu thảm thiết biến mất, một cổ chân lực theo Kinh Bình quát lớn, biến thành âm sóng. Công hướng về phía cố kia bạch cốt. Bạch cốt đống chốc bị đánh trúng, lập tức phát ra hết thảm một tiếng, lập tức bay ngược mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một kiện phát khí. Rõ ràng cho thấy thuộc về ma đạo một loại vị tu sĩ đấy. Ma đầu. Nô trọng nổ một bài nước miếng đại huyết chi sau lập tức giống như điên bạo quát, các người hẳn phải chết. Nếu như hôm nay không có kinh bình, những này đệ tử một cái đều sống không được, hết thể cũng phải bị cái này ma đầu giết chết, nhưng là bây giờ, bọn hắn có kinh bình. Khô lâu pháp khí tại kinh bình trong mắt, bất quá là một cái yếu ớt món đồ chơi, hắn muốn như thế nào nhiết, tựu như thế nào nhiết. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Không thể tưởng được à, dĩ nhiên là đạo huyền môn đệ tử đại gia Quang Lâm, thật sự là vinh hạnh, vinh hạnh đã đến a Một hồi âm hiểm cười âm thanh vang lên, theo đối phương âm hiểm cười, nô trọng các loại năm người chỉ cảm thấy tâm thần mê muội buồn nôn cực độ, chỉ, cái, hận không thể lại để cho người đem ngũ tạng lục phủ đều cho nôn mửa ra. Nhanh chóng vận chuyển linh lực Giữ vững vị trí tâm thần, cái này ma đầu tiếng cười ẩn chứa tâm thần công kích. Nô trọng mấy người này lập tức vận chuyển linh lực, xếp bằng ở đấy, một ít rất nhỏ ma khí bắt đầu theo thân thể của bọn hắn bên trong bơ ra. Kinh hội trưởng, tiểu xin nhờ ngươi rồi." Chu Hành nói một câu, sau đó cũng bàn ngồi xuống. "Ân, đây là một lần vô cùng tốt kinh nghiệm, sau khi trở về các ngươi có lẽ đối với cảnh giới mới có chỗ cảm ngộ." Kinh Bình đã nghe được thanh âm đàm thoại, nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, "Các ngươi hảo hảo phòng ngự." mà lại xem ta như thế nào chả ma. Lập tức hắn bàn tay khẽ đảo, một cổ chân lực tiểu bao phủ tại mấy người quanh người, vô số mặt trái cảm xúc cùng ma khí rốt cuộc đụng chạm không đến bọn hắn mảy may. Đa Tạ hội trưởng, Nô Trọng nói ra, lập tức trong lòng của hắn bắt đầu tràn đầy chờ đợi, cái kia chính là muốn nhìn một chút kinh bình thực lực chân thật rốt cuộc là gì cảnh giới. Bọn hắn mặc dù biết hội trưởng rất cường đại, cho dù tiên nhân cũng không có hội trưởng cái chủng loại kiêm nghịch thiên thủ đoạn, nhưng là, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Bọn hắn chút nào làm không rõ ràng lắm. Lần này, thế nhưng mà một cái tuyệt hảo cơ hội. chương 147, diễn kịch. Kỹ thật dùng kinh bình thực lực, nếu là vận dụng toàn lực lời mà nói, một chiêu có thể gỡ xuống cái này mà đạo tu sĩ trên cổ đầu người, bất quá như vậy thức sự quá nghịch tiên, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Ngụy Giang Sơn không phải ý định chính mình cùng ma đầu liều cái lưỡng bại câu thương sao, như vậy chính mình liền làm cho hắn xem, vừa vặn dẫn hắn mắc câu. Hắn sớm đã biết rõ. Chúng sau lưng có một đôi tràn ngập sát cơ ánh mắt chính đang âm thầm nhìn xem hắn, kia mắt kia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ cùng thiên địa linh khí cộng hưởng, mặc kệ ai đều không thể phát hiện. Nhưng là Kinh Bình chính là đại thiên thánh thể, ở giữa thiên địa sở hữu tất cả biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi hắn linh giác, hắn như thế nào lại cảm ứng không đến như thế mịt mở sát cơ đến từ chính ai. Ít dùng suy nghĩ, Kinh Bình có thể xác định, cái này mịt mở sát cơ, tất nhiên đến từ chính Nguyễn Gia Dư Giang Sơn Xem ra Ngụy Giang Sơn cũng là một cái cực kỳ người cẩn thận vật, nghe nói chính mình đánh chết trúc cơ kỳ đệ tử cũng như cùng giết chó, hắn đã ở cầm nắm không đúng thực lực của mình, cho nên đang âm thầm quan sát. Nghĩ tới đây, Kinh Bình khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vậy thì cùng trước mắt cái này mà tu chơi đùa. Ha ha ha ha, a ha ha ha. Chứng kiến Kinh Bình khỏe miệng dáng tươi cười, nghe Kinh Bình nói xong chảm ma lời nói, trước mặt ma tu coi như đã nghe được cái gì buồn cười chuyện cười giống như... Quả đen bình thường thấm người tiếng cởi lần nữa vang lên thật sự là ngẽ con mới để không sợ cọng. Ngươi cho rằng linh lực của ngươi thâm hậu một ít có thể đánh chết cùng ta. Ta chính là Trúc Cơ Ma Tu. Giết các ngươi như là giết chết giống như con kiến đơn giản. Hắc hắc, bất quá các ngươi đều là thân mang linh thể tu sĩ, tu sĩ linh hồn huyết nục đều là đồ ta, đại bổ. Hắc hắc, xem ta như thế nào đem các ngươi từng cái giết chết luyện hóa. Bất quá các ngươi không được lo lắng, cái này chính là các ngươi cả đời khó quên hưởng thụ Nói nhảm vãi lều. Kinh Bình nghe đối phương lại nhảy ngôn ngữ, chỉ cảm thấy phiền không thắng phiền, lập tức mở miệng đã cắt đứt đối thoại lời nói, một cổ chân lực lăng không mà ra, lập tức đem toàn bộ mặt đất đều chấn lắc lư ra, phát ra rầm rập đại địa xé rách thanh âm. A! Một tiếng kêu sợ hãi lập tức chuyển ra, sau đó ma khí lóe lên, đang tại lắc lư mặt đất lập tức đình chỉ. Một bóng người chậm rãi theo mặt đất chui ra, cuối cùng hiện ra thân hình. Đây là một cái toàn thân áo đen, sắc mặt trắng bệnh nam tử. Hai tay của hắn chô cổ tay tất cả dẫn theo một chuỗi khô lâu vòng tay, trước ngực hắc y, cũng khắc họa lấy một cái trắng bạch đầu lâu, trên người hát sắc ma khí lờ lờ, phảng phất ẩn chứa vô số kêu thảm thiết kêu rên thanh âm, ba bộ toàn thân huyết hồng khô lâu tại xung quanh người hắn lơ lửng, thật giống như một cái theo trong địa ngục đi tới ma đầu. Hắn tại trong hư không chậm rãi giẫm trận tại chỗ, mỗi đi một bước, dưới chân đều có được một cái đầu lâu lăng không nhẹ ra, phảng phất chịu tải trọng lượng của hắn, cứ như vậy lơ lửng tại kinh bình đỉnh đầu, ánh mắt bao quát nhìn về phía kinh bình. Cái này ma tu vừa muốn nói chuyện, miệng đều mở ra một nửa, nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng cười chuyển đến. Hắc hắc! Kinh bình căn bản không để cho đối phương kịp phản ứng thời gian, một tay thành quyền, như thiểm điện oanh ra, đang tại quan sát ngô trọng mấy người chỉ cảm thấy lăng không xuất hiện một tiếng nổ vang. Cuồng phong cuốn đi lên, cắt đá đầy trời. Ma tu thấy vậy lập tức kinh hãi, vốn tưởng rằng đối phương đã bị mình giáng đốc. Thế nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới kinh bình vậy mà đánh ra như thế cuồng bá một quyền. hắn vội vàng tay vừa bấm ngón tay bí quyết, một cỗ huyết sắc khô lâu lập tức thoáng hiện mà ra, trên người huyết sắc lóe lên, đối với một quyền này đụng tới. Giang giác, không có chút nào ngoài ý muốn, kinh bình một quyền này, trực tiếp đem cả, trước, có huyết sắc khô lâu đều cho đánh tan, nằm đấm dư thế không dứt, hướng về ma tu đánh tới. Bất quá tản ra huyết sắc khô lâu hay, vẫn, là vi ma tu tranh thủ thời gian. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên thành trộm, ma khí lựa lờ, lập tức tạo thành hai cái màu đen cự trào. Ma trào. Ma tu một tiếng quát lớn, lập tức đối với kinh bình thân thể trào tới. Kinh bình thấy vậy cười lạnh một tiếng, hai đấm cũng là xông ra nổi bật, trong miệng quát lớn, cho ta chết khai mở. Giang giác giang giác, thanh âm lập tức văng lên, ma khí vỡ vụn, kinh bình hai đấm trực tiếp đem cái này xong màu đen cự trào cho đánh thành hư vô. Lập tức kinh bình động tác không ngừng, hai tay nhóng một cái, phong hỏa vừa hiện Lập tức kết hợp, tạo thành một cỗ hỏa diễm cuồng phong đối với Ma Tu thổi đi. Hắc hắc, kính xin hưởng dụng thoáng một phát của ta phong hỏa chi thuật. Một câu âm thanh truyền đến, Ma Tu trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hãi, bất quá hắn cũng là phản ứng cực nhanh thế hệ, nhìn thấy phong hỏa đánhút lại, lập tức hắc khí khế động, chỉ thấy bị kinh bình đánh tan cái kia, trước, có huyết sắc khô lâu một lần nữa ngưng tụ mà lên, sau đó mặt khác hai cô huyết sắc khô lâu cũng là lảo lên, bắt đầu vây quanh Ma tu thân thể một hồi xoay tròn. Đồng thời một cô huyết dịch phún dũng mà ra. Huyết hải hàng lâm. Cái này Ma Tu hai tay hợp lại, lập tức ba bộ huyết khô lâu tự động hóa thành hư vô, một cỗ đại dương mênh mông huyết thủy, chỉ hướng về phía cỗ này phong hỏa chi thuật. Xeo xeo lạp lạp rọi tắt tiếng vang lên, kinh bình phong hỏa chi thuật lập tức bị huyết hải bao phủ, lập tức Ma Tu lại là hét lớn một tiếng, Huyết Vũ. Huyết hải lập tức trên không trung ngưng tụ trở thành vô số có chứa mãnh liệt án ngọn ý tứ hàm xúc giật máu, Phô Thiên cái điệu đối với kinh bình rọi đi. Kinh bình động đều bất động, chấn động đùng đùng, không dứt, tia chốc bắt đầu ra hiện tại xung quanh người hắn bảo vệ toàn thân của hán. Giọt máu đánh vào tia chớp phía trên nương theo cái này một hồi đùng đùng, không dứt, thanh âm, lập tức bước lên khói xanh, hóa thành hư vô. Ma tu thấy vậy, trong đôi mắt ma khí vừa hiện, trong miệng nói ra, tiểu tử, ngươi còn thật sự có chút bản lĩnh. Bất quá ngươi nhất định phải chết. Lời nói rơi xuống đất, hán toàn thân lượn lờ ma khí bắt đầu ngưng tụ, rú thảm chi tiếng văng lên Một thanh khô lâu cần điều khiển kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Cốt kiếm như thế. Ma tu hét lớn một tiếng, lập tức dẫn theo cốt kiếm, đối với kinh bình xa xa đâm một phát. Ở giữa thiên địa đã bắt đầu vô tận rú thảm gào thét, một kiếm này đâm tới, thực thật giống như toàn bộ thế giới đều tiến nhập tận thế. Long hổ giao hối. Kinh bình không chút nào lùi bước, hai tay thành trưởng, một con rồng một hổ lập tức tại trong thân thể hắn chạy đi, đối với ma tu liền đánh tới. Lại là một hồi kinh thiên âm Ma Tu một chiêu này, lần nữa bị Kinh Bình đánh nát. Cục diện lâm vào rằng co tình trạng, Kinh Bình thở hứng hộp, mà Ma Tu thì là sắc mặt càng thêm tái nhuận. Ai, trang thực mệt mỏi, ngươi trở về không gọi người. Một cái ý niệm trong đầu theo Kinh Bình trong đầu hiện hiện mà ra, bất quá hắn trên mặt nhưng lại làm làm ra một bộ hơi thở dồn dập thần sắc. Ma Tu nhìn xem Kinh Bình trong ánh mắt chàn đầy vẻ khiếp sợ, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao đối phương một cái trúc cơ đều không tới con kiến, vậy mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại Cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm ma khí, ma tu trong ánh mắt hung ác sắc lóe lên, hắn đưa tay vào ngực, sau đó cực nhanh hướng lên trời ném đi, lập tức một cỗ màu đen ma khí tạo thành một cái sâu sắc đầu lâu, phiêu phủ ở không trung. Cái này đầu lâu vừa ra, phương viên mấy trong vòng trăm dặm đều xem rành mạch. Kinh Bình nhìn đến đây, trong nội tâm một mảnh kinh hỉ, kẻ ngu này cuối cùng gọi người, vừa vặn đem bọn họ hết thể gọi tới, chính mình vừa vặn một mẻ hút gọn. Đồng thời trong lòng của hắn thầm nghĩ, Ngụy Gia Sơn Ngươi còn không ra? Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết tiểu tử, đồng môn của ta rất nhanh sẽ chạy đến. Chờ bọn hắn bắt được ngươi về sau, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ đến ta cao nhất hoàn đái. Cái này ma tu nhìn thấy tín hiệu đã phát ra, lập tức cản rỡ cười to nói, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến kinh bình tại trong tay mình theo rên bộ dáng. Ma kinh bình, tắc thì cực kỳ phối hợp, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Nô trọng mấy người này thấy vậy cũng là trên mặt một hồi trắng bệnh, trong nội tâm chỉ có hai chữ Đã xong. Làm sao bây giờ? Chu hành ở một bên khẩn trương nói một câu, hội trưởng giống như đánh không lại cái này ma đầu. Không cần lo lắng, hội trưởng trong lồng ngực đều có lập kế hoạch, chúng ta hiên lặng theo dõi kỷ biến là được. Nô trọng tuy nhiên sắc mặt cũng không tốt, nhưng nghe đến câu hỏi hay, vẫn là trấn an những người còn lại. Lục đạo hắc khí như là giống như sao băng, tại xanh thảm trên bầu trời hoạch xuất vô số đạo màu đen dấu vết, hướng về kinh bình địa điểm bay tới. Cái này lục đạo hắc khí tốc độ cực nhanh. Lúc trước vẫn chỉ là một cái điểm nhỏ, sau đó tụ hội lại kinh bình. Hắc khí lập tức tán đi, lập tức, hiện ra cái này 6 cái hắc ý nhân. Năm nam một nữ. Ha ha ha, sư minh, ngươi như thế nào trở thành cái này bức bộ dáng? Một hồi tiếng cười duyên vang lên, một cái trong đó tản ra ma khi nữ tu hiện ra thân hình, quần áo bạo lộ, chỉ có vị trí quấn quanh một tầng lửa đen, còn lại là quy tắc hoàn toàn không có quần áo. Lửa đen phía trên trở về khắc họa lấy vô số đầu lâu, quỷ dị, yêu mị. Câu người, bất luận cái gì nam nhân thấy, đều không bị khống chế hiện lên ra một hồi bản năng cảm giác. Nếu là đặt ở thế gian, nhất định là một cái kẻ gây thai họa chương 148, Ngụy Giang Sơn xuất hiện. Chư vị sư huynh, tiểu tử này chính là đạo huyền môn đệ tử, hiện tại đã bị ta đánh cho trọng thường, mong rằng mấy vị sư huynh nhanh chóng bát. Sắc mặt trắng bệnh ma tu không có trả lời nữ tu sĩ vấn đề, nói thẳng một câu như vậy. Còn lại mấy vị người áo đen cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem bị thương ma tu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ma đạo tu sĩ vốn là âm độc đến cực điểm, hiện tại thấy đồng môn của mình bản thân bị trọng thương, lập tức nổi lên giết chết đồng môn sau đó luyện hóa tiến thân ý niệm. Cái này có thể là đồ tốt à, đối phương vốn là luyện ma công, luyện hóa càng thêm dễ dàng, chỉ cần đem ý thức của đối phương lao đi là được rồi. Bị thương ma tu lập tức sắc mặt đại biến, lập tức há miệng nói ra, chư vị, đừng quên. Ta ma linh tông thế nhưng mà cấm trong môn đệ tử tàn sát lẫn nhau. huống chi ta hay, vẫn là trưởng lão tử tôn. Chúng ma tu nghe vậy lập tức chấn động, trong mắt tham làm chi ý lập tức tiêu trừ. Sau đó cái kia nữ tu cởi ha hả nói ra, ai ôi bà, chúng ta nào dám à, vừa rồi chỉ là mấy vị sư huynh chỉ đùa một chút mà thôi, không nên tưởng thiệt nha. Xem ra cái này nữ tu hay, vẫn là có phần có tâm kế nữ nhân. Kinh Bình nghĩ đến. Lập tức cái này nữ tu sĩ nhìn về phía Kinh Bình. Trong miệng tiểu vừa cười vừa nói, a vị này nguyên lai là đạo huyền môn KKA, không bằng cùng tiểu mội kết giao bằng hữu như thế nào, tiểu mội vừa thấy vị này ca ca tiểu trong nội tâm ngứa, ưa thích nhanh đây này. Nói vừa xong, đồng thời liên tục đối với Kinh Bình không ngừng xử, khiến cho, bị nhãn, cầu dẫn Kinh Bình. Kinh Bình lập tức phối hợp, làm làm ra một bộ thần hồn điên đảo bộ dạng. Nô trọng mấy người này thấy, trong lòng lập tức khẩn trương, hội trưởng. Coi chừng nữ ma đầu ch Trở về có mấy cái ca ca nhà, những này tiểu giao cho chư vị sư huynh rồi, tiểu mội chỉ cần hắn. Cái này nữ tu sĩ đã nghe được thanh âm đàng thoại, lập tức hướng về phía còn lại mấy vị ma tu nói ra. Hô! Lập tức công phu, cái này mấy cái ma tu liền đi tới ngô trọng mấy người chỗ chỗ. Làm sao bây giờ? Hội trưởng! Nô trọng bọn người nhìn xem vây quanh chính mình ma đạo tu sĩ, lập tức hô lớn. Kinh bình trong lòng cũng là suy nghĩ, ngụy giang sơn, ngươi như thế nào còn không ra. Ta chờ ngươi đều nhanh các loại phiền rồi, dùng ngươi đối với ta hận ý, có lẽ sẽ rất muốn tra tấn ta mới đúng, hiện tại ta đã có thể trong tay người khác rồi, ngươi nếu không đến, ta chỉ có thể động dụng chân thật lực lượng đem những này ma đầu giết sạch rồi. Ngay tại nữ ma tu càng ngày càng tới gần kinh bình thời điểm, ngay tại chúng ma tu sắp ra tay thời điểm. Một tiếng phô thiên cái điệu thét dài, từ đằng xa trào lên mà đến. Tiếng kêu gào như sấm, xa xa trở về không hiền uy, đợi truyền đến nơi đây thời điểm. Như là thiên thần đến thế gian, thiên địa cũng bắt đầu chấn động, vô số linh khí bắt đầu ngưng tụ, một cái vương tọa, chậm rãi ở trước mặt mọi người hình thành. Hết thể mọi người nghe xong, đều sát mặt đại biến. Chỉ có kinh bình, trên mặt làm làm ra một bộ khiếp sợ biểu lộ, nhưng là trong nội tâm, lại nhẹ rằng, cười liên tục Hắc hắc, ngụy giang sơn, người rốt cuộc đã tới. Xem ra thực lực ngươi rất mạnh a Bất quá cũng phải chết. Tiếng têu gào đột nhiên ngừng. Sau đó, linh khí chỗ hình thành vương tọa phía trên. Chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Cái này thân ảnh là người trẻ tuổi, lông mi nhàn nhạt, nhạt, bờ môi hơi bạc, mặc thành y, thật giống như một cái nhu nhược thanh niên, thế nhưng mà hắn một đôi mắt lại phảng phất tẩn chứa trong trời đất cao nhất uy nghiêm, quanh người phát tán khí thế, trầm ngưng như biển. Hắn một tòa đến vương tọa phía trên, lập tức nhìn lướt qua ở đây ma đạo tu sĩ, sở hữu tất cả ma tu chứng kiến loại ánh mắt này, lập tức tê dẩm một tiếng, toàn thân ma khí cũng bắt đầu cháy ra. Các ngươi những này ma đạo nghiệt, thật lớn gan chó. Cũng dám đối với con mồi của ta ra tay trong miệng của hắn nói một câu nói những lời này từng cái chữ đều phản phất đối với thiên địa linh khí có chỗ chấn động nữ tu sĩ lập tức kêu thảm hỏi người là ai đồng thời nàng không ngừng đập mê mọi khí bên trên hỏa Diễm trong nội tâm tràn đầy sợ hãi các ngươi còn chưa xứng hỏi tên của ta đi chưa đi Ngụy Giang Sơn trong lúc nói chuyện trong hai mắt thật sự phún ra một cỗ hỏa Diễm cô này hỏa Diễm chi sáng ngời lập tức tiểu cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng Ra tay tiểu là cải biến hiện tượng thiên văn, đây mới gọi là làm cao thủ. Những này ma đạo tu sĩ căn bản không có kịp phản ứng, liền bị hỏa táng đại bộ phận thân hình, chỉ để lại một cái đầu đang không ngừng dây ruột. Đạo huyền môn đẳng cấp cao đệ tử. Lúc trước trọng thương tu sĩ lập tức hét lớn một tiếng, lập tức chạy đi bỏ chạy, trên người hắn trở về lửa đốt sáng hỏa diễm tiêu đốt, nhưng là hắn lại không quan tâm, trực tiếp thân hình chia lĩa, không có đốt tới bộ phận lập tức ma khí bắt đầu khởi động, như thiểm điện chạy trốn còn lại mấy cái còn xót lại đầu trúc cơ tu sĩ, cũng là nhao nhao điện xạ hướng về bốn phương tám hướng chạy tới. Coi như thông minh, biết không có thể cùng một chỗ chạy, bằng không mà nói, một cái đều đừng muốn sống. Thế nhưng mà Kinh Bình sao có thể lại để cho bọn hắn chạy trốn, tại Kinh Bình trong mắt, cái này đều là ở giữa thiên địa công đức à. Ngay tại Ngụy Giang Sơn sắp tại thêm một phần lực thời điểm, Kinh Bình động. Thân ảnh của hắn như thiểm điện biến mất, sau đó lại như thiểm điện xuất hiện. Xuất hiện lần nữa hắn Trong tay ngắt bảy cái ma khí lượn lờ đầu người. Những người này đầu tại kinh bình trong tay không ngừng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, nhưng là kinh bình không hề thường cảm chi tâm, chân lực chấn động, tiểu đem những này đầu người ý thức cho triệt để gạt bỏ. Không có kinh thiên động địa, không có cuồng bá tuyệt luân, kinh bình thật giống như là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, nhẹ nhàng thoải mái, lạnh nhạt như nước. Lập tức, hắn đem đầu lâu tùy ý quang ra, ném cho nô trọng, sau đó xoay người, con mắt nhìn về phía ngồi ở vương tỏa phía trên người áo xanh Ngụy Gia Dương Nghiệt, Ngụy Gia Sơn. Kinh bình trong nội tâm sát ý hiện lên, nhưng là trên mặt lại gọn sóng không sợ hãi, chỉ là không ngừng run rẩy thân hình, bán rẻ hắn chân thật tâm tình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là nội môn đệ tử. Từ hắn chu diệt Ngụy Gia về sau, đã trọn vẹn đã qua có hơn nửa năm, vốn cho là mình đã làm được đủ triệt để, đủ tuyệt, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, đạo huyền trong cửa vậy mà còn có như vậy một vị, cái này lại để cho trong lòng của hắn lại dấy lên báo thù hỏa diễm. Mỗi lần nhớ tới chính mình kinh gia tao ngộ, kinh bình cơ hồ tiểu thống khổ, xem lên trước mặt Ngụy Giang Sơn, trong đầu của hắn một màn kia màn trắng cảnh, tựa hồ lại bắt đầu ra hiện tại trước mắt của hắn. Lúc này đây, rốt cục gặp mặt. Thời gian dần qua, kinh bình đẻ lại trong nội tâm hương phấn cùng kích động, bắt đầu tỉnh táo quan sát trước mắt cựu nhân. Vừa rồi Ngụy Giang Sơn chỗ thi triển ra kinh người pháp lực, cơ hồ bao phủ thiên địa, chỉ là liếc, tiểu lại để cho các vị trúc cơ ma tu thụ đạo trọng thương nếu không là kinh bình ra tay nhanh chỉ sợ bọn họ sẽ bị cái nhìn này cho lửa đốt sáng đốt thành cho. Kinh Bình có thể cảm giác đến, trước mắt Ngụy Giang Sơn đáng sợ đến cỡ nào. Cái nhìn kia, ẩn chứa không phải bình thường hỏa diễm, mà là một cỗ thuần túy cực kỳ hỏa. Trong đó cháy năng lực, vậy mà có thể cháy thiên địa linh lực. Nội môn đệ tử, thật không ngờ mạnh. Đây đã là đạt đến chạm đến thiên địa pháp tắc tình trạng rồi. Hắn vốn cho là nội môn đệ tử cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là sở phi dương cấp bậc kia đấy, thế nhưng mà không nghĩ tới Vậy mà mạnh như vậy. Bất quá thì tính sao, cái này ngược lại lại để cho Kinh Bình càng hưng phấn, như là người này như thế nhỏ yếu, bị hắn giết thức dậy trở về có ý gì? Chỉ có đem hắn hung hăng dẫm trên mặt đất, nghe hắn thê thảm tiếng kêu cùng cầu xin tha thứ thanh âm, sau đó bẩm thay cho chó ăn, lại vừa giải kinh bình trong lồng ngực mối hận. Do đó tâm tình tươi sáng. Kinh Bình nhìn xem ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Ngụy Giang Sơn, trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười. Mà Ngụy Giang Sơn ánh mắt cũng đang nhìn Kinh Bình. Hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau không nhượng bộ, hai người đều đều sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là linh khí trong thiên địa lại bắt đầu điên cuồng đụng nhau mà bắt đầu. Thật lâu, linh khí đụng nhau dẹp loạn, Ngụy Giang Sơn ánh mắt đã theo miệt thị, chuyển thành ngạc nhiên, sau đó biến thành ngưng trọng. Người tiểu là Kinh Bình." Ngụy Giang Sơn hỏi, hắn có thể để xác định người trước mặt tiểu là Kinh Bình, chỉ có điều Kinh Bình vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau cho nên hắn không khỏi lần nữa hỏi một câu, tựa hồ là muốn xác nhận. Đúng vậy, ta chính là. Kinh Bình sắc mặt lạnh nhạt hồi đáp Người tại dụng kế. Ngụy Giang Sơn lại hỏi. Đúng vậy, ta tại dụng. Kinh Bình lần nữa trả lời. Ngụy Giang Sơn nghe được lời ấy, nhướng mày, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hội, sẽ ngã vào Kinh Bình trong bấy đấy. Không qua sau đó, hắn khôi phục bình tĩnh biểu lộ, lặng lặng nhìn Kinh Bình, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, sau đó nói. Kinh bình, thực lực ngươi cường đại như thế, thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của ta, đã có cùng ta bình các loại đối thoại tư cách, hoan gia nghi giải không nên kết, ngươi giết ta họ hàng xa, ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, kết làm minh hữu, cùng một chỗ trong cửa tu luyện, như thế nào? chương 149, thấy rõ vạn vật. Cái này vài câu lời vừa nói ra, để lộ nhiều loại ý tứ, cái kia chính là tại nói cho kinh bình, thực lực của ngươi rất cường, thực lực của ta cũng không yếu. Chúng ta còn không bằng kết thành minh Hữu cùng một chỗ xưng bá đạo huyền môn, nếu là ngươi không muốn, chúng ta cũng tốt nhất bình an vô sự, ngươi nếu thật muốn cùng ta trở thành định nhân, như vậy ta cũng không sợ ngươi. Kết làm minh hiếu. Kinh bình khỏe miệng cười cười, hắn cũng là không có lại nghĩ tới cái này, ngụy giang sơn như thế chân trượt không nương tay, lên trước đến trả là một bộ muốn diệt sát bộ dáng của mình, luôn miệng nói chính mình là hắn con ngồi thế nhưng mà ngắn ngủi ánh mắt đối mặt, tựu lại để cho hắn sửa lại khẩu, quả nhiên là phản ứng cực nhanh lòng dạ sâu đậm. Nội môn đệ tử Nguyên một đám ngang ngược vô cùng, Kinh Bình trước hết giết Ngụy Giang Sơn họ hàng xa, sau đó lại khiêu khích cùng hắn, làm sao có thể không bị đối phương ghi hận trong lòng? Nếu là Kinh Bình bất tử, hắn Huy Nghiêm cùng thể diện lại đi nơi nào phóng? Về sau như thế nào tại thu nạp thủ hạ, bóc lột đệ tử còn lại. Cho nên loại này kết làm Minh Hữu Hư giả nói dối, chẳng qua là Ngụy Giang Sơn kế hoán binh mà thôi, nếu là hôm nay lại để cho hắn bình yên đi rồi, không biết hắn hội sẽ Vận dụng loại quan hệ nào đến đến Kinh Bình cùng Từ địa. Kinh Bình tâm tình tươi sáng, qua trong giây lát sẽ hiểu đối phương lưu kế. Tương kế tự kế. Ai nha, Ngụy huynh, ta kỳ thật cũng không muốn cùng ngươi là địch, đều là những cái kia ngoại viện đệ tử khinh người quá đáng, luôn miệng nói muốn tra tấn ta đến chết, ta sao có thể không lo lắng? Lúc này mới lược thi tiểu kế, dẫn Ngụy huynh đến đây, đã Ngụy huynh nói như thế, ta đây cũng không thể không tán thưởng. Kinh Bình vẻ mặt đầy này nói, đồng thời bước chân không ngừng tới gần Ngụy Giang Sơn. Ta đã sớm ngưỡng mộ Ngụy huynh tu vị, nếu là chúng ta liên thủ, chớ nói xưng bá đạo huyền môn, xương bá tu chân giới cũng có thể. Vụ! Một đạo vạch phá thiên địa ánh đao, ẩn chứa kinh bình vô cùng sắc ý, đột nhiên mà ra, trực tiếp bổ về phía vương tọa bên trên Ngụy Giang Sơn. A! Ngụy Giang Sơn lập tức hét thảm một tiếng, cái này một đạo ánh đao chẳng những đem vua của hắn tòa cho chém nát, còn đem cả người hắn đều cho bổ ra một đạo khe hở. Người thật độc! Kinh bình một đao bổ ra Nguyễn Giang Sơn lập tức một tiếng đau nhức giống, trên người của hắn chảy ra cũng không phải máu đỏ tươi, mà là chảy ra hỏa diễm bình thường nham thạch nóng chảy. Lập tức hắn nham thạch nóng chảy huyết dịch lóe lên, cả người lập tức tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa, thanh âm vô cùng phẫn nộ, ngươi cái này cho mặt không biết xấu hổ phế vật. Chính là một cái thủ vệ đệ tử, rác rời đều không bằng đồ vật, cũng dám đối với ta ra tay. Kinh bình trên tay Linh đao phun ra nuốt vào bất định, nguyên lai like cái kia một đạo khai thiên tích địa kh Dĩ nhiên là theo cây đao này bên trên phát huy mà ra. Hắn đã nghe được Ngụy Giang Sơn gào thét, trên mặt đột nhiên nhe răng cười, lập tức nói ra, ngươi mới là cái phế vật. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta kết thành minh hữu. Trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một cái dê đợi làm thịt. A. Trong hư không bốn phương tám hướng đều chuyển đến Ngụy Giang Sơn gào thét thanh âm, bất quá phiêu hốt bất định, kinh bình cũng trong lúc nhất thời không cách nào tìm được tung tích của hắn. Như thế nào? Ngụy Giang Sơn, ngươi tiểu chút buồn sự ấy. Đường đường đạo huyền môn nội môn đệ tử, thậm chí ngay cả của ta một đao đều ngăn cản không nổi. Kinh Bình gặp tìm không thấy tung tích của hắn, lập tức mở miệng tương kích. Ngươi nếu là còn có cường giả tôn nghiêm lời mà nói, tiểu đi ra cùng ta đại chiến một hồi. Đừng đem rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu. Một câu nghi vấn thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, lập tức nói ra, Kinh Bình. Ngươi đã là của ta tất sát mục tiêu, chỉ sợ ngươi còn không biết ta, ta sắp tấn thăng làm kim trở thành trong đàn đồ Ngươi cho rằng thực lực của ngươi cường đại có thể diễn sát ta cùng ta. Chuyện cười. Thực lực của ngươi tại cường, trong mắt của ta cũng chẳng qua là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Hiện tại trước hết để cho ngươi tạm thời hung hăng càng quái. Đối lại ta đột phá kim đan, đã trở thành tiên đổ, tại hào hào tìm ngươi tính sổ. Hội trưởng. Hắn chính là một cái nhát gan vô lượng tiểu nhân, ngươi cùng hắn kiến thức cái gì, loại người này, cho dù đến kim đan, cũng chẳng qua là một cái không có chiến lực phế vật mà thôi. Lô Trọng gặp được Kinh Bình một đao tiểu bổ bị thương Ngụy Giang Sơn, chỉ đem Ngụy Giang Sơn cho bị hù lướt vào, mừng rỡ trong lòng, thế nhưng mà nhìn thấy Ngụy Giang Sơn thủy chung trốn mà không ra, lập tức cũng là mở miệng tương kích, muốn dùng này, đến kích ra cái này Ngụy Giang Sơn thân hình, cho hội trưởng sáng tạo cơ hội, lập tức hắn lại mở miệng mắng, "Ngụy Giang Sơn, ngươi cái này heo chó không bằng xúc sinh, chúng ta hội trưởng lần nữa, ngươi vậy mà không dám một trận chiến, đợi chúng." Ta trả lời trong môn, tất nhiên muốn vạch trần ngươi bóc lột đệ tử một chuyện. Ngươi sẽ trở lấy bị chấp pháp đường chế tại A. Cái kia cũng phải nhìn các ngươi có trở về hay không lấy được. Cơ hồ ngay tại lời nói nói ra đồng thời, Ngụy Giang Sơn tiểu như thiểm điện xuất thủ, chỉ thấy hắn dấu ở hư không thân ảnh vừa hiện mà ra, một tay đột nhiên thành chỉ, một ngón tay tiểu hư điểm vào kinh bình bảo hộ bọn hắn chân lực phía trên. Và anh, một cỗ màu hồng đỏ thấm hỏa diễm lập tức cháy, chỉ là trong chốc lát công phu, sẽ đem kinh bình chân lực cho đốt, nấu, hư vô, trực tiếp đốt nấu Hướng về phía mấy cái thủ vệ đệ tử chỗ chỗ. Cho ta diện. Kinh bình gặp đạo hỏa diễm đốt, nấu, no. hướng về phía mấy cái thủ vệ đệ tử, lập tức một tiếng bạo giống thân thể đột nhiên thoáng hiện mà ra, một đao chém đúng ra, sáng ngời ánh đao mạnh mà lóe lên, đem còn lại hỏa diễm toàn bộ cho giết hết. Tuy nhiên tiêu diệt đáng sợ hỏa diễm, nhưng là ngô trọng các loại mấy người đệ tử, cũng đều đã bị trọng thương. Chỉ là thiêu đốt trong ngay mắt, sẽ đem mấy người đệ tử cho đốt sạch toàn thân cháy đen, hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở mong manh, nhìn xem mấy vị cùng hắn giao hảo đệ tử bất tỉnh nhân sự, kinh bình trong ánh mắt sát cơ càng thêm mãnh liệt rồi. Hắn đi lên đỡ lấy mấy vị té trên mặt đất đệ tử, một cổ chân lực đưa vào trong cơ thể của hắn, giúp bọn hắn trị liệu thương thế, chỉ chốc lát sau, cái kia cháy đen vô cùng làn ra mà bắt đầu thoát rơi xuống, lại bày biện ra mới tinh làng làn ra. Chỉ là mấy người kia bị thương thật sự quá nặng, vẻ này hỏa diễm, cháy không chỉ có là thân thể, cũng cháy linh hồn, tuy nhiên bị kinh bình chân lực trị liệu Nhưng là trong lúc nhất thời ở trong hay, vẫn là khó để khôi phục Bất quá có kinh bình tại, các loại trở về thời điểm tại vì bọn hắn chữa thương vài ngày, thần hồn hiện lên được thương thế sẽ khỏi hẳn rồi. Nô trọng chầm rãi mở mắt ra vỏ, hai đầu lông mày trở về để lộ lấy vẻ thống khổ, lập tức đối với kinh bình nói ra, hội trưởng, chúng ta cho chúng ta đại thiên hội mất thể diện. Cái gì mất mặt không mất mặt, các ngươi chỗ thừa nhận thống khổ, ta hội, sẽ, đều trả đến cái này tiểu trên thân người. Kinh bình thần sắc lánh liệt cực kỳ, ta đại thiên hội, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không có người có thể khi dễ chúng ta. Các ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, xem ta như thế nào làm thịt cái phế vật này. Hừ hừ, làm thì ta. Ngươi ngay cả ta tại đó cũng không biết. Bốn phương tám hướng thanh âm bắt đầu chuyển ra, Ngụy Giang Sơn thân ảnh đã biến thành hư vô, căn bản là không cách nào dò xét đến hắn địa điểm. Ta chính là sẽ phải tấn thăng làm tiên đồ đệ tử, cho dù ta đang tại trưởng môn mặt đánh chết các ngươi. Trưởng môn cũng sẽ không nói cái gì. Còn cái gì hội trưởng, mấy cái con kiến thứ đồ tầm thường cũng dám xưng hội, sẽ. Kinh Bình, ngươi cái này thằng chó con, ngươi tiểu nhìn tận mắt ngươi người bị ta nguyên một đám giết sạch ra, ha ha ha. Nguy Giang Sơn ngôn ngữ âm độc, không ngừng kích thích Kinh Bình thần kinh. Hắn là tại hạ thấp Kinh Bình. Hắn phi thường tin tưởng hiểu rồi, Kinh Bình thực lực đã vượt xa dự liệu của hắn, vừa rồi cái kia Kinh Thiên một đao, trực tiếp lại để cho hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Cho nên hắn tại hạ thấp Kinh Bình, đang tại Kinh Bình mặt sát nhân, chính là vì cho Kinh Bình tạo thành một cái tâm lý hoán hận, khiến cho Kinh Bình không thể tại trong thời gian ngắn tân chức cảnh giới. Nếu là lại lại để cho Kinh Bình tân chức một cái cảnh giới, như vậy hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình tất nhiên sẽ bị Kinh Bình hoàn toàn hành hạ đến chết. Ngươi là tại kích thích ta sao? Kinh Bình nghe bốn phương tám hướng thanh âm, châm thấp mà hỏi, như vậy chúc mừng ngươi, thành công rồi. Lời này vừa ra... Lập tức lại để cho thân đang âm thầm ngụy Thiên Ngai toàn thân run lên, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cố cảm giấc mát, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình có thuộc sống lưng xính mát. Lập tức Nghị Thiên Ngai trong nội tâm lại tràn đầy cảm thấy thẹn phẫn nộ chi hỏa, hắn vậy mà hội, sẽ, một cái run rời. Đây là sợ hãi biểu hiện. Hắn Dĩ nhiên phải sợ kinh bình. Một cái đạo huyền môn tầng dưới chốt nhất phế vật. Kinh bình lại không để cho hắn phẫn nộ thời gian, hắn đơn đau trong tay, khẽ vướt thân đau. Trong miệng nhẹ nhàng nói, hảo huynh đệ, theo ta giết định. Vừa dứt lời, kinh bình trong thân thể, tản mát ra một cố cùng bá tuyệt luân khí thế. Đại thiên thế giới, thấy rõ vằn vật. Một đạo khai thiên tích địa lươi đao đột nhiên thoáng hiện, bổ về phía một chỗ không người hư không. Một đạo kia, chân lực ngưng tụ, bao phủ bắt hoang, thế giới chi ý tán phát ra, trực tiếp khiến cho cả phiến hư không đều xuất hiện một tia nghiền nát dấu vết. Kinh bình một đạo không lưu tình chút nào, sát cơ khắp nơi trên đất chương 150 đồ chơi Lập tức mấy vị bị trọng thương đệ tử đã nhìn thấy, kinh bình một đao kia đánh xuống, phản phất đem toàn bộ thiên đô cho chém thành hai nửa, vốn một chỗ không người hư không, lập tức xuất hiện một cái màu xanh bóng người, bóng người này trong hai mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, hai tay nắm thiên, tựa hồ muốn nâng kinh bình một đao kia. Ầm ẩm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, không hề ngoài ý muốn, cái này đạo thanh sắc bóng người lập tức bay ngược, thanh sam vỡ vụt, hung hăng ngã trên mặt đất, thất khiếu bên trong đều chảy ra đỏ bừng nham thạch nóng chảy. Trong miệng càng là phát ra hét thảm một tiếng. Hội trường thắng. Trông thấy một màn này, nô trọng bọn người lập tức kìm lòng không được nói một câu. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn tiểu tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ mừng như điên. Hội trường thắng. Hội trường thắng. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là nhịn không được trong nội tâm hưng phấn, cao giọng hô lớn. Người. Ngụy Giang Sơn chết cũng không tin tại đây phát sinh hết thảy, chính mình đường đường nội môn đệ tử lại bị một cái tận dưới đấy ở dưới thủ vệ đệ tử một đao đánh bại. Thế nhưng mà Kinh Bình thân hình lóe lên, liền đi tới toàn thân vỡ tan Ngụy Giang Sơn bên người, hắn không lưu tình chút nào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, một cước giẫm nát trên mặt của hắn, "Ngụy Giang Sơn, ngươi cho rằng tu luyện đạt đến chút cơ cảnh giới đỉnh cao, ta tiểu không làm gì được được. Ngươi cho rằng ngươi hẩn thân chi thuật kinh người ta tiểu tìm không thấy ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được bị ta một đao đánh bại a, cái này rõ đầu rõ đuôi phế vật." Kinh Bình nhìn xem dưới chân Ngụy Giang Sơn, mặt mũi tràn đầy khoái ý nói: "Không sai à, Kinh Bình vừa rồi một phen đối thoại, căn bản là vô dụng vận dụng toàn lực, chỉ là đơn thuần trêu đùa hắn mà thôi." "A." "Hỏa thân huyết mạch." "Đốt hết thảy. Ngụy Giang Sơn cảm giác mặt của mình bị Kinh Bình chân đập lấy, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hắn chảy ra nham thạch nóng chảy, lập tức biến thành một cái hỏa diễm cự nhân, đưa tay tiểu là một quyển, đối với Kinh Bình đánh tới. "Cái gì đó?" Kinh Bình nhìn cũng không nhìn, đột nhiên một đao hành treo trọng, chân lực ngương tụ thành một điểm, tại linh trên đao lập tức bộc phát, ánh đao lần nữa thoáng hiện. Tại tiếp xúc đến hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt, tựu như là hào quang chiếu hắc ám, thoáng một phát tiểu xua tán đi hết thể chướng ngại vật, hung hăng chạm đến cái này hỏa diễm cự nhân trên người. Tựa như cắt vỡ đậu hũ giống như, toàn bộ hỏa diễm cự nhân lập tức tiêu tán. Phanh. Kinh Bình đánh tan hỏa diễm cự nhân về sau, lập tức rơi chân dùng lực Rõ ràng đem Ngụy Thiên nhai đầu cho đã dẫm vào trong lòng đất. Ngụy Giang Sơn kêu thảm thiết lập tức im bặt mà rừng. cả cái đầu đều bị Kinh Bình một cước cho dẫm biến hình rồi. "Ta đã sớm nói, ngươi tại mắt của ta hạ bất quá là một cái dê đợi làm thịt, ta muốn như thế nào giết, tiểuu như thế nào giết." Kinh Bình hung dữ nói, "Hiện tại, ta tiểu phế đi ngươi một thân tu vị, gây đi kinh mạch, hủy linh thể của ngươi, đem ngươi ném tới đàn chó hoang bên trong, nhìn xem ngươi còn có cái gì có thể cao ngạo đấy." Trong lúc nói chuyện, Kinh Bình chân lực khẽ động, lập tức muốn phế đi Ngụy Giang Sơn. Dừng tay. Ở này một trong một chấp mắt, một thanh âm, đột nhiên theo cả phiến trong hư không truyền lại mà đến. Uy nghiêm, bá đạo, cuốn mánh, tựa hồ là ở giữa thiên địa duy nhất chân thần, cường đại vô cùng. La ta sư tôn thanh âm. Ha ha ha, Kinh Bình, người nhất định phải chết. Ngụy Giang Sơn đã nghe được cố này thanh âm, lập tức cười ha ha, tựa hồ là đã có tuyệt đối dựa vào. Sư tôn. Không tốt. Lô Trọng đã nghe được Ngụy Giang Sơn lời nói, lên trước tới cũng là một hồi nghi hoặc, lập tức sắc mặt đại biến, há miệng quát, hội trưởng. Đến người chính là ta đạo huyền môn địa vị tối cao tiên đồ. Cương đại vô cùng, người muốn nhiều cẩn thận nhiều. Ngay tại nhắc nhở lời nói truyền đến trong ngáy mắt, Kinh Bình cả người đều bị một cố đại lực đánh bay. Một cỗ phô thiên cái địa lực lượng, theo ngụy Giang Sơn trên thân thể bắn ngược trở về, khiến cho Kinh Bình lui về phía sau thân thể liên tục ra tốc, hắn mùi đao sở đáy ng Nhưng là cố này lực lượng tuyệt đối, hay, vẫn, là như là sóng biển bình thường đánh nút lại, khiến cho kinh bình lui về phía sau thân thể không có cách nào đình chỉ. Ấm Ấm, rắc, á à, kéo. Một cỗ rung trời thanh âm chuyển đến, kinh bình lui về phía sau thân hình, trực tiếp cất vào sau lưng một tòa núi lớn bên trong, chỉ đem toàn bộ núi lớn đều đụng ra một cái nhân hình đại động. Lực lượng rất mạnh. Cái này căn bản không phải trúc cơ có khả năng có được đấy, chẳng lẽ là kim đan. Kinh Bình vận nổi lên đại thiên quyết lực lượng, chân lực trải rộng tại thân thể của mình tứ chi bách Hải bên trong, cỗ này lực lượng khổng lồ trào vào thân thể của mình, tiểu nhao nhao bị Kinh Bình chân lực trỗ tăng dã. Ha ha ha, tốt, có thể tính nhìn thấy kim đàn cao thủ. Kinh Bình đột nhiên cười to vài tiếng, lui về phía sau thân thể đột nhiên dừng lại, lập tức Kinh Bình hai chân mạnh mà đạp một cái sân thể. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy Kinh Bình thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, mà hắn đang đạp sân thể. Lại từ trung gian đã nứt ra một đạo làm cho người ta sợ hãi khe hở. Vẹo. Kinh Bình thân thể y hệt tia chớp, lập tức lại nhớ tới vừa rồi địa phương. Ngang nhiên một đao, cùng manh cực kỳ, trực tiếp bổ về phía đang tại bỏ dậy Ngụy Giang Sơn. Ánh đao kinh thiên, nhưng còn không có có bổ đạo Ngụy Giang Sơn trên đầu, lại rõ ràng dừng lại. Kinh Bình lập tức thanh đao một tay, không tại công kích, chỉ là con mắt gắt gao nhìn thẳng ngụy Giang Sơn thân thể phía trên. Quả nhiên, một hồi đất rung núi nổ mạnh Nguyễn Giang sơn phía trên một mảng lớn không gian trực tiếp vỡ tan, vỡ vụn không gian hiện ra vô cùng tinh quang. Tại vô số tinh quang bên trong, một huy nghiêm thân thể khổng lồ, nương theo lấy tinh quang, từ trong đó một bước bước ra. Không gian vỡ vụn, tinh quang lòng lánh, đều xử, khiến cho, cái này cực lớn thân ảnh, có một loại lại để cho người cảm giác hít thở không thông. Là đạo huyền môn tiên đồ. Ngụy Thiên Ngai lão Sư. Kim Đan Kỳ Cường Giả. Kinh Bình thiệu chỗ ở trước mặt của hắn. Cảm thụ được cố này thiên địa cũng bắt đầu run dày khí thế. Nếu không là hắn thân mang đại thiên tuyệt, tu luyện đại thiên thánh thể, hắn sớm đã bị áp bách đến trên mặt đất, toàn thân cốt cách vỡ vụt, thổ huyết tử vong. Tối chung, người này bước về phía trước một bước, chỉ là một bước, lại có vô số không gian vỡ vụt, biến mất. Kinh bình lần nữa đụng phải áp bách, hắn chân đều vùi vào trong đất, cả người tựa hồ cũng cũng bị cổ khí thế này áp bách tại trong lòng đất. Người thân bí ảnh, toàn thân bao phủ tinh quang Lại để cho người thấy không rõ lắm hình thể Bất quá khí thế của hắn Nhưng lại kinh thiên động địa Thật là lợi hại Thật lợi hại Khí thế như là tiên nhân hạ phàm Hận đời vô đối Nếu là ta có thể đạt tới trúc cơ Đem đại thiên thánh thể tu luyện càng tiến một bước Mới có thể cùng người kia chính thức mà liệu đấu một phen Nhưng là hiện tại Ta căn vốn cũng không phải là đối thủ Kinh bình cắn răng trèo chống lấy cổ khí thế này Thánh trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện Một ít rất nhỏ vết rách Tiên đồ xuất hiện Hắn một bà tiểu cầm lên Ngụy Giang Sơn, Ngụy Giang Sơn tại trong tay của hắn, thật giống như một đầu chó chết, thanh âm của hắn vang vọng mà bắt đầu, ngươi là gan không nhỏ, rõ ràng dám tổn thương đệ tử của ta, ngươi là đã bị vị nào tiên đồ chỉ thị? Nói cho ta biết, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Wen Kenket. Thanh âm như là ở giữa thiên địa lôi địa lớn, cường đại đích chí chí lần nữa áp bách kinh bình. Đại thiên thế giới dung làm một thể, tuy hai mà một. Một cỗ thế giới chi ý lập tức cùng kinh bình thân thể hợp lại là một. Hắn tiểu là thế giới, thế giới chính là hắn. Kinh bình thánh thể, đang không ngừng bắt đầu khởi độc lấy, toàn thân huyết dịch, gân cốt, nội tạng, cũng bắt đầu một loại thần kỳ biến hóa. Hắn cũng lập tức đã tuân ra một loại đế vương y hệ khí thế, bắt đầu cùng trước mặt vị này tình quang ủi bảo vệ người ảnh, địa vị ngang nhau. Loại này phê vật cũng có thể trở thành đồ đệ của ngươi. Buồn sự không nhiều lắm, nói nhảm đến lúc đó rất nhiều, ngươi vừa rồi hỏi ai sai xử ta. Không có người, tiểu là ta muốn đánh hắn một trận mà thôi. Kinh Bình trên mặt không chút biểu tình, trong miệng lại nói ra một câu như vậy khinh bị ý tứ hàm súc dày vô cùng mà nói. Nô trọng mấy người này sớm đã bị cổ khí thế này đẻ bách cực kỳ khó chịu rồi, bất quá đã nghe được Kinh Bình thanh âm đàm thoại, bọn hắn đều đều tinh thần chấn động, hội trưởng tiểu là hội trưởng. đủ phách lực. Bọn hắn thật sâu hiểu rồi, tiên đồ địa vị trong cửa là như thế nào cao lớn, mà ngay cả trong môn chấp pháp trưởng lão, đều không thể một mình đối với bọn họ tiến hành chế tài, nhất định phải xin chỉ thị trưởng môn, tả hữu hộ pháp Từng cái trưởng lão mới có thể giao cho chấp pháp đường bên trong thẩm vấn. Chỉ cần không phải phản bội môn phái, dù là giết vô số phàm nhân, cũng sẽ không bị trừng phạt. Cái này là tiên đồ. Ha ha. Cái kia che kín tinh quang bóng người lập tức sướng sở, tựa hồ cũng không nghĩ ra kinh bình cũng dám như thế đối với hắn nói chuyện. Bất quá lập tức thanh âm của hắn càng thêm hùng vĩ rồi. Người rất tốt, rất không tồi, theo lại để cho có thể tại khí thế của ta phía dưới trở về có thể đứng lấy. Ha ha, thật sự là thú vị a ta rất lâu đều không có gặp được như vậy thú vị đồ chơi rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đột phá. Như thế nào, hẳn là người muốn giết ta. Muốn tới sẽ tới, cái đó có nhiều như vậy nói nhảm. Kinh bình nghe được đối phương đem mình hình dung vi đồ chơi, sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong miệng ngôn ngữ càng thêm tràn ngập khiêu khích chi ý rồi. Người nói cái gì? Vị này tiên đồ ánh mắt lập tức dùng mình, vô cùng uy nghiêm bắn đi qua. Hắn trong ánh mắt trong ngần chứa lực lượng, tựa hồ muốn đem Kinh Bình rõ ràng tra tân trí tử. Kinh Bình mặc dù có Đại Thiên Thánh Thể phòng hộ, nhưng là đã bị này ánh mắt nhìn chăm chú cũng thấy thân thể một hồi nhiễu loạn, trái tim nhảy được rất nhanh một chút. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu là hắn không có Đại Thiên Thánh Thể phòng hộ, chỉ sợ sớm đã sẽ bị tia mắt kia cho giết chết. Chính là một cái thủ vệ đệ tử, vậy mà một lần, lại mà ba khiêu khích cùng ta, ta xem ngươi thật đúng là muốn chết rồi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, bị ta xuống bắt Cha tấn trí tử, hai, chính mình tự sát, trở về có thể lưu cái thống khoái, người nói người chọn cái nào. Tiên đồ lời nói như là sấm xét, hung hăng áp bách hướng về phía Kinh Bình. Cái này căn bản cũng không có cho Kinh Bình lưu lại chút nào lao động chân tay, chỉ là đơn thuần đem Kinh Bình hướng về tử lộ bên trên bức. Vốn cái này tiên đồ cũng không muốn giết Kinh Bình, ngược lại hướng về đem Kinh Bình thu nạp tiến giới trướng, vì hắn cống hiến, có thể hắn trở về không nói lời nào, đã bị Kinh Bình thái độ trực tiếp nát bấy ý nghĩ này Loại người này thật sự là quá mức quần ngạo rồi, căn bản chính là một cái coi trời bằng vùng người, ai đều không thể hàng phục cho hắn. đã chính mình không chiếm được, cái kia cũng chỉ có thể giết chết. Ta hiểu kỹ các ngươi như thế nào thành là thầy trò đấy, hiện tại ta hiểu được, như tầm như mã tầm mã, người dùng bấy phân nha. Kinh Bình sờ lên cái cảm nhìn như thập phần tùy ý nói, ngươi tiểu là cái phế vật, trong tay ngươi chính là cái kia là tiểu phế vật, mà ngươi, là đại phế vật, nói nhảm hết bài này đến bài khác, lại nhảy cả ngày. Cả ngày một bộ tài trí hơn người bộ dạng, kỳ thật đới ra mở áo ngoài của ngươi, ngươi liền trong rừng chó hoang đều không bằng. Kinh Bình nghe được lời này, có thể nói là ác độc vô cùng, tựu đổi thành tính tình lại người tốt cũng chịu không được bực này vũ nụ, húng chi vị này cả ngày sĩ diện tiên đồ. Văn mẹo. Ra ngoài ý định, tiên đồ nghe xong Kinh Bình mà nói về sau cũng không có gì nổi giận biểu hiện, chỉ là trong miệng nói ra hai chữ. Theo hai chữ này xuất hiện, cả phiến tiên địa cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo xâm xét. Không gian xung quanh bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Hai chữ này vừa ra, trực tiếp lại để cho Kinh Bình cảm thấy lớn lao nguy hiểm, không gian vặn vẹo lực lượng, tựa hồ muốn đem thân thể của mình cho rõ ràng xé nát. Đại thiên thế giới. Kinh Bình chân lực mạnh mã bộ phát, bắt đầu biến thành một đạo cự đại hình tròn màn sáng, lập tức đem mình tính cả Ngô Trọng mấy người này đều cho đậy đi vào. Nhưng là, Kim Đan tiểu là Kim Đan, cố này vặn vẹo hết thể lực lượng chỉ là trong nháy mắt, liền đem Kinh Bình chân lực vòng bảo hộ cho xé thành mảnh nhỏ. Sau đó cố lực lượng này không chút nào dừng lại, trực tiếp vặn vẹo đến Kinh Bình trên thân thể, nô trọng mấy người này vốn tiểu thụ lấy trọng thương, căn bản không có kịp phản ứng, cũng chỉ gặp Kinh Bình liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cho rằng ngươi có cái này linh đao, có một ít đặc thù công pháp thể chất có thể cùng ta chống lại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Che kín tinh quang bóng người từ đầu đến cuối đều là nói lời nói, một điểm trên thân thể động tác đều không có, nhưng chỉ là như vậy, liền khiến cho Kinh Bình cảm thấy vô hạn áp lực. Đã ngươi như thế của ngạo, ta đây cũng không lưu tính mệnh của ngươi rồi, đi cho đi." Giang giác. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, Kinh Bình cũng cảm giác được vạn vẹo vết nước không gian càng thêm nhiều lần rồi, chính mình thật giống như tại một cái phong bế trong không gian, mà cái không gian này không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, theo không gian vỡ vụn, Kinh Bình thân thể cũng có một loại vỡ vụn cảm giác, giống như muốn toé liền bột phấn đều không thừa, một tiếng chân lực càng là bắt đầu trở mình không tu. Bóng người trước mặt, thật sự rất cường đại. Đã cường đại đến Kinh Bình đều thừa nhận mình không phải là đối thủ tình trạng. a Kinh Bình điên cuồng, hắn không tại có chút giữ lại, đang nghĩ ngợi thi triển ra Đại Thiên Ấn Chiêu thứ hai Đại Thiên đảo ngược, mượn này dùng kéo dài thời gian, sau đó rút lạnh lấy mang theo mấy cái thủ vệ đệ tử lui lại thời điểm. Đúng lúc này, Kinh Bình trong thân thể trôi này Linh Đao lập tức tự động bay ra, bay đến Kinh Bình trong tay. Linh Đao bay tới trong tích tắc, một cỗ lực lượng vô cùng cùng chiến ý liền từ trong đao bắt đầu hiện hiện ra. Cố lực lượng này phi thường cường đại, thật nhanh nhanh chóng, chỉ là vừa mới xuất hiện, trực tiếp đem kinh bình quanh người nghiền nát vạn vẻo không gian cho một lần nữa định trụ. Một thanh âm, bắt đầu vang vọng tại kinh bình bên hai, chiến, chiến, chiến, chiến thiên, chiến địa, chiến quỷ thần, chiến hết thảy, vĩnh viễn không khuất phục, vĩnh viễn cường đại. Thanh âm này mới đầu rất nhỏ, thế nhưng mà lập tức tiểu trở nên càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng trấn Kinh Bình cả người đều là một hồi run dậy, bước chân đều có chút bất ổn, trong óc sao kim ứa ra. Kinh Bình quanh người, sở hữu tất cả vết nước không gian toàn bộ biến mất, thiên địa không hề run dậy, không tại xuất hiện lôi điện, không gian vững chắc vô cùng. Hội trưởng! Người thế nào? Nô trọng mấy người này liền vội vươn tay đỡ lấy, sau đó đem Kinh Bình bỏ vào sau lưng vị trí, mấy người ẩn ẩn hiện lên hình tròn vây quanh, tựa hồ muốn phòng ngừa đối phương đánh lén. lui xuống ta không sao Kinh Bình đột nhiên đứng lại thân thể nói ra, lập tức trong ánh mắt ánh sáng nhanh hơn lúc trước, vừa rồi cái kêu huyền diệu khó giải thích vỡ vụn không gian lực lượng, đã tất cả đều bị Kinh Bình trong tay linh đao hấp thụ, sau đó chuyển hóa đến chính mình trong cơ thể, bị trong cơ thể đại thiên quyết luyện mất vốn khí tước, chuyển hóa vì mình chất lực, lúc này hắn không khỏi thập phần hương phấn, cái này một cổ lực lượng lại để cho Kinh Bình lúc này cảm giác quá sung sướng, dù sao đây chính là kim đàn tu sĩ năng lượng, so với hắn đủ đủ cao lưỡng cấp bậc. Tuy nhiên cổ năng lượng này không nhiều lắm, nhưng là chất lượng, lại đủ để chống đỡ mà vượt số lượng, hiện tại kinh bình, cảm giác được chính mình tiên thiên linh vũ tầng thứ 2 cảnh giới lại bắt đầu tích xúc đến đỉnh điểm, vô luận như thế nào cũng không thể lại tích xúc rồi. ầm ầm Tiên thiên linh vũ, tầng thứ 3 cảnh giới, đột phá. Đây cũng không phải là bình thường đột phá, mà là hậu tích bạc phát. Về so đột phá, lúc này thời điểm kinh bình, toàn thân linh giác, phản ứng, thân thể cốt cách, từng cái che giấu không biết phương diện lại bắt đầu kỳ dị cực kỳ biến hóa. Hắn trong miệng mỗi một lần hô hấp bắt đầu biến thành càng thêm kéo dài hữu lực rồi, cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều mang theo một cô gió lớn, hắn cái mũi nhẹ nhàng ngân một tiếng, thật giống như bầu trời một đạo lôi âm, cặp mắt của hắn bắt đầu xuất hiện kỳ quái ánh sáng, phảng phất ẩn chứa thần bí hào quang, mái tóc dài của hắn lăng không tản ra, không gió mà bay, tại sao lưng của hắn tạo thành một bộ hư ảo tinh không đổ thân thể của hắn phảng phất thoáng cái trở nên trầm trọng vô cùng, lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn toàn thân huyết dịch bắt đầu điên cuồng trào lên, thanh âm kia thật giống như giang hà biển gầm, hắn gân mạch tựa hồ lại lần nữa hợp quy tắc, biến thành một mảnh dài hẹp thông vừa thô vừa to con đường, cơ thể của hắn vậy mà bắt đầu biến. Thanh thổ địa bình thường màu vàng, hàm răng của hắn cốt cách tựa hồ khai mở thủy tràn đầy màu vàng, thật giống như hoàng kim giống như, da của hắn tràn đầy một cỗ cỏ cây mùi thơm ác, hắn mồ hôi, phản phất là chân quý nhất dinh dưỡng. Lúc này đây đột phá, cũng không phải đơn giản cảnh giới bên trên đột phá. Mạc Lạp thân thể buồn nguyên đột phá. Kinh Bình trong nội tâm cuồng hỉ, bởi vì hắn đã cảm giác được rõ ràng thân thể của mình bên trong đích lực lượng, so với vừa rồi, trọn vẹn cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Ở giữa thiên địa linh khí bắt đầu hướng phía Kinh Bình tụ tập, Kinh Bình chiếu đơn toàn bộ thu, điên cuồng hấp thu lấy ở giữa thiên địa linh khí, những này cự lượng linh khí tiến vào đến Kinh Bình thân thể, lập tức tiêu tạo thành chân lực. Hô. Kinh Bình thở ra một hơi, phún ra đại lượng linh cặn bã, loại này linh cặn bã có thể là đồ tốt ta Tại tu tiên giới đều là có tiền mà không mua được đồ vợ, linh thạch đều không bằng linh cặn bã tốt hấp thu. Tuy nhiên linh cặn bã phi thường tốt, nhưng là đối với kinh bình thân thể mà nói, nhưng lại quá thấp cấp rồi. Thân thể của hắn, chỉ, cái, hấp thu tinh khiết nhất linh khí. Ấn. Vừa rồi kinh bình một phen biến hóa lại nói tiếp chậm, nhưng trên thực tế thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, tại ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp ở trong kinh bình tiểu đã xảy ra như thế thông thiên triệt địa biến hóa. Điều này không khỏi làm một bên tiên đồ xem lặng rồi. Hắn là tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vặn vẹo không gian chi pháp vậy mà không cách nào không biết làm sao một cái trúc cơ đều còn chưa tới tiểu nhân vật. Hắn vốn còn muốn lấy trực tiếp đem kinh bình cho hóa thành hư vô đâu rồi, nhưng khi pháp lực của mình tiếp xúc đến hắn trong ngáy mắt, tiểu biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi rồi. Nhìn xem kinh bình biến hóa, vị này tiên đồ trong nội tâm bắt đầu cảm giác được có chút không đúng rồi, thậm chí có một loại lại để cho hắn có chút đánh giá không được cảm giác. Trước 152, Thân ngoại hóa thân. Hử, tiên phạt. Quan sát trong chốc lát kinh bình, trong lòng của hắn bất an cảm, rắc, càng ngày càng mãnh liệt, bất quá lập tức hắn tiểu không quan tâm, bởi vì hắn như thế nào cũng không tin, mới vừa rồi còn một bộ chống đỡ không nổi kinh bình, lập tức sẽ trở nên có thể cùng hắn đối chiến. Theo hai chữ này xuất hiện, đột nhiên, tiên đổ trên người tình quang bắt đầu kích xạ mà ra, cái này tình quang bên trong ẩn chứa vô cùng vô biên hủy diệt lực lượng, đối với kinh bình chỗ tiểu đánh tới. Kinh Bình vừa mới đột phá cảnh giới, liền gặp được đối phương một chiêu so lúc trước càng thêm tàn nhẫn sát chiêu xuất hiện, hắn biết rõ hắn không thể lui về phía sau, bởi vì sau lưng của hắn tiểu là ngô trọng các loại mấy người đệ tử, cho nên hắn chắn mấy người trước mặt. Thánh thể! Kinh Bình trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay Linh Đao vừa hiện, ra tay tiểu là một đao, toàn thân chân lực ẩn chứa Kinh Bình chiến ý không hề sợ hai cùng tình quang đụng nhau đi lên. Cái này vừa ra tay, lập tức ánh đao cùng tình quang điên cùng đụng nhau. Vô số không gian bắt đầu vỡ tan, nổ mạnh thanh âm rung trời động địa, giống như là tận thế. Bất quá Kinh Bình ánh đau tuy nhiên sắp bén, nhưng cũng không bền bị. Vụ, tinh quang không lưu tình chút nào, mang theo hủy diệt hết thể hương vị trực tiếp doanh kích tại Kinh Bình trên người. Chỉ nghe tiếng xe gió vang lên, Kinh Bình lập tức bay ngược, sắc mặt một bộ vẻ thống khổ. Bất quá Kinh Bình tự là không nga xuống, lần nữa quay lại đi qua, đối phương thấy vậy lập tức lại là một kích. Cứ như vậy tới tới lui lui. Kinh Bình mỗi lần đều là một bộ sẽ phải chết mất bộ dạng, nhưng là mỗi lần rồi lại mình đấy thương tích thần sắc thống khổ trở về. Kinh Bình cũng không hoàn thủ, tiểu bị động như vậy bị đánh. Mà đạo nhân ảnh kết thì là càng đánh càng khí, như thế nào đánh đều đánh không chết, cuối cùng đánh chính là cái này tình quang ngưng tụ thân ảnh đều trở thành nhạt một chút. Kinh Bình, lại một lần nữa đi tới trước mặt của hắn. Nhìn xem tinh quang dần dần ảm đạm thân hình, Kinh Bình khỏe miệng vệnh lên mà bắt đầu. Người đánh ta một hồi lâu rồi, cũng tới phiên ta Một câu âm thanh truyền ra, Kinh Bình trong tay đột nhiên linh quang vừa hiện, linh đao ngừng lại ra, không có bất kỳ dừng lại, đối với cái này tình quang bóng người trực tiếp bổ ngang. tinh quang bóng người lập tức kinh hãi, bất quá lập tức hắn cũng bạo giống một tiếng, thiên định. Bổ ngang một đao, lần nữa dừng lại. Bất quá lúc này đây, Kinh Bình trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, ngược lại giữ tận cười một tiếng, đây là ngươi vừa rồi đánh năng lượng của ta, ta hiện tại hơn nữa một tầng, gấp 10 lần trở lại trả lại cho ngươi Ẩm ẩm. Dừng lại đao lần nữa đi về phía trước, hơn nữa tốc độ này, so vừa rồi bổ chém trọn vẹn nhanh gấp 10 lần, đối với đối phương bên hông bổ tới. Len Một tiếng kim thiết giao kích chi tiếng văng lên, đối phương vậy mà gần kề dựa vào một cái một tay, tiểu bắt được kinh bình thân đào. Chỉ, cái, không qua đối phương tay, cũng chảy ra đến màu trắng giọt nước. Những này giọt nước cả đám đều lộ ra kinh người linh khí. Ừ. Cho ta chết. Theo thanh âm đàm thoại truyền đến. Bắt lấy Kinh Bình Linh Đao một tay lập tức một lần phát lực, vô số linh khí chất lỏng phun đến Kinh Bình trên người. Một phun tung tóe tại thân, Kinh Bình lập tức cảm giác mình toàn thân cũng bắt đầu không thể động đậy, ở giữa thiên địa linh khí đã biến thành từng đạo vừa thô vừa to vô cùng xiển xích, đem mình cho khoa cái rắn rắn chắc chắc, hơn nữa nương theo lấy linh khí trói buộc càng ngày càng nghiêm trọng, Kinh Bình thân thể tựa hồ cũng bắt đầu thay đổi hình dạng. Kinh Bình bắt đầu không ngừng giãy giụa, nhưng là hắn mỗi lần bức đứt mười căn nhìn không thấy xiển xích. Lập tức liền có 100 căn xiềng xích quấn quanh hướng hắn tựa hột như thế nào cũng dây rủa không mở ta vi đại thiên dung nhập thế giới kinh bình trong nội tâm không ngừng mặc nghiệm ở này chút ít xiềng xích sẽ phải đem hắn rềm chết trong trongá mắt kinh bình thân ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh tinh Quang bóng người lại là xương sở lúc này đây đối chiến thật sự là lại để cho hắn từ lúc chào đời tới nay Lăng số lần tối đa một hồi đối phương liền trúc cơ đều không tới vậy mà có thể cùng chính mình dây dừa thời gian dài như vậy Hơn nữa trở về có thể gây tổn thương cho chính mình, đây là bao nhiêu tiềm lực, như là lúc sau lại để cho hắn lớn lên, cái kia vẫn còn được, hôm nay đã kết xuống thủ, khó bảo toàn ngày sau bị hắn tính toán. Nghĩ tới đây, hắn trong đôi mắt sát ý chợt hiện, thế nhưng mà Kinh Bình há lại sẽ cho hắn đối sách thời gian. Phốc phốc. Một tiếng vào thị tiếng vang lên, chỉ thấy Kinh Bình đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, một đạo xỏ xuyên qua hậu tâm của hắn. Rắc. A! Kéo một hồi ghê răng thanh âm vang lên. Kinh Bình một đạo đắc thủ trên mặt cũng không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại tràn đầy tỉnh táo chi ý, sỏ xuyên qua đao lần nữa mánh liệt xoắn một phát. Cái này tinh quang quán thể người, trước ngực lăng không đã nứt ra một cái động lớn. Kinh Bình nhìn thấy cái này trắng cảnh, trong tay lại còn là không ngừng, lại là thân eo bai xuống, một quyền tiểu hướng về phía đối phương cái hót đánh tới. Phanh! Cái hót lập tức vỡ vụn, mà đối phương cả người, cũng trên trời rớt xuống. Mà Ngụy Giang Sơn, cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Ngo trọng mấy người này xem mắt đều thẳng. Đường đường đạo huyền môn tiên đồ đại nhân, lại bị Kinh Bình cho đánh tan. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng, vừa muốn hoan hô, nhưng lại chứng kiến Kinh Bình xông bọn hắn khoát tay áo. Kinh Bình không có cảm nhận được giết địch về sau khoái cảm, tuy nhiên Ngụy Giang Sơn ngay tại trước mắt của hắn, nhưng là Kinh Bình luôn cảm thấy sự tình gì không đúng. Đơn giản như vậy, sẽ đem một cái kim đan cho giết chết. Không có khả năng. Đột nhưng, hôn mê Ngụy Giang Sơn dưng mở mắt. Trong miệng phát ra thanh âm, ngươi gọi Kinh Bình đúng không? Quả nhiên thật bản lãnh, chắc không được đồ nhi này của ta không phải là đối thủ của ngươi, của ta bản thể trở về trong cửa bế quan tu luyện đạo pháp, không thể ra ra, thân thể này chỉ là của ta dùng ngàn năm linh dịch, tăng thêm quần tình chi lực cùng hà ngó sen tạo thành một cỗ thân ngoại hóa thân mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất tiểu là tìm. Ngươi, ngươi tiểu chậm chậm chờ xem. Kinh Bình nghe xong lời ấy. Lập tức đã minh bạch trước mắt Ngụy Giang Sơn là bị cái kia tiên đồ cho đã không chế thân thể, nghe hắn ý tư trong lời nói, là phải đi. Cái kia cũng phải nhìn người cái này đồ đệ có đi hay không được. Kinh Bình đột nhiên bạo giống một tiếng, một đao mảnh liệt bổ, thế nhưng mà qua trong dây lát Nguyễn Giang Sơn thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa, một đao kia, bổ vào không chung. Kinh Bình trong miệng giống to, thấy rõ thế giới. Tại hắn linh giác bên trong, Ngụy Giang Sơn hành tẩu tại một phiến hắc cám trong không gian, mà Kinh Bình nhưng không cách nào tiến bảo cứ như vậy chưa mắt hết ra nhìn Ngụy Giang Sơn biến mất tại chính mình Linh giác bên trong thất sách kinh bình trong nội tâm thập phần nào não lần này vậy mà lại để cho Ngụy Giang Sơn chạy đây là hắn không thể nhất tiếp nhận đấy vốn kế hoạch của hắn có thể nói là không chê vào đâu được nhưng mà ai biết ngay tại hắn sắp đặt thành mục tiêu thời điểm nửa đường giết đi ra cái trình giáoo Kim hơn nữa cái này trình Giảo Kim trở về cực kỳ không đơn giản kinh bình có thể khẳng định mình đã là đối phương mục tiêu Một bên ngô trọng mấy người, nhìn thấy đối phương bị Kinh Bình đánh chạy trốn, lập tức đã gọi ra một khẩu đại khí, toàn thân đều tràn đầy khiếp sợ, kinh hỉ, nghĩ mà sợ vân vân, đợi một tí phức tạp cảm giác. Kinh Bình biết rõ chính mình lần tính toán sai lầm, cũng chỉ là ảo não trong chốc lát, lập tức hắn tiểu khoanh chân cố định, tựa hồ tại tu luyện cái gì. Hội trưởng, người đem kim đan kỳ cao thủ đều cho đánh lùi, thật sự là lợi hại à, chỉ có điều cuối cùng lại bị đối phương chạy, thật sự là có chút nuối Cái chỗ này đã không phải là nơi ở lâu, chúng ta hay, vẫn, là trước tìm một cái so sánh địa phương an toàn điều dưỡng sinh lợi. Một lát sau, Trần Hành Miễn cương đứng người lên, đối với Kinh Bình nói ra. Đối với Phương không có bị ta đánh chạy, cái kia chỉ là một cái hóa thân mà thôi, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, nếu là đúng Phương chân Thần đến lên rồi, ta đã sớm chạy. Kinh Bình ngay vậy, mở hai mắt ra, nói ra, thân thể của các ngươi không nên đi đi lại lại, tạm thời tại cái này điều dưỡng chính là... Chỗ này địa phương đã bị ta dùng chân lực ba phủ, người khác phát hiện không ra đấy, cái kia bảy cái ma đạo tu sĩ đầu lâu các ngươi cất kỹ, chờ ta thể ngộ đã xong lần này đối chiến kinh nghiệm, tại tinh tế cho các ngươi chưa thương. Cần tuân hội trưởng lệnh. Chúng đều đều trả lời một câu, sau đó chúng dùng kinh bình làm trung tâm, đều đều bàn ngồi xuống, rõ ràng chính là tại bảo hộ kinh bình. Lúc này đây chiến đấu, đã triệt để lại để cho kinh bình trong lòng bọn họ hình tượng càng cao hơn lớn hơn rồi, nguyên bản còn có chút hoài nghi hội trưởng thực lực chúng. Lúc này Triệt để lao đi đối với Kinh Bình hoài nghi, lòng tràn đầy trung thành lòng cung kính. Sắc trời bắt đầu tối, gió lạnh vụ vu đấy, bất quá quay trùng quanh tại Kinh Bình trùng quanh mấy người lại không có chút cảm giác nào rét lạnh, bởi vì cái này có Kinh Bình chân lực bao phủ, gió lạnh vào không được, ngược lại có loại như ấm vụ vụ cảm giác. Kinh Bình trong cơ thể chân lực lần nữa vận chuyển lại. Loang phóng đấy, Kinh Bình ngược bụng chỗ, bắt đầu xuất hiện một cái mơ mơ hổ hổ mini thế giới. Ở cái thế giới này bên ngoài chỗ, có một bả linh lóng lánh trường đao đang không ngừng du đãng, tựa hồ là cái này phiến mini thế giới người bảo vệ. Chương 153, thế giới hạt giống. Ào ào soạn. Kinh bình trong thân thể, một câu ngáo chảy như biển xanh em đột nhiên phát ra. Đại thiên thế giới hòa tan vào thân thể của ta. Đại thiên quyết đủ loại ý cảnh từng cái tại kinh bình trong nội tâm thoáng hiện, theo hắn huyết dịch lưu động, khiến cho thực lực của hắn cảnh giới trở nên càng thêm ổn định mà bắt đầu, thánh thể cũng biến thành càng thêm vững chắc. Hắn toàn thân nồng đậm chất lực Bắt đầu tại máu của hắn dung hợp cùng một chỗ, tại toàn thân của hắn tứ chi Bách hải, quanh thân huyệt khiếu bên trên đều khắc họa một cái phong cách cổ xưa đại trữ, những này chân lực ký tự từng cái phương pháp sáng tác đều không giống với, nhưng là trong đó phong cách cổ xưa hào phóng chi ý, hiện lộ không thể nghi ngờ. Ẩn ẩn cảm ứng, trong cơ thể hắn chân lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, mà thân thể của hắn, thậm chí có một loại muốn biến hóa vi thế giới ý cảnh. Ta vi thế giới, của ta chân lực chất lượng lần nữa tăng lên đã ẩn ẩn đến cái này tầng thứ ba tích xúc đỉnh điểm. Kinh Bình trong nội tâm khẽ động, đã biết rõ chính mình chân lực lần nữa bạo tăng, sắp lại muốn đột phá một cái cảnh giới. Hắn biết rõ tại sao phải như vậy, hắn nguyên nhân tiểu là của mình tích xúc thức sự quá hùng hồn rồi, vô luận là thánh thể cường hành, hay là thật lực nồng động, đều đủ để cho một cái khai quăng kỳ người trực tiếp đột phá trúc cơ cảnh giới, mà Kinh Bình lại rõ ràng áp chế tại tiên tiên linh vũ tầng thứ ba. Mà lần này, là tự nhiên bừng bừng phân chấn. Hắn thì không cách nào tại áp chế đấy. Một khi kinh bình lần nữa tấn trước, như vậy thân thể của hắn hấp thu linh khí tốc độ lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc, thân thể hội, sẽ, lần nữa được cường hóa. Mỗi một lần tấn trước, đều lại để cho kinh bình chiến lực tăng lên cực lớn, bởi vì kinh bình tu luyện đại thiên quyết, hắn rõ ràng hiểu rồi chính mình mỗi lần đột phá cảnh giới về sau cường đại. Hiện tại hắn trong cơ thể chân lực lần nữa nồng đậm đến đỉnh, hắn tấn trước cảnh giới quả thực tiểu là đơn giản đến cực điểm. Thiên thiên linh Vũ tầng thứ tư, Đột phá. Theo cảnh giới đột phá, Kinh Bình trong thân thể cái kia phó mini thế giới hư ảnh bắt đầu trở nên càng thêm chân thật đi một tí. Thế giới hư ảnh một chân thật, lập tức, trong trời đất vô số linh khí lần nữa tiến vào Kinh Bình trong thân thể nhao nhao hóa thành chân lực. Nhắm chặt hai mắt Kinh Bình há mùng nổ, vô số linh cặn bã phún dũng mà ra, mà một bên ngô trọng mấy người tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tình cảnh này lập tức mở ra chính mình túi chữ vợ, đem linh cặn bã tất cả đều đặt đi vào. kinh bình không ngừng nhà. Bọn hắn tiểu không ngừng trang nhìn xem trong túi chữ vật ngày càng nhiều linh tạn bã bọn hắn cao hứng cực kỳ không nghĩ tới hội trưởng một cái hô hấp đều có thể cho bọn hắn mang lại như thế tài phú kinh Bình vẫn còn ngồi xếp bằng lúc này hắn mỗi một lần hô hấp đều có thể hấp thụ đại lượng linh khí chỉ là trong chốc lát công phu trong cơ thể hắn chân lực lại trở nên nồng đậm một chút hắn giống như là một cái khổng lồ quái thú hấp thụ linh khí tốc độ quả thực tiểu là quá mã liệt Nếu là bình thường tu tiên giả nhìn thấy cái này tình cảnh Tất nhiên sẽ bị sợ triệt để ngốc mất bình thường tu tiên giả mỗi lần hấp thụ ở giữa thiên địa linh khí còn cần luyện hóa loại bỏ trong đó cặn bã sau đó mới có thể hấp thụ một điểm thuần tránh nhất linh khí tại chuyển hóa làm trong cơ thể mình thuộc tính chỉ là cái này một cái quá trình tiêuu cần tiêu hao vô số lần thời gian thế nhưng mà kinh Bình lại bỏ qua cái này luyện hóa cặn bã cùng cải biến thuộc tính cực lớn khó khăn trực tiếp đại lượng hấp thụ linh khí theo hô hấp của hắn, nổ ra chính là linh tặn bã mà kinh bình hút lấy lấy đấy không chỉ là tinh khiết nhất linh khí, trong đó trở về đã bao hàm cái này viễn thế giới bổn nguyên pháp tắc. Hắn linh giác đã ẩn ẩn cảm thấy, toàn bộ thế giới bên trong có một cỗ cực kỳ khổng lồ đích ý chí, nhưng là cố này ý chí, không có có ý thức, chỉ là chỗ chống đấy. Những này chỗ chống đích ý chí trên không trung biên chế vô số con đường, này đây, mà toàn bộ thế giới hết thảy đều ở đây cái trên đường hành tẩu, không thể đều rời đi. Nếu là trệ hướng thế giới, như vậy tiểu sẽ phải chịu những này pháp tắc chế tại. Cái này là toàn bộ thế giới pháp tắc, cũng là toàn bộ thế giới buồn nguyên. Mà Kinh Bình mỗi lần hấp thụ linh khí, kỳ thật chỉ là hấp thụ những này pháp tắc. Bởi vì trong cơ thể của hắn ẩn chứa một cái không có pháp tắc hoàng vu thế giới, cho nên hắn muốn dùng trong hiện thực thế giới pháp tắc làm cơ sở, lại để cho trong cơ thể mình thế giới giả tưởng trở nên càng thêm chân thật. Lúc này trong cơ thể hắn thế giới chỉ là một cái giả thuyết ý cảnh mà thôi, xa xa không có thành hình, giống như là một gốc cây hạt giống, còn chưa có bắt đầu chính thức phát triển. Một khi cái thế giới này biến thành chân thật đấy, như vậy Kinh Bình tiểu sẽ đạt tới chúc cơ cảnh giới. Tuy nhiên, Kinh Bình chỉ là ngưng tụ trở thành một gốc cây thế giới hẳn giống, nhưng là, chỉ là cái này một quả hẳn giống. Tiểu cho Kinh Bình đã mang đến không thể đánh giá chỗ tốt, trong cơ thể hắn thuần dương long hổ quyết bắt đầu cùng đại thiên quyết hòa thành một thể. Hắn biết đến hết thể pháp thuật, võ kỹ, toàn bộ đều bị cái thế giới này hòa hợp một lò, dơ tay nhấc chân tầm đó, mặc kệ ý huy sái, xoay tròn tự nhiên. Không có chút nào không lưu loát. Hơn nữa, Đại Thiên ấn đệ tăng thức cũng đã bị Kinh Bình ẩn ẩn hiểu rõ. Gió lạnh đầy trời treo, nhưng là thân ở tại Kinh Bình bên cạnh nô trọng mấy người, nhưng lại gư thích lông mày vểnh lên. Ha ha, hội trưởng thật sự là. Trần Hành một bên chứa linh cặn bã vừa nói, nhưng tựa hồ là tìm không thấy cái gì phù hợp từ ngữ, đến mức hắn mặt đỏ bừng, thật sự là thần nhân. Cái kia trở về dùng ngươi nói nhảm, hội trưởng liền trúc cơ kỳ đỉnh phong đệ tử đều có thể đánh thành chó chết nhất định là thần nhân, chúng ta có thể có hạnh đi theo hội trưởng loại nhân vật này, thật sự là tam sinh hữu hạnh ngô trọng ở một bên cảm thắn nói, bất quá lập tức trên mặt lại hiện ra một tia thần sắc lo lắng, bất quá đánh hổ bất tử, hổ tất nhiên đã thương người, lần này hội trưởng không có có thể giết ngụy Giang Sơn, chỉ sợ trở lại trong môn lại là một hồi phiền thoái, hơn nữa. Liên đối phương lão sư đều cho trọc đi ra, về sau chúng ta bên trong môn, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp A Trong tu tiên giới, khôn sống nông chết, Một cái khác thủ vệ đệ tử Long Nếu nói là nói, chỉ cần chúng ta theo sát hội trưởng cố gắng tu luyện, mặc kệ hắn đạo huyền môn môn chủ, cũng không có thể tùy ý chế tài chúng ta. Cái này Long Nhược bình thường không nói lời nào, nhưng là mới mở miệng, tự làm miệt thị hết thảy, đạo huyền môn môn chủ hắn còn không sợ. Tại Nô Trọng, Chu Hành, Giang Tài, Lưu Cường, Long Nhược cái này nằm cái thủ vệ trong hàng đệ tử, Nô Trọng là lao luyện thành thục nhân vật, Chu Hành thỉnh thoảng có thể ra một hai cái ý đồ xấu, mà Giang Tài cùng Lưu Cường thì là một mực phi thường ít xuất hiện, chưa bao giờ hiển lộ cái gì, bất quá chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Cái này mấy người không ngừng chứa linh tặng bã, chỉ là như vậy một lát sau, bọn hắn 5 người cái túi tiểu đều tràn đầy hơn phân nửa. Đột nhiên, mấy người bọn họ vị trí mặt đất một hồi lắc lư, sáng rõ mấy người đều có chút đứng khung vững. Làm sao vậy? Động đất ư? Chu hành lập tức nói một câu, lập tức năm trên thân người linh khí loe lên, muốn lơ lửng, tuy nhiên lại không nổi lên được. Trong cơ thể của bọn hắn linh lực giống như không có chút nào dùng, chu hành trên mặt hiện ra một kia kinh hãi, tựa hồ còn muốn nói điều gì? Không được kinh hoàng đây là hội trưởng khí thế, chúng ta lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Nô Trọng lập tức nói một câu, lập tức mấy người kia thân thể tiểu đình chỉ bất động, theo đại địa lắc lư mà lắc lư lên. Chỉ thấy kinh bình khí thế càng ngày càng mạnh, đại địa lắc lư cũng càng ngày càng kịch liệt, vô số mặt đất nương theo lấy nổ mạnh bắt đầu vỡ ra khủng bố khe hở, kinh bình thân thể Cũng thoáng một phát trở nên trong suốt mà bắt đầu, phản phất biến thành một cái quang ảnh. Theo kinh bình biến thành quang ảnh, một cỗ vòi rồng, bắt đầu dùng kinh bình làm trung tâm nổi lên, xoáy lên vô số tuyết động, trực tiếp liền hướng về phía bầu trời. Trên bầu trời sấm xét vang dội cái này một cỗ khổng lồ vòi rồng, tựa hồ cùng tia chấp kết hợp lại với nhau, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mánh liệt. Không được, chúng ta được đi nhanh lên. Năm người vừa thấy loại này hiện tượng thiên văn, lập tức lưng phát lạnh, cũng bất chấp rất nhiều Lập tức dựa vào lực lượng bắt đầu chạy trốn, sợ bị cái này vòi rồng cho cuốn vào Thế nhưng mà bọn hắn ở đâu có cái này vòi rồng nhanh, bọn hắn còn không có phóng ra bước chân, cũng đã bị vòi rồng cho bao phủ đi vào. Cương đại sức gió ẩn chứa kinh thiên lôi điện cũng không có thương hại bọn hắn, bọn hắn trong gió cảm thụ không đến chút nào đau đớn, lập tức bọn hắn liếc nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Hội trường làm sao có thể tổn thương bọn hắn, thân ở tại vòi rồng bên trong. Bọn hắn càng có thể cảm nhận được cỗ này trong gió ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ thấy dùng cỗ này vòi rồng làm trung tâm, chung quanh sở hữu tất cả cây cối thạch đầu, toàn bộ cũng bắt đầu bay lên, sau đó lôi điện không ngừng bổ ra, những này thạch đầu tiểu biến thành đá vụn, mục đầu biến thành gỗ vụn, theo sau phong xoay tròn. Sau đó cố này vòi rồng bắt đầu đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh. Đạo này quang ảnh, đúng là kinh bình. Thân thể của hắn biến thành hào quang, mượn vòi rồng xuyên suốt đại địa cùng bầu trời. Chương 154 giải cứu linh hồn. Cái này ẩn chứa lôi điện vòi rồng liên tiếp, kết nối thiên địa, cái này kinh người hiện tượng tiên văn, triệt triệt để để xuất hiện tại nô trọng các loại năm người trước mặt. Hội trưởng quá cường đại. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu hành nhìn xem cái này kinh người hiện tượng tiên văn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, hắn toàn thân làng ra, đều đã dậy rồi nổi ra gà. Cái này? Cái này rõ ràng tiểu là khí thông hoàn vũ, chỉ có hóa thần kỳ cao thủ tại phi thăng thời điểm mới có thể có được cảnh tượng A. Giang tài đã triệt để chấn kinh rồi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hội trưởng vậy mà có thể tạo thành hóa thân kỳ mới có hiện tượng thiên văn. Cái này cái này cái này. Giang tài lời nói cũng bắt đầu nói không rõ, hắn thậm chí hoài nghi mình phải hay là không đang nằm mơ, mặt mũi chẳng đầy khiếp sợ nhìn về phía một bên lưu cường, phát hiện lưu cường cũng là một bộ như rơi trong ngọng chi sát. Cái gì? Giang tài lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng đã ngây người, nhao nhao kinh hãi nhìn xem kinh bình, thì thao tự nói. Hội trưởng đến cùng là nhân vật nào, tu luyện lại là bực nào công pháp. Hóa thần kỳ. Toàn bộ tu tiên giới lịch sử cũng không có bao nhiêu a Bất quá lập tức bọn hắn tiểu phản ứng đi qua, trong ánh mắt chàn đầy cuồng hỉ cùng kinh hãi đem kết hợp chi sắc, bởi vì hội trưởng càng là cường đại, bọn hắn càng hội, sẽ trở nên rất tốt. Ngay tại mấy người tâm tình cực độ kinh hỉ thời điểm, đạo này kết nối thiên địa vòi rồng bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất, đại địa bắt đầu vững vàng, tiêu Vô số hào quang bắt đầu ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến trở về kinh bình ngồi xếp bằng bộ dạng. Khắp đại địa khắp nơi đều tràn đầy khoảng cách cực lớn cùng khe hở, thoạt nhìn thân là làm cho người ta sợ hãi, giống như là một cái vỡ ra vỏ trứng gà, khắp nơi hiện đầy vết thương. Phen này kinh thiên động địa thanh thế, quả thực có thể tan vỡ hết thảy, nô trọng mấy người này thật sâu cảm thấy, chính mình tại hội trường trước mặt, liền hạt bụi cũng không phải. Tại đây thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, không đủ để ta tấn chức cảnh giới chi dụng. Nếu là quá nhiều hấp thụ, tất nhiên sẽ bị cái này phiến thiên địa cắn trả, xem ra hay, vẫn là cần đến trong tu tiên giới lại dùng cầu mưu đồ. Kinh bình chậm rãi thu nạp cổ khí thế này, cảm nhận được cái này phiến linh khí trong thiên địa cơ hồ đều bị hắn hút sạch rồi, chỉ còn lại có còn sót lại một điểm, hắn liền không tại hấp thụ. Trong cơ thể của hắn hiện tại tràn đầy sinh sôi không ngừng lực lượng cường đại, một cái thế giới hư ảnh, đã xuất hiện ở trong thân thể hắn, hắn hiện tại, so về vừa rồi chính mình, lại cường hoành rất nhiều. Tại vừa mới ngưng tụ thành thế giới hư ảnh thời điểm, hắn điên cuồng hấp thụ cái thế giới này buồn nguyên cùng pháp tắc mà trong cơ thể hư ảnh thế giới, chỉ là liền giống như thật một ít. Dùng kinh bình đoán chừng, ước chừng chính mình tấn thăng đến chút cơ kỳ thời điểm, trong cơ thể hư ảnh sẽ hình thành thực chất rồi, đến lúc kia, chính mình tuy nhiên cường hành, nhưng là muốn muốn tái tiến một bước, tiêu không có đơn giản như vậy, cần càng thêm thuần túy linh khí, mới có thể tấn trước, tu tiên giới linh khí với hắn mà nói cũng đã không đủ thuần túy rồi. Sau này tân chức chi lộ, có thể nói là gian nan vô cùng A. Thân hình chấn động, ngồi xếp bằng kinh bình bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhìn xem trước người vỡ ra mặt đất, vô cùng thê thảm hoàn cảnh, khẽ trao mày. Lập tức hắn chân lực vừa ra, hai tay hợp lại, một cố ẩn chứa thế giới chi ý lực lượng tiểu hiện ra mà ra. Ấm ầm ẩm. ẩm ẩm. Đại địa lần nữa đã bắt đầu cực lớn lắc lư, nương theo lấy nổ mạnh, vỡ ra đại địa vậy mà ẩn ẩn có khép lại ý tứ. Đây chính là đại địa a Cho dù là kim đan kỳ cứng giả, chỉ sợ cũng không cách nào làm được như thế tự do điều khiển đại địa, cải biến hình dạng mặt đất hình thái. Theo kinh bình hợp tay, đại địa bắt đầu lại lần nữa liều tiếp lại với nhau, sụp đổ cây cối cũng bắt đầu lại lần nữa lập mà bắt đầu. Di sơn đảo hải, cầm tinh cầm nguyệt. Nô trọng mấy người này cảm thấy cái này hai cái từ, dùng để hình dung hội trưởng của bọn hắn, thích hợp nhất. Ai, lực lượng này, đã xa xa không phải chúng ta có thể đo lường được được rồi. Nô trọng lầm bầm nói. Mấy người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu. Kim Đan Kỳ cao thủ, trong nội tâm của ta đại khái cũng có đến, mặc dù chỉ là một cái hóa thân, bất quá cũng đầy đủ ta chỗ suy tính rồi, không đủ hiện tại ta, trở về thì không cách nào đánh bại Kim Đan Kỳ tu sĩ. Kinh Bình nhìn dưới mặt đất hợp lại, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, trong nội tâm vô ý thức cùng vị kia Kim Đan Kỳ tiên đồ bắt đầu với so sánh, dựa theo Kinh Bình suy tính, trừ phi mình tấn thăng đến tiên thiên linh vũ đại viên mãn cấp độ, vận dụng chính mình linh đao không hề giữ lại, mới có thể cùng vị kia kim đàn kỳ tu sĩ giao thủ chiến ma bất bại, nếu là muốn thủ thắng, nhất định phải đạt tới trúc cơ chi cảnh, mới có thể giết đối phương. Bất quá mình bây giờ tuy nhiên không phải cái kia kim đàn đối thủ, nhưng nếu là kinh bình muốn chạy, cái này kim Đan cũng giết không được hắn. Hôm nay thật sự là thất sách cực kỳ. Bất quá cũng không có gì, mọi thứ có tệ tất có lợi, nếu là hôm nay cái này kim Đan không hiện ra, chỉ sợ ta trở về không cách nào ngưng tụ ra thế giới chi chủng chồng. Kinh Bình trong nội tâm liên tục nghe giang cười, ngụy giang sơn, sư phụ ngươi hôm nay hộ ngươi, ngày mai trở về có thể hộ ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, sư phụ của ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị ta chỗ chạm đến lúc đó ta nhìn xem ngươi còn có cái gì dựa vào. Còn có đa bảo môn, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi đám bọn chúng đạo thống. Kinh Bình vây tay một cái, nô trọng mấy người này đều nhao nhao tới, trong đó nô trọng mở miệng nói ra, Hội trưởng, ngươi đây là không có gì Chỉ là công pháp bên trên có đi một tí đột phá mà thôi, đúng rồi, các người đem mấy cái ma tông đệ tử túi chữ vật lấy ra. Kinh Bình trả lời một câu chi rồi nói ra. Vâng, mấy cái màu đen túi chữ vật bắt đầu nhao nhao hiện ra mà ra, Kinh Bình nhìn xem cái này nguyên một đám túi chữ vật, nhớ tới hắn mới vào tu chân giới thời điểm gặp được chính là cái kia ma đổ, hình như là cái gì ma linh tông đấy. Lần này đánh chết cái này mấy cái ma tu, trên người cũng đều là mang theo đầu lâu, Kinh Bình suy đoán. Những này ma tu cùng lần trước chính mình đánh chết chi nhân là thuộc về một môn phái. Lần trước tại đối phương trong túi chữ vật Kinh Bình đã tìm được một cái bạch ngọc bình xứ, bên trong lấy một cái tuyệt đối thứ tốt, lần này Kinh Bình muốn những này túi chữ vật, chính là vì nhìn xem còn có hay không cái loại này cái chai. Bước lên đâu một hồi lâu, không có phát hiện cái loại này cái chai, Kinh Bình tiện tay chấn động, vô số ma khí bắt đầu bay ra. Có cốt kiếm, có huyết đau, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái ma đạo pháp khí. Những vật này vừa ra tới, lập tức kêu rên khắp nơi trên đất, vô số kêu thảm thiết nhào nhào văng lên. Nô trọng mấy người này nhìn xem những này pháp khí trong ánh mắt lộ ra cực độ ánh mắt phẫn nộ, những này ma đạo pháp khí, xem xét tiểu là giết hại bao nhiêu phạm nhân mới tế luyện mà thành đấy, diệt tuyệt nhân tính, hung tàn vô cùng. Kinh bình chân lực chấn động, điên cuồng đẻ ép hướng về phía những này ma đạo pháp khí, chỉ nghe vài tiếng răng rắc, vỡ vụn thanh âm, sở hữu tất cả pháp khí đều bị kinh bình cho nghiền trở thành hư vô Anh. Vô số linh hồn phóng lên trời, trong đó vậy mà trở về sen lẫn rất nhiều diện mục giữ tợn ma đầu, bọn hắn điên cùng quất lấy những này linh hồn, trên mặt tràn đầy hung tàn, thậm chí còn há miệng nuốt mặt khác nhỏ yếu linh hồn. Kinh Bình vừa thấy, lập tức hừ lạnh một tiếng, vô số diện mục giữ tợn ma đầu lập tức kêu thảm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại những này bảo trì hình người linh hồn. Bọn hắn nữ có nam có, trẻ có già có, có thiếu một đầu cánh tay, có thiếu chân, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Nô trọng mấy người này chứng kiến cái này một bộ tràng diện đều ngây người, bọn hắn căn bản không biết trước mắt xảy ra chuyện gì, chỉ có giang tải cùng lưu cường trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Những này linh hồn bắt đầu đối với Kinh Bình mấy người này cuốn quýt dập đầu, Kinh Bình nói ra, đi cắp người nên đi địa phương A. Lập tức, những này linh hồn tha cho Kinh Bình một vòng, lập tức thời gian dần trôi qua biến mất mất. Lập tức tầm đó, Kinh Bình cũng cảm giác được thiên địa đối với chính mình lại thân cận rất nhiều. Cái này, hội trưởng. Vừa mới những thứ kia cái gì? Nô trọng tò mò hỏi, ta nhìn bên trong giống như có vừa rồi cái kia trong thôn người gương mặt. Người xem không sai à, những này tiểu là vừa rồi những cái kia trong thôn chi nhân linh hồn, còn có một chút những thứ khác người vô tội phàm nhân. Giang tài ở một bên thản nhân nói, những này linh hồn đều là bị ma đạo tu sĩ giết hại về sau hấp thụ đấy, bọn hắn đem những này linh hồn giam cầm tại pháp khí bên trong, vì cái gì bọn hắn hội, sẽ, trở nên hư hỏng như vậy. Cũng là bởi vì bọn hắn khi còn sống tao nộ đến cực lớn thống khổ, bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ, mà ma đạo tu sĩ tiểu là lợi dụng bọn hắn phẫn nộ cùng thống khổ cảm xúc trở thành lời dẫn, sau đó đem bọn hắn chuyển biến thành ác hồn, vi pháp khí tăng thêm vi lực. Nô trọng mấy người này nghe đều mê mẩn rồi, thậm chí liền một bên kinh bình, nhìn xem giang tải đều lộ ra một tia kỳ dị. Vì cái gì bọn hắn sau khi đi ra tiểu thay đổi tốt hơn? Trở về dập đầu. Chu hành lập tức hỏi một câu, bọn hắn đi đâu chương 155, quỷ giới truyền thuyết, hội trưởng phá vỡ giam cầm bọn hắn phát khí, xóa đi trong đó ác quỷ, phản bản hoàn nguyên, tự nhiên khiến cho bọn hắn khôi phục bình thường, cảm ơn dập đầu. Giang Tài nhìn Kinh Bình liếc, sau đó nói, về phần đi nơi nào, hẳn là quỷ giới A Như thế nào quỷ giới? Kinh Bình nghe đến đó, lập tức tâm niệm loại lên, Giang Huynh, Lưu Minh, các người gia tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đối với tu tiên giới các loại truyền thuyết bí văn đều có được kỹ Tính xin giải thích nghi hoặc quỷ giới là một loại truyền thuyết, mỗi một phạm nhân, tại tánh mạng biến mất thời điểm, linh hồn của hắn ý thức liền sẽ tự động đến cái chỗ kia, tiến hành chuyển thế luân hồi, dựa theo khi còn sống làm dễ dàng, việc thiện nhiều sẽ quăng đến một người tốt nhà, chuyện xấu nhiều ra sinh về sau tiểu tất nhiên hội, sẽ đau khổ không chịu nổi, nếu là làm cái gì đại ác sự tình, sẽ gặp chuyển thành dê bỏ chỗ tội, thiên hạ văn vẩn, chỉ cần là có hồn phách đấy, tất cả đều đã bị quỷ giới quản hạn, tu. Tiên giả cũng không ngoại lệ, nghe đồn trong đó ở lại lấy 10 cái cường đại kẻ quản lý, kẻ mặt vô tình, pháp lực vô biên. Nãy giờ không nói gì lưu cường mở miệng, tựa hồn là rất hiểu rõ quỷ giới, quỷ giới chính là thiên đạo sở định, không thể khiên. Hát nhờn, đương nhiên, tu tiên giả đi lộ tự hay, vẫn là nghịch thiên mà đi, cho nên có một ít mất đi tánh mạng cường đại tu tiên giả, đều dựa vào thần hồn cường đại, thoát đi quỷ giới hấp dẫn, chính mình tìm linh thể tiến hành quăng quá đoạt xá. Đã từng có một đám cường đại tu sĩ đang tìm quỷ giới địa điểm, nhưng là người sống, căn bản tìm không thấy. Quỷ giới thật không ngờ thần bí. Kinh bình trong nội tâm sướng sở. Bất quá lập tức hắn tiểu không đang tự hỏi, quỷ giới cái gì đấy, cùng hắn có quan hệ như thế nào, sự tình từ nay về sau ai biết. Đúng rồi, hội trưởng, ngươi vừa rồi tấn chức thật sự là quá kinh người, dùng hội trưởng thực lực, như thế nào sẽ ở ta đạo huyền môn làm một cái chính là thủ vệ đệ tử. Lưu cường nói đi một tí về sau lập tức tỏ mò hỏi. Cái nghi vấn này, cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Linh thể của ta có chút đặc thù bình thường thủ đoạn không cách nào dò xét mà ra, cho nên đã bị phân đến nơi này. Kinh Bình trên mặt cười cười, giải thích nói. Hội trưởng tư chất không phải bọn hắn những người này có thể xem hiểu rồi đấy. Lần này thất bại Ngụy Giang Sơn, càng là vì chúng ta những này đệ tử thở một hơi. Nô trọng sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta đều là đại thiên hội thành viên, là người một nhà. Lời này ngữ trịch địa hữu Nói năng có khí phách, rõ ràng khiến cho mấy người còn lại lập tức hiểu rõ ra, có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Đúng, chúng ta hát là người một nhà. Kinh Bình nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là linh thể của ta không thuộc ngũ hành, lại là ngũ hành, cụ thể ta cũng giải thích không rõ ràng lắm. Bất quá các ngươi có thể đem ta cho rằng là tiên linh thể, đại khái là như vậy cái y tứ. Zzz. Mấy người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất quá lập tức bọn hắn lại cuồng hỉ mà bắt đầu. Tiên linh thể. Đây chính là tiên linh thể A, tu tiên giới ngàn năm không ra đích thiên tài, có thành tiên tư chất, có thể đi theo một cái có được tiên linh thể tu tiên giả, cái kia quả thực tiểu là quá đáng giá. Kinh Bình nhìn xem cái này mấy người biểu lộ, trong nội tâm thỏa mãn gật đầu, lập tức hắn dương một tay lên, vài đạo hình người chân khí xuất hiện, dung nhập đến thân thể của bọn hắn chính giữa. Đây là của ta chân lực nguồn suối, sẽ giúp các ngươi trị liệu thần hồn bên trên thương thế, trở về có thể đi trừ các ngươi trong cơ thể tạp chất. Các ngươi hảo hảo hấp thu, lúc nào có thể đem đạo này hình người chân lực hấp thu hoàn tất, lúc nào các ngươi có thể trở thành trúc cơ kỳ tu tiên giả. Đa tạ hội trưởng, 5 người kinh hỷ vạn phần, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, hội trưởng vậy mà có thể cho bọn hắn an toàn tấn chức cảnh giới. Kinh bình chân lực, vốn là có lấy đi trừ tạp chất, trị liệu thường thế công năng. Còn chân chính tình huống mà nói, đại đa số tu tiên giả cảnh giới không cách nào tăng lên chính là là vì linh thể thuộc tính pha tạp, hôn tạp nguyên nhân mà kinh bình chân lực có thể đem pha tạp, hôn tạp đồ vật cho chậm rãi tiêu trừ, chỉ để lại tinh khiết đồ vật. Chỉ là trong chốc lát công phu, cái này mấy người đều đều tinh thần tỏa sáng, thần xác chỉ thấy vẻ ngoài cùng đau đớn đã biến mất không thể nghi ngờ, đồng thời trên người chấn động bất ổn, ẩn ẩn đều có muốn đột phá hiện hữu cảnh giới xu thế. Bọn hắn tại đạo huyền môn đã thời gian rất lâu rồi, đối với các loại pháp thuật lý giải đã rất là cường đại, nhưng một mực bởi vì chính mình trong cơ thể thuộc tính bác, bỏ quá mức tạp nguyên nhân, không thể quá nhiều hấp thu chuyển hóa linh lực. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! 5 người trên người đều mặc một cỗ bạo tạc nổ tung thanh âm. Linh lực của bọn hắn không ngừng vận chuyển, toàn thân tích xúc đã đạt tới đỉnh phòng, làn da đã cũng bắt đầu đỏ lên. Kinh bình hỗ trợ, chỉ là thuận tay làm, tuy nhiên hắn có năng lực, có thể đem trong cơ thể của bọn họ pha tạp, hôn tạp tạp chất cho triệt để tiêu trừ, chỉ chưa một loại, thay lời khác mà nói, hắn có thể đem trước mặt mấy người kia hết thể cải tạo thành tiên linh thể. Nhưng là làm như vậy trái với pháp tác, chính mình toàn thân chân lực cũng không đủ dùng, thần hồn khả năng đều tiêu tán mất. Loại này nghịch thiên cực kỳ cử động, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể xuất ruột. Hùng Chi đây là kinh bình khống chế những người này thủ đoạn, một lần dùng hết lời mà nói, quá mức lãng phí. Kinh bình hình người chân lực, càng không ngừng tại trong cơ thể của bọn họ lưu động, mỗi một lần lưu động, đều lại để cho thân thể của bọn hắn xuất hiện rất nhiều đen nhánh tạp chất, sau đó nhanh chóng bị chân lực nhiệt lượng cho luyện hóa thành hư vô, phiêu hướng không trung. Đột nhiên một tiếng càng thêm cực lớn bạo tiếng nổ theo giang tài trong thân thể phát ra, kinh bình chân lực, thật sự khiến cho hắn đột phá hiện giai đoạn cảnh giới, đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Chỉ kém một tầng, có thể tân chức trúc cơ. Giang tài, không đơn giản, ít xuất hiện, không trưng dương, nhưng là chi thức lượng nhưng lại cực lớn, bất quá kinh bình nhưng lại đã biết, đối phương linh thể là ba thuộc tính linh thể, theo thứ tự là một thủy hỏa, hỏa thuộc tính phi thường thấp, có thể nói là cơ hồ không có, nhưng cũng chân thật tồn tại Cái này mới đưa đến đối phương cảnh giới chậm chạp không thể tấn trước. Nhờ có hội trưởng ngăn chặn trong cơ thể ta hỏa thuộc tính, khiến cho ta đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 cảnh giới, đa tạ hội trưởng. Giang tài cực kỳ hưng phấn, giờ phút này trên người hắn linh lực nồng đậm cực kỳ, ẩn ẩn có loại muốn biến hóa vi pháp lực trạng thái. Không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà. Kinh Bình liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, bốn người khác mặc dù không có tấn thăng đến cảnh giới, nhưng là rất nhanh, chỉ cần đem Kinh Bình cho bọn hắn chân lực luyện hóa hoàn tất. Bọn hắn có thể tấn thăng đến chút cơ kỳ. Đi, chúng ta về môn phái, ta ngược lại muốn nhìn Ngụy Giang Sơn có thể chơi ra cái gì bị bầm đến." Kinh Bình ha ha một cười nói. Một chuyến sáu người, lập tức thân thể treo trên bầu trời, thân thể loại lên, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn khí phách bay lên, hào khí ngất trời, cười lớn hướng trong môn chạy đi. Ngay tại Kinh Bình bọn người đột phá cảnh giới, hào khí ngất trời thời điểm, Ngụy Giang Sơn này nhưng lại có một cỗ lửa giận ngập trời. "Kinh Bình, ta muốn ngươi chết!" Sở hữu tất cả thủ vệ đệ tử, ta muốn các người chết. Đều đi chết đi. Ngụy Giang Sơn xếp bằng ở một chỗ vô cùng vô tận trong tinh không, không ngừng nguyên rùa. Tính. Một chữ phảng phất tiếng sâm giống như, vang vọng tại trong lòng của hắn. Hắn lập tức toàn thân run lên, tiến tĩnh trở lại, chút nào tính tình đều không có. Sư phụ. Hắn muốn là nhục nhã cùng ta, sau vừa thẹn nục sư phụ ngài. Cái này trong môn thấp nhất tầng phế vật cũng dám làm như thế. Ta không tin à. Thực lực của ta cường đại như vậy, ta trở về có được cái này hỏa thần huyết mạch, thế nhưng mà ta lại bị hắn rõ ràng dấm nát dưới chân. Sư phụ, ngươi nhất định phải vi ta ra khi A. Ta quyết định, đi nhân gian, tìm được sở hữu tất cả cùng hắn có quan hệ người, hết thể dết sạch. Cho hắn biết vũ nhục chúng ta thầy cho kết cục. Ngụy Giang Sơn mặt mũi tràn đầy ác độc nói. Cái này đều không coi vào đâu. Vô tận trong tinh không, một cái cực lớn cực kỳ quang ảnh xoay người qua thản nhân nói. Cái này quang ảnh quả thực là quá lớn, tựu như là một ngọn núi giống như, Ngụy Giang Sơn bản ngồi ở một bên, thật giống như một con kiến. Quang ảnh thân thể xếp bằng ở cái kia, trên bầu trời quần tinh chi quang một mực chiếu rọi tại trên người của hắn, thật giống như nước chảy giống như, quan chú đến trong thân thể hắn. Hắn tự hồ là tại hấp thu tinh quang chi lực. Cái kia tên tiểu tử trên người có mang một ít kỳ ngộ, đoán chừng là pháp quyết bên trên một ít gì đó, có rất nhiều pháp quyết là có thể vượt cấp khiêu chiến đấy, đối phương có cái này đem làm át bài. Ngươi đương nhiên không là đối thủ, bất quá cảnh giới tiểu là cảnh giới, pháp quyết dù cho, cũng phải nhìn người, ngươi chỉ cần tinh tâm, tính ý hảo hảo tu luyện, cố gắng đạt tới kim đăng kỳ, thành tiểu tiên đổ địa vị, lại để cho chính mình biến thành hỏa thần thân thể, đến lúc đó, trong môn tự. nhiên sẽ coi cho ngươi, nếu như ngay cả cái này một ít chuyện ngươi tiểu không cách nào tiếp nhận, như vậy ngươi cái này tốt tư chất, chẳng khác nào lãng phí, chớ nói tiểu tử kia, mà ngay cả một đầu chó hoang, đều so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Cực lớn quang ảnh nói ra, chương 156, trừ ma, ta muốn đối ra của hắn, băm đi tứ chi của hắn, chọc mù cặp mắt của hắn, sở hữu tất cả cùng hắn có quan hệ người, cũng sẽ là kết cục này. Ngụy Giang Sơn ác độc nói, sư phụ, ngài là tinh thần thân thể, sớm hiệu đã đạt đến kim đàn chi cảnh, mà ta là hỏa thần thân thể, nhưng là song thuộc tính, tấn chức vô cùng khó khăn a Không sao, chờ ta đem buồn mạng linh khí tế luyện hoàn tất về sau, ta sẽ đích thân gặp mặt trưởng môn. Hưởng trưởng môn cầu được một đoàn tiên thiên thần hỏa, luyện hóa trong cơ thể ngươi tạp chất, cho ngươi triệt để chuyển hóa làm hỏa thần thân thể, tiên linh thể tư chất. Quang ảnh vương vàng nói, hiện tại ngươi đã minh bạch. An tính lại, trở về tu luyện, về phần tiểu tử kia, trước hết để cho hắn nhảy đắp một thời gian ngắn, hết thể các loại tu luyện dường như thân lại nói. Đa tạ sư phụ. Ngụy Giang Sơn lập tức đại hỉ, quỳ xuống đất dập đầu, phản trở về chính mình lầu cát Bất quá lập tức hắn còn nói thêm, sư phụ Thế nhưng mà ta lo lắng, hắn trở lại trong môn về sau trở về thi đỗ ta áp bách ngoại môn đệ tử một chuyện, chuyện này ngược lại không có gì, mấu chốt là đừng vì vậy khiến cho trưởng môn bọn hắn hoài nghi, ảnh hưởng chúng ta cùng đa bảo lâu kế hoạch. Đạo huyền môn trưởng môn Trong tu tiên giới truyền kỳ Hắn là cả trong tu tiên giới công nhận thứ nhất, tu vị thâm bất khả trắc sở hữu tất cả các phái trưởng môn, đều thừa nhận không bằng hắn. Mà ngay cả không ai bị nổi, giết hết thể ma đạo tu sĩ, đã nghe được đạo huyền môn trưởng môn Lập tức sẽ quay đầu bỏ chạy. ân như thế cái vấn đề. Quang ảnh nặng nghề nói một câu. Bất quá không cần lo lắng quá mức, chấp pháp đường trưởng lao đã đã biết việc này, đến thời điểm ta cũng đã nói xong rồi, yên tâm, tiểu tử này không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đấy. a chẳng lẽ chấp pháp đường trưởng lão cũng thế? Ngụy Giang Sơn nghe nói lời ấy, lập tức cả kinh, sau đó cũng hỉ. Y miệng. Quang ảnh đột nhiên nói ra, sau đó một tay vẽ một cái, mở ra không gian. Thiện tay sẽ đem ngụy Giang Sơn ném đi đi ra ngoài, hảo hảo tu luyện, chạy nhanh đạt tới Kim Đăng. Sau đó, khe hở khép lại, chỉ để lại vẻ mặt ngốc trệ Nguyễn Giang Sơn. Hắn giống như lĩnh nộ cái gì. Cùng lúc đó, Kinh Bình sáu người, đang tại tu tiên giới một chỗ bên trong thành trì nghỉ ngơi. Cái này toàn thành, không thể nói là thành, nói như thế nào đây, so Kinh Bình từ nhỏ ở cái thôn kia càng thêm hoang vu. Bất quá danh tự đến rất phong độ, gọi tụ tiên thành. Kinh Bình bọn người một lại tới đây. Tiểu đầu tiên lộ ra ngay chính mình đạo huyền môn thẻ bài, lập tức nhận lấy thành chủ nhiệt liệt chiêu đãi, tự mình an bài tại trong thành chủ phủ ở lại. Điều này cũng làm cho kinh bình không khỏi cảm thán, có môn phái tiểu là tốt. Cái thành nhỏ này thành chủ, là một phàm nhân lão đầu, nhưng là một thân nội kính đến là không kém, đã đạt đến tiên thiên cấp độ, thông qua cùng đối phương nói chuyện với nhau, giống như cũng là một cái tu tiên gia tộc chi nhân. Triệu thành chủ, cái này phá. Tiểu thành, như thế nào sẽ như thế hoang vù? Xem những kiến trúc này, trước kia chắc hẳn cũng rất là phồn hoa." Kinh Bình Chương miệng hỏi, hắn còn kém điểm nói thành phá thôn, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đổi giọng. "Ai, mấy vị đạo huyền môn tiên sư đại nhân, ngài có trỗ không biết ta. Triệu Thành chủ vẻ mặt đắng chát, trước kia cái này thành thế nhưng mà phồn hoa vô cùng, cao nhất kim đan kỳ tu sĩ đều có đã tới, có thể từ khi ma đạo tu sĩ đánh chúng ta, kim đan tu sĩ đều bị giết, tất cả mọi người chạy, mong rằng mấy vị đạo huyền môn tiên sư có thể giúp đỡ chút thông cao thoáng một phát đạo huyền môn, lại để cho bọn hắn đến đây chạm yêu trừ ma à. À, nô trọng mấy người này lập tức cả kinh, lão nhân này chớ không phải là có bị bệnh không, kim Đan kỳ tu sĩ đều bị giết, chính mình mấy người này đủ hắn lệnh kẽ răng không. Mà ngay cả kinh bình, được nghe lời ấy cũng là sự sờ. Ta biết rõ, ta biết rõ. Triệu thành chủ vừa thấy cái này mấy người biểu lộ lập tức lối ra giải thích, cái kia đều là 50 năm trước sự tình, hiện tại cái này một khu vực, hoang vu người ở. Nói là cái thành, còn không bằng thế gian thôn đâu rồi, từ cái này một lần chiến đấu về sau, người tửu đều chạy, hiện tại còn thừa lại một ít lẻ tẻ ma đầu thường xuyên ở bên ngoài du dãng. A, vì cái gì ngươi không chạy? Ngươi là phạm nhân, vì sao những cái kia ma đầu không tổn thương cùng ngươi? Một bên Trần Hành đột nhiên hỏi một câu. Con của ta Thanh hư môn đệ tử, một thân đạo pháp rất là thâm hậu, như thế nào sợ những này ma đầu? Lưu Thành chủ nói ra những lời này về sau lập tức có chút kiêu ta cũng muốn chạy. Thế nhưng mà cái này là Thanh hư môn an bài cho chúng ta một nhà chức vụ, chúng ta người một nhà đều tại Thanh hư môn đây này. Lời nói nói đến đây, đã nói ra trong tu tiên giới phàm nhân tri thống. Cha, ta đã trở về. Một câu thanh âm, có một cái một thân đạo bảo thanh niên vào cửa, sau đó liếc mắt liền thấy được kinh bình bọn người. Ánh mắt bắn phá kinh bình mấy người liếc, lập tức nổi lên vẻ cảnh giác, đợi đến kinh bình mấy người biểu lộ thân phận, người thanh niên này mới yên lòng, vẻ mặt kính nể. Kinh bình liếc thấy ra Người thanh niên này, bốn thuộc tính linh thể, luyện khí kỳ một tầng cảnh giới. Chiến lực, cơ hồ là không có. Thanh niên này lập tức tiến lên, ôm quyền nói ra, bái kiến các vị tiền bối, ta hôm nay vừa từ bên trong cửa phản hồi, đa tạo các vị tiền bối đối với ta cha chiếu cố. Không cần phải khách khí, chúng ta cũng là vừa tới một ngày. Kinh bình khoát tay áo, ngươi cẩn thận nói nói tại đây ma tu tình huống, nếu như tại năng lực của chúng ta trong phạm vi, tất nhiên sẽ quét sạch tại đây hết thể ma đạo tu sĩ. Nhiều tạo các vị tiền bối, thanh niên trong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức nói ra, các vị tiền bối, tại đây vốn là một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì, thế nhưng mà từ khi ma đạo tu sĩ tàn sát bừa bãi về sau, liền biến thành cực kỳ hoang vu, hiện tại những cái kia tu vị cao thâm ma đạo tu sĩ đã bỏ chạy, chỉ còn lại có 3 vị trúc cơ ma tu cùng hơn 10 vị luyện khí ma tu vẫn còn du đẳng, ma khí ngay tại phía nam năm trong vòng trăm giảm, đây là ta tại thanh hư môn trô nắm giữ tin tức. Ngươi thanh hư môn vì sao không đi? Nô trọng vô cùng nhất ổn trọng, trực tiếp hỏi ra một câu thật sự lời nói. Cái này, cái này. Thanh niên sắc mặt thoáng một phát đỏ lên rồi, không dối gạt các vị tiền bối. Ta thanh hư môn thực lực gầy yếu, không cách nào điều ra đầy đủ nhân thủ, cho nên chỉ có thể. Tốt rồi, ta đã biết. Kinh Bình cười cười, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một túi linh thạch, đưa cho đối phương, cho là chiêu đãi trả thù lao, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. phía Nam 500 Kinh Bình linh giác triển khai, trực tiếp quét tới, lập tức đã tập trung vào vừa ra ma khí chủng thiên tri địa Ta đã biết rõ đối phương điểm tụ tập rồi, đi. Kinh Bình lập tức nói một câu, lập tức 5 người biến mất tại nguyên chỗ. Công đức a Kinh Bình một mặt phi hành một mặt âm thầm nhắc tới. Đến bây giờ mới thôi, Kinh Bình chém giết ma đạo tu sĩ đã có hơn 10 người rồi. Mỗi lần hủy hoại đối phương pháp khí về sau, Kinh Bình đều cảm giác được ở giữa thiên địa đối với chính mình có chỗ thân cận. Loại cảm giác này bình thường tu tiên giả thì không cách nào nhận thức đấy, nhưng lại làm cho Kinh Bình cảm thụ được. Chính mình đấy, Đại Thiên Quyết, Đại Thiên Thánh Thể, Đại Thiên Ấn, Linh Ngạo, cái này vài loại thủ đoạn hỗn hợp cùng một chỗ, lại để cho Kinh Bình thể nghiệm đến Đại Thiên Quyết tinh túy. Đánh vỡ hết thể quy tắc, sau đó chỉ định quy tắc của mình. Cái này là Đại Thiên Quyết chính thức chỗ cường đại. Nghĩ tới đây, Kinh Bình không khỏi ý bừng bừng phấn chấn, bức thiết muốn tấn thăng đến rất cao cảnh giới, nhìn xem mình rốt cuộc hội sẽ Mạnh bao nhiêu? Nay khoảng cách không đến 500 dặm lộ trình, chúng ta rất nhanh có thể đến, nhiều cắt lấy mấy cái đầu, trở lại trong môn đổi lấy điểm cống hiến. Kinh Bình cười ha ha một tiếng nói ra. Còn lại 5 người tự nhiên cũng là cười ha ha, tốc độ nhanh hơn, bọn hắn thế nhưng mà một chút cũng không lo lắng trúc cơ ma tu, ngược lại thay những này ma tu lo lắng. Bởi vì hội trưởng thật sự là quá cường đại, cường đại đã xâm nhập đến bọn hắn trong nội tâm. Lúc bình thường hòa hòa khí khí, có cái sự tỉnh, ai còn không sợ. Cường giả chân chính không sợ, kẻ yếu không lấn nhân vật. Nguyên bản bọn họ đều là một đám tư chất cũng không người tốt, đạo huyền trong môn giới nhất tầng đệ tử, nhìn thấy ai cũng được túi đầu hành lễ, có lẽ lăn lộn cái vài thập niên bọn hắn hay, vẫn là cái dạng này, cả đời đều không có gì hy vọng. Thế nhưng mà kinh bình bất đồng, thứ nhất là lại để cho bọn hắn triệt để cảm nhận được cường giả có lẽ là dạng gì đấy, cho nên bọn hắn từng người đều phi thường may mắn, chính mình theo đúng người. Tâm tình của bọn hắn đã không còn là cái loại này khúng núm tâm tính, mà là triệt để thuế biến thành cường giả. Có thể khẳng định, bọn hắn về sau không cần dựa vào kinh bình, đồng dạng có thể tại tu vị bên trên đột nhiên tăng mạnh, tu tiên, nói cho cùng, tu hay, vẫn, là tâm. Sáu đạo lưu quang tại cực tốc chạy vội, trong không khí đều chuyển đến âm dít gào thanh âm. Thật sự là thoáng như tia chớp, bạch tuấn qua cái hở. Đang tại chạy trốn kinh bình, đồng nhiên ngay lúc đó ngừng lại, mấy người rơi trên mặt đất Chương 157, Đại chiến trên bầu trời. Tốt đậm đặc ma khí. Cái này căn vốn cũng không phải là cái gì giải rắc cấp thấp ma tu, tất nhiên là là một loại ma tu tập hợp địa. Kinh Bình linh giác tìm tòi, lập tức cả kinh, bởi vì trong đầu của hắn xuất hiện vô số cổ ma đạo tu sĩ khí tức, hơn nữa những này khí tức đều đều không kém, mỗi người đều là luyện khí 3 tầng 4 tả hữu tiêu chuẩn. Thu liễm khí tức. Kinh Bình lập tức nói một câu, lập tức trên người của hắn lập tức trở nên vô thanh vô tức. Mấy người cũng nhao nhao nghe theo, vận dụng nổi lên chính mình nín hơi chi pháp. Ngay tại mấy người vừa mới thu liễm tức giận tức về sau, lập tức, siêu siêu siêu vô số đạo ma ảnh trên không trung bay qua, không ngừng qua lại xoay quanh, hình như là tại giò xét chúng quanh. Những này ma ảnh trên người đều mặc một bộ màu đen áo tràng, mỗi lần xẹt qua bầu trời đều mang theo đạo đạo Hắc quang, hung ác lệ sát lục chi ý bay thẳng đến chân trời, căn bản chính là không hề cố kỵ, trắng trợn. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Hơn nữa pháp khí phía trên đều tràn đầy vô số có tiếng kêu thảm thiết, đây là sát nhân giết quá nhiều nguyên nhân. Kinh Bình Linh giác lần nữa mịt mờ quét qua, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một bức tranh mặt, chỉ thấy trung tâm cái kia ma khí trùng thiên chỗ, còn có vô số ma tu, cùng vô số người. Những người này không ngừng kêu thảm thiết, mà những cái kia ma tu tiểu ở một bên cười ha ha, nguyên một đám thủ đoạn tàn nhận biến thái cực kỳ, ác độc vô cùng. Ta đã cảm thấy không đúng, một môn phái thực lực tại yếu. Làm sao có thể liền mấy cái cấp thấp ma tu đều diệt không được, tất nhiên là ma tu thực lực cường đại, xem tiểu tử kia tư chất đã biết rõ trong môn địa vị không cao, cái gọi là tình báo chỉ sợ cũng là chính hắn suy đoán. Nô Trọng hiển nhiên cũng là cảm nhận được ma tu số lượng, lập tức thấp giọng nói ra, những này heo chó không bằng xúc sinh, ta thật muốn đem bọn họ từng cái giết sạch, thế nhưng mà bọn hắn nhân số nhiều lắm. Xem hắn quần áo và trang sức, hẳn là ma sát tông người. Trần Hành thành thành thật thật tu liệm khí tức, vẫn không nhúc nhích. Hắn biết rõ hiện giai đoạn là không thể làm ra một điểm động tác đấy nếu không tất nhiên sẽ bị những này mà tu phát hiện ma sát tông tu luyện công pháp gọi ma sát kinh nghe đồn rằng là ma giới chi nhân truyền thừa công pháp tàn nhẫn vô cùng coi trọng giết hết sinh linh vô luận nhân thú yêu quỷ mỗi giết một cái tiểu hấp thụ đối phương sở hữu tất cả dung nhập bản thân tấn chức cảnh giới càng là phi thường cực nhanh Nếu là một cái có linh thể tư chất người đi tu luyện cho dù là năm thuộc tính phế linhnh thể đồng dạng có thể tu luyện chỉ cần giết đầy đủ Một năm có thể đột phá khai quang, tiến vào luyện khí, lại giết 10 năm, có thể. chúc cơ, chỉ có điều trúc cơ là một cái túi lớn, có rất ít có thể thành công đấy. a nói rõ chi tiết nói ma sát tông tình báo. Kinh Bình lập tức truy vấn, loại này năm thuộc tính linh thể chi nhân đều có thể tu luyện công pháp, cũng làm cho Kinh Bình đã có một tia kinh ngạc. Vâng, hội trưởng, cái này ma sát tông hình như là ma tu đệ nhất đại tông, bởi vì bọn họ hạm thấp, chỉ cần là linh thể có thể tu luyện. Sở dĩ nhân số phần đông, thanh thế to lớn, đã từng có tiên đạo đệ tử cũng nhịn không được nữa đã trở thành ma tu, bởi vì tại chính đạo tu sĩ bên trong, phàm là bốn thuộc tính linh thể người cơ bản không có gì tiến dai cơ hội tiến dai đấy. Trần Hánh ở một bên thấp giọng nói ra, cái này hấp dẫn thật sự là quá lớn, trước kia thì ra là vì vậy, thiếu chút nữa đưa đến tu tiên giới chính đạo tu sĩ không có rơi, vạn hạnh ngay lúc đó tu tiên giới phản ánh đi qua, xuất hiện một loạt hình pháp lúc này mới bảo tồn hiện nay chính đạo tu sĩ. Không tệ, trước kia ta nói huyền môn cũng ra không ít muốn trở thành ma tu chi nhân, bất quá một khi bị trong môn phát hiện, lập tức xử tử người này toàn tộc, sau đó phái ra tiên đổ tiến hành vạn dặm đuổi giết, rồi mới miễn cưỡng trấn áp xuống tới. Giang tài ở bên cạnh bổ sung một câu. Kinh Bình nghe được liên tục gật đầu, trong nội tâm cũng có một tia đối với sáng tạo ra bộ công pháp kia chi nhân bội phục. Đây quả thực là ma hóa thế giới, ma hóa hết thảy, điên cuồng đến cực điểm quy mô động, người bình thường ai dám đi ra như thế sự tình. Đây là cần bao nhiêu giã tâm mới có thể sáng tạo mà ra. Hắn tựa hồ tưởng tượng đến cái này bản ma kinh, trải qua, xuất thế sau chô mang đến gió tanh mưa máu, chúng sinh kêu rên chẳng diện. Có thể nói, cái này chính là một cái sắc kiếp, đối với lục đạo chúng sinh sắc kiếp. Lập tức hắn lại nghĩ tới chính mình đại thiên quyết. Hắn dùng đại thiên quyết thi triển ra đại thiên thánh thể thời điểm, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, trong nội tâm vô cùng lớn, tựa hồ đã bao hàm một cái thế giới, tự do, uy nghiêm, công chính. Trời hồ ẩn chứa hết thể buồn nguyên, đã bao hàm vũ trụ hình thành bí mật, đã bao hàm đối với muôn dân chăm họ thương cảm cùng che chở. Nếu là hắn có thể đem thể nội thế giới luyện hóa thành hình, không ngừng rèn luyện đại thiên thánh thể, Kinh Bình có thể khẳng định, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ hiểu rõ vũ trụ muôn dân trăm họ hình thành, thiên đạo bản chất. Tới lúc đó, hắn tiểu là chính thống, hắn tiểu là đại đạo, hắn sẽ mang dẫn lục đạo chúng sinh, khai sáng ra chính thức hoàn mị thế giới. Kinh Bình một mặt phỏng đoán lấy đại thiên quyết Một mặt linh rắc cảm ứng đến những này mà tu thực lực. Trong lòng của hắn lại nổi lên một cái nghi vấn, đại thiên quyết rốt cuộc là ai sáng tạo mà ra đây này. Cái kia từ nhỏ mang theo cái cổ trên người thẻ gỗ, cũng là phụ thân của mình trong lúc vô tình nhặt được đấy. Vì sao cái này thẻ gỗ trong sẽ ẩn chứa cường đại như thế phát quyết, có như thế nào sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Hội trưởng, tại đây ma tu nhân số phần đông, nếu không chúng ta đi đầu lui lại. Nô trọng tóc mày, nói thật nhỏ, đây không phải bình thường ma tu. Là ma sát tông chi nhân, bảo vệ không được sẽ có cái gì cao thủ dấu ở trong đó, không bằng chức về môn phái báo cáo việc này, đổi lấy điểm công hiến, các loại đợi trong môn phái người, chúng ta tại thừa cơ đục nước béo cỏ, trộn lẫn chút ít điểm công hiến. Hát hát, không cần. Kinh Bình nghe ngô trọng lão luyện thành thục lời nói, cười hát hát nói, không có việc gì, ta linh giác đã dò sẽ đến, trong lúc này cũng không có gì quá mạnh mẽ cao thủ, chỉ có như vậy 10 cái trúc cơ ma tu mà thôi, với ta mà nói không là vấn đề. Chuyện này nếu như báo cáo, chúng ta có thể liến suốt đều uống không đến lĩnh rồi. Không tệ, hội trưởng thực lực ngươi cũng không phải không biết, những ngày ma đầu, đều là sống sở sở điểm cống hiến A. Còn lại 6 người lập tức ánh mắt sáng lên, có hội trưởng tại, hết thể đều không là vấn đề. Lô Trọng nghe nói điểm cống hiến ba chữ kia, trong ánh mắt cũng nhịn không được nữa toát ra hào quang, cuối cùng vẫn là rụt rẻ nhẹ gật đầu. Kinh Bình nhìn thấy 5 người này đều rất dũng cảm, thỏa mãn gật đầu, lập tức muốn động tác, nhưng vào lúc này... Vô số đạo huy lực mười phần thét dài thanh âm lập tức hiện ra. Bên trên bầu trời, bốn phương tám hướng đều đến rồi vô số tu sĩ. Kinh bình ngứng mày, hán linh giác cảm ứng được nhân số vô cùng vô tận, hơn nữa tại trong những người này còn có không ít cường đại tu sĩ, tuy nhiên chỉ là trúc cơ, nhưng lại cường đại cực kỳ, có cơ hồ đều không tại ngụy giang dưới núi rồi. Vừa rồi tuần tra ma tu lập tức cũng là tiếng giít cảnh báo, có thể chỉ là tiếp tục một lát sau, cái này một đội hơn 10 cái ma tu, nhau nhau theo bầu trời rơi xuống Ông một tiếng, Kinh Bình trên người đạo huyền môn lệnh bài bắt đầu lắc lư, lập tức ngô trọng bọn người lệnh bài cũng bắt đầu đung đưa. Là người một nhà, là đạo huyền môn chi nhân. Thiệt nhiêu, nô trọng lập tức hôi nhỏ một tiếng, lập tức nhìn về phía bầu trời trong miệng nói ra, hội trưởng, người xem, người nọ gọi dịch Thủy Hàn, chính là tinh anh đệ tử, ta từng tại trong môn thi đấu thời điểm bái kiến hắn. Còn lại đều là một ít ngoại môn đệ tử. Kinh Bình Linh Giác đã sớm chú ý tới tràng diện biến hóa Ngay tại ngôi trọng lúc nói chuyện, trọn vẹn đều có ngàn cái mặc áo bào màu vàng đạo phục đệ tử rất ra, bọn hắn mỗi người phối hợp cực kỳ ăn ý, vốn là tập thể thả ra hỏa diễm chi thuật, có Hỏa Long, Hỏa Nha, Hỏa Cầu, sau đó lại tập thể thả ra phong hệ pháp thuật. Ầm ầm. Trên bầu trời, hiện đây một mảng lớn biển lửa, đối với những này ma tu tụ tập chi điệu tử đốt, nấu, tới, con đem những này ma tu cháy sạch nấu được rú thảm liên tục, từng bước từng bước đều biến thành cho tàn. Theo tức ma tu cũng không dám yếu thế, vô số ma tu bay lên, không có hai lời, vô số pháp khí thét trói thai vang lên công hướng về phía những này đạo huyền môn đệ từ chỗ, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên hiện ra mà ra, một cổ cường đại cực kỳ chính đạo khí tức lập tức đè ép đi lên, chỉ thấy hắn tay vung lên, một đầu toàn thân lượn lờ cái này lôi điện mánh hổ lập tức xuất hiện, đánh về phía những này pháp khí hải dương, chỉ nghe kinh ngày đụng nhau tiếng văng lên, những này pháp khí lập tức nhao nhau biến thành hư vô. Ngàn vạn ma tu lập tức miệng phun máu tươi, tiêu thảm thiết liên tục. Chảm yêu trừ ma. Bóng người này phát ra một kích này về sau phản phất cũng tiêu hao rất nhiều linh lực, bất quá vẫn là giống lớn một tiếng. Chảm yêu trừ ma. Chảm yêu trừ ma. Vô số đạo huyền ngoài cửa môn đệ tử thấy vậy, cũng là cùng kêu lên giống to, thanh âm dung chuyển trời đất. Cũng là ngay ngắn hướng ra tay, vô số hình thủ kỳ quái pháp khí lập tức xuất hiện, tiếng giít cái này hướng ma tu đánh qua. chương 158, xâm nhập trung tâm ầm ầm. Vô số pháp khi dắt vô biên vô hạn khí thế, đã tạo thành kinh thiên động địa nổ mạnh, vọt tới mấy ngàn người ma tu chỗ. Tiếng nổ mạnh bắt đầu nhiều lần vang lên, vô số kêu thảm thiết xen lẫn trong đó, rất nhanh, vô số ma tu lập tức liền biến thành đầy trời bầm thây huyết vũ. Vừa rồi cái kia suy yếu bóng người lúc này cũng là chưa từng có từ trước đến nay, hai tay liên tục động tác, khổng lồ cực kỳ pháp thuật tiểu hoành tạc đi qua, phàm là bị phương pháp thuật dính vào bên cạnh ma tu, lập tức kêu thảm hóa thành hư vô. Thật là lợi hại. Đây chính là ta đạo huyền môn đối địch thủ đoạn. Đây chính là ta đạo huyền môn tinh anh đệ tử thực lực. Kinh Bình nhìn xem chưa từng có từ trước đến nay bóng người, nhìn xem cái này kinh thiên động địa đại chiến, cũng không khỏi được chấn kinh rồi. Dù sao đây là ngàn người đại chiến, thảm thiết vô cùng, mỗi thời môi khắc đều có người tiêu vong. Hội trưởng. Đây vẫn chỉ là ta nói huyền môn ngoại môn đệ tử, nếu là đến phiên nội môn đệ tử liên thủ, đó mới nghiêm túc chính kinh thiên động địa, quét ngang bắt hoang. Cái này dịch thủy hàn là tinh anh đệ tử, so với Kiêu Ngụy Giang Sơn chả muốn cao thêm một bậc. Ngụy Giang Sơn tiểu là đã chiếm một cái sư phụ tiền nghi, nếu không hắn há có thể chiếm được nội môn đệ tử liệt kê. Không sai, ta nói huyền môn nội môn đệ tử cái anh hùng cái thế, cùng bá tuyết đỉnh, huống chi tinh anh đệ tử. Ngụy Giang Sơn bất quá là một cái sẽ đùa nghịch điểm thủ đoạn tiểu xỉu mà thôi. Một bên dầu Dĩ Lưu Cường lúc này cũng nói một câu. Ha ha ha, tốt. Kinh Bình nhìn xem cái này đẩy trời đại chiến cũng là toàn thân chiến ý tăng vọng, nhiệt huyết nóng hổi, cười ha ha nói, đi. Chúng ta cũng lên, chấm thêm điểm liền sút cũng không kịp vốn rồi. Sáu người lập tức thét dài mà lên, dùng kinh bình cầm đầu, xông vào chiến đoàn. Kinh bình cười ha ha, trong tay lưu quang vừa hiện, một thanh dài đao lập tức ra hiện tại trong tay của hắn, toàn thân thực lực không chút nào giữ lại, đột nhiên tách ra mà ra. Ấm ẩm ầm ầm ầm tuyệt đối khí thế cường đại theo trên người của hắn phát ra, dùng hắn làm trung tâm. Cách gần sở hữu tất cả ma tu lập tức biến thành một đống thịt nát, khá xa là quy tắc lập tức bay ngược, phản phất bị cái gì cho sinh sinh đánh bay. Là ai? Dịch Thủy Hàn đang tại tung hoành tứ phương, qua lại giết địch, lúc này cảm nhận được cổ khí thế này cũng là cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía Kinh Bình. Ha ha ha, đều cho ta chết. Kinh Bình giống như điên, trường đao chém loạn, vô số lơi đao thoáng hiện, thẳng giết ma tu chân cụn tay đứt bay lời trời có người còn không, có tiếp xúc đến đau của hắn mang liền bị Kinh Bình áp khí đè chết. Kinh Bình chỉ là vừa xuất hiện tại chiến trường, chỉ là ngắn ngủn lập tức, lập tức tiểu chiếu trở thành tuyệt đối tổn thương, hơn ngàn người ma tu bị Kinh Bình giết quân lính tăng dã, vốn chính là đứng trên ưu thế đạo huyền môn đệ tử tại gia nhập Kinh Bình, cái này một cú quân đầy đủ sức lực về sau lập tức như hổ thêm cánh, tác chiến càng thêm dũng mãnh. Tốt tu vị, Hào khí thế. Dịch Thủy Hàn nhìn thấy Kinh Bình giết địch tư thái lập tức bật thốt lên khen. Vị huynh đệ kia, người là môn phái nào? Kinh Bình vừa muốn trả lời, nhưng vào lúc này, chuyển đến một cái lại để cho Kinh Bình sát ý nghiêm nghị thanh âm. Đa bảo môn tinh anh đệ tử Hải Quỳng Lan tương trợ. Theo giống to một tiếng văng lên, một cái toàn thân khí tức nồng đậm như biển, thân hình cao lớn bóng người hiện ra. Dịch Thủy Hàn nhìn thấy người này thần sắc cũng là lạnh leo, bất quá nhưng vẫn là chắc tay, đa tạ quý môn tương trợ. Đồng thời trong nội tâm mắng, chờ chúng ta chiếm được ưu thế mới đến, thật sự là một đám ngụy quân tử Hải quân lan thấy vậy lại không chút nào để ý, tuy y đánh chết mấy cái ma tu, còn muốn lên tiếng, mà lúc này kinh bình lại nói, ta không môn không phái, nhưng lại nhìn thấy huynh đệ ngươi giết ma giết thống khoái, cho nên liền đến gom góc tham gia náo nhiệt. Haha, ha, xem ra huynh đệ cũng là anh hùng nhân vật. Dịch Thủy Hàn cười to nói, lần này chúng ta là nhận được thanh hư môn cầu cứu, trong môn trưởng lão liền ra lệnh cho ta các loại đợi đến đây tiêu diệt ma, lại không nghĩ gặp như vậy một vị anh hùng, thật sự là thật đáng mừng. anh hùng không dám nhận Ít nhất so có chút cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều lấy, muốn tốt hơn rất nhiều. Kinh Bình cũng là cười to đáp lại, hào khí ngất trời. Một bên cạnh hải quầng lan trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ âm tàn, một cái không môn không phái tán tù, cũng dám móc lấy mặt, không, chửi mình. Hắn vừa muốn phát tác, lại phát hiện đối phương thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này chiến trường hôn loạn, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được. Chỉ có thể ở trong nội tâm ác độc nghĩ làm sao bắt ở tiểu tử này sau đó tra tấn một phen, lại phát hiện dịch thủy hàn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, điều này không khỏi. Làm hắn sinh sinh đình chỉ lựa giận, cố gắng bảo trì ở hình tượng của mình. Kinh bình thân ảnh chấp liên tục, trực tiếp đem nô trọng các loại đợi 5 người đều cho kéo đi ra ngoài, 6 người lập tức đã đi ra phiên chiến trường này. Bọn này ma tu thương thiên hại lý, bất quá hiện tại cũng ngày giờ không nhiều rồi, ta đi trước dưới mặt đất. Bởi vì ta đã cảm ứng được dưới mặt đất có rất hơn linh đan linh dược, bảo bối vô số, chờ ta bắt nó toàn bộ cướp sạch sạch sẽ về sau, ta sẽ cho các ngươi phát ra tin tức, cùng một chỗ tập hợp, lần nữa trước khi, các ngươi hiện tại biên giới chỗ đánh mấy cuộc chiến đấu, các loại đợi đến đại cục đã định thời điểm, đi theo cái kia đa bảo môn tinh anh đệ tử là được. Nô trọng các loại đợi 5 người lập tức liên tục gật đầu, tuy nhiên bọn hắn không biết đi theo đa bảo môn đệ tử đằng sau làm cái gì, nhưng là bọn hắn biết rõ hội trưởng sẽ không hại bọn hắn Hơn nữa nếu có thể đem dưới mặt đất những bảo bối kia lấy ra, tất nhiên sẽ lại để cho nhóm người mình lần nữa phát tài. Lần này xuất hành, bọn hắn đã phát đại tài rồi, vốn là đột phá cảnh giới, sau là không có mọi người đã nhận được vô số linh cắt bã, còn có ma đạo tu sĩ đầu lâu. Nếu là lần này hội trưởng cướp sạch sạch sẽ những này ma đầu dấu ở dưới mặt đất bảo bối, cái kia càng là tài càng thêm tài. Bọn hắn đã triệt để bái phục kinh bình, cảm thấy đi theo kinh bình, thật sự là cả đời nhất may mắn sự tình. Sau đó kinh bình lại cùng mấy người kia xì xào bàn tán một phen, lập tức thân ảnh lóe lên, biến thành một đạo gió mát, xông về trung tâm mặt đất lối vào. Nhìn xem hội trưởng rời đi thân ảnh, Lô trọng nói ra, chúng ta muốn nghiêm khắc dựa theo hội trưởng nói đi làm, muốn đi theo đa bảo môn đệ từ đằng sau. Nô sư huynh, tại sao phải trường muốn để cho chúng ta đi theo đám bọn hắn? Trần Hành lập tức hỏi một vấn đề. Nô trọng đôi lông mày nhữ lại, lập tức nói ra, vừa rồi tại chiến đấu thời điểm ta một mực tại hội trưởng quanh người chỗ. Theo suy đoán của ta, hội trưởng hẳn là xem đa bảo môn không vừa mắt, dù sao bọn họ là chứng kiến chúng ta chiếm ưu thời điểm mới đến tiến lên, hử, đa bảo môn trên danh nghĩa là chính đạo môn phái, vụ trộm lại làm lấy hết dơ bẩn sự tình, dối trá vô cùng. Không có khả năng đơn giản như vậy a ta cảm giác, cảm thấy còn có những chuyện khác tình. Đừng mò mâm suy nghĩ, chúng ta đều là đại thiên hội thành viên, hội trưởng sẽ không hại chúng ta đấy, ngầm lại, từ khi đi theo hội trưởng về sau chúng ta đã có bao nhiêu cải biến. Đây chính là người khác cầu đều cầu không được chỗ tốt, cả đời đều không thể nhìn thấy kỳ ngộ. Ta cũng sớm đã quyết định đi theo hội trưởng, cho dù là cùng toàn bộ tu tiên giới là địch, ta cũng sẽ đi theo tại hội trưởng bên cạnh, hội trưởng, tự là cơ duyên của chúng ta. Nô Trọng ở một bên chém đinh chặt sắt nói. Không sai. Mấy người còn lại trả lời ngay nói, trong đó Trần Hành cũng là trả lời một câu. Hiện tại Ngô Trọng đã ẩn ẩn đã trở thành đại thiên hội phó hội trưởng y hệt như. Thời khắc mấu chốt luôn có thể nói ra một ít ổn thỏa mưu kế, cũng sớm đã tại trong mọi người dựng đứng nổi lên hình tượng, sở dĩ lời của hắn, rất nhanh có thể đạt được mọi người cộng minh. Mấy người còn lại cũng đều là cực kỳ thông minh chi nhân, tự nhiên minh bạch lời nói này ý tứ. Thấy được mấy người trên mặt khẳng định chi sắc, nô trọng nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, chúng ta đây cứ dựa theo hội trưởng nói đi làm đi, chúng ta lên. Veo vai cái tiếng xe gió vang lên, bọn hắn lập tức đến chiến đoàn biên giới chỗ chém giết. Một trận gió tiếng vang lên, Kinh Bình đã đi tới Ma Tu chỗ tập hợp trung tâm chỗ, dương mắt xem xét, bốn phía rậm rạp chẳng chịt đều là Ma Tu, mỗi người khí tức không kém, đều là trúc cơ tu vị, tại đây mấy cái đẳng cấp cao Ma Tu bên ngoài chỗ, còn có rất nhiều cấp thấp Ma Tu, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh bọn hắn, mùi máu tanh, ma khí, sắc khí, mùi hôi hôn hợp cùng một chỗ, chỉ làm cho người khô hẹ. Trên mặt đất, khắp nơi đều là từng khối từng khối thi thể, thịt nát, nội tạng, có vậy mà đều sinh ra rồi bò bị năm chộp đến nơi đây sở hữu tất cả phạm nhân, toàn bộ cũng bị mất khí tức. Kinh Bình nhìn xem cái này một mảnh trắng cảnh, trong nội tâm rất là phẫn nộ, hắn không thể nhất tiếp nhận đúng là những này ma tu, muốn giết hay không, cần phải tra tấn một phen lại giết hành vi. Hừ. Kinh Bình không tại che giấu hành tung, đột nhiên hiện ra thân hình của mình. Xắt. Một tiếng bạo giống đột nhiên xuất hiện, cơ hội liền hỏi cũng không hỏi, ngay tại Kinh Bình hiện ra thân hình trong tích tắc, lập tức liền có một thanh huyết đao bổ về phía Kinh Bình đầu lâu. Kinh Bình cũng là hét lớn một tiếng, một quyền noanh ra. Ẩm ẩm. Cái này trôi huyết đao, lập tức liền biến thành mảnh vỡ, vô số cấp thấp ma tu, bị một quyền này lực lượng, chấn trở thành một bãi thịt nát. chương 159, ai là ma đầu? Phúc. Cầm trong tay huyết đao ma tu lập tức bay ngược mà lên, người trên không trùng tiểu miệng lớn phun huyết. Xanh linh đồ thán. Ngay tại Kinh Bình một quyền noanh ra thời điểm, trong giây lát lại có hét lớn một tiếng truyền ra, thanh âm chưa dứt. Kinh Bình quanh người lập tức biến thành một mảnh huyết sắc thế giới. Vô số ma đầu, khô lâu, quỷ quái đều hướng Kinh Bình đánh tới, trong đó bi thảm chi ý, bay thẳng đến chân trời. Có thể Kinh Bình như thế nào sẽ sợ cái này chiêu số, ở này một chiêu vừa mới xuất hiện thời điểm, Kinh Bình hai tay một lần hành động, một cổ chân lực trực tiếp đem phương viên hai dặm ở trong sở hữu tất cả ma tu đều cho bao lại, khiến cho tại đây chuyện đó xảy ra không bị ngoại giới chỗ văn. Vô số ma tu thấy vậy, lập tức điên cùng kích đánh cái này chân lực vòng bảo hộ Thế nhưng mà bọn hắn dùng sức tất cả vô liếng, chân lực vòng bảo hộ đều không có chút nào động tĩnh, lúc này thời điểm trong mắt của bọn hắn mới lộ ra một tia chấn kinh. Phá. Kinh Bình lập tức trợt quát một tiếng, trực tiếp đem một chiêu này xanh linh đổ thán cho chấn thành hư vô. A. Hét thảm một tiếng văng lên, lập tức một cái người áo đen ảnh hiện ra mà ra, người đến người phương nào. Đến người giết ngươi Kinh Bình quảng xuống một câu, động tác không ngừng, không gì kiên kỵ, lại là một quyền đoanh ra. một quyền này Trên không trung ngưng ra một cái mánh hổ hình dạng, cái này là long hổ quyết cùng đại thiên tuyệt kết hợp sau kết quả, mỗi một quyền đều ẩn chứa long hổ, cường đại vô cùng, chỉ thấy cái này mánh hổ rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức như là hổ vào bầy dê, nắm bắt loạn loạn cắn. Có tiếng kêu thảm thiết lập tức văng lên, vô số ma tu bị chân lực mánh hổ cho cắn xé thành mảnh vỡ. Sát sinh phủ. Vừa rồi cái kia ma tu thấy tình cảnh này lập tức một tiếng bạo giống, toàn thân pháp lực buộc phát ra Thân thể phía trước xuất hiện một thanh máu chảy đầm địa bứa, thượng diện khắc họa lấy vô số giữ tợn quỷ đầu, chỉ là vừa xuất hiện, tiểu lại để cho người đầu váng mắt hoa, ngũ tạng điên đảo, cực kỳ khó chịu. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Kinh Bình, chỉ thấy Kinh Bình lại là một quyền, chân lực ngưng tụ trở thành một chi lắc đầu vấy đuôi dương nhanh múa vuốt cự lòng, chỉ là lập tức công phu, sẽ đem cái này chui máu chảy đầm địa bứa cho kích thành phấn vụn, sau đó long hổ đột nhiên bạo tạc, chỉ nghe rầm rầm nổ mạnh Chỉ đem chân lực hộ chiếu ở trong ma thanh tú cho tạc phấn thân thoái cốt, chỉ còn lại có giải rác mấy cái ma đầu. Kinh bình trong tay không ngừng, long hổ tại hiện, thẳng đem những này ma đầu từng cái chói buộc chặt, quỷ gối kinh bình trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ cường đại như thế? Những này còn lại ma đầu trong hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin, chỉ là hô hấp ở giữa công phu, nguyên bản thanh thế to lớn chúng ma tu liền bị trước mắt cái này người giết đi cái sạch sẽ, chỉ còn lại có đại mèo con mèo nhỏ hai ba con. Cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Theo kinh bình thanh âm đàm thoại rơi xuống, chỉ thấy đặt câu hỏi ma đầu đã cao cao bay lên, sau đó đập đầu xuống đất, chỉ nghe phanh, một tiếng, hồng bạch lập tức vẩy ra. Còn lại ma tu thấy vậy lập tức sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn trước kia thường xuyên dùng phương pháp này đến tra tấn phạm nhân, nhưng là bây giờ đến phiên bọn hắn, lần này có thể thực xem như hiện thế báo. Ta hiện tại hỏi các người, các người cướp đoạt đến linh đan rượu dược, pháp khí bảo bối, phải hay là không đều giấu ở phía dưới? Có cái gì bấy Kinh Bình trong miệng hỏi, nhưng là trên tay nhưng lại không ngừng, một cổ chân lực biến thành một thanh chui tiểu đao, bắt đầu thiết cát, cắt, thịt của bọn hắn, rõ ràng đúng là làng chỉ. Lập tức, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cái này mấy cái ma tu đều đều đau đầy đất lăn qua lăn lại, kêu cha gọi mẹ. Ta còn tưởng rằng các người ma tu mỗi người đều cứng, rắn, ngạnh, vô cùng, không nghĩ tới các ngươi cũng sợ đau. Kinh Bình nhìn xem không ngừng lăn qua lăn lại chúng ma tu, chào phung nói. Chúng ta không biết ta. Tiền bối tha mạng A. Trong đó mấy cái cấp thấp ma tu thống khổ nói, bọn họ là thật sự không biết, đây đều là đẳng cấp cao mới biết được tin tức. Dầm dầm dầm. Liên tiếp vài tiếng bạo tạc văng lên, những này gọi lấy không biết ma tu lập tức hóa thành đầy trời thịt nát huyết vũ. Ngươi biết không? Kinh Bình tùy ý tìm một cái ma tu hỏi, ma tu thống khổ lắp đầu, lại là một tiếng tiếng nổ mạnh văng dội không có mệnh. Kinh Bình là một cái như vậy cái hỏi tiếp, tiếp hỏi liên tiếp 10 cái, vậy mà toàn bộ cũng không biết, đương nhiên Kết cục cũng là giống nhau đấy. Cái này ma tu nhìn xem kinh bình trong ánh mắt rốt cục tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ là ma đầu. Thế nhưng mà so sánh với ra, kinh bình càng là ma đầu. Rốt cục, kinh bình đi tới cái kia thi triển ra xanh linh đổ thán một chiều kia ma tu trước mặt, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi có biết hay không? Ta, ta, ta biết rõ. Cái này ma tu rốt cục không chịu nổi bên trên đau đớn cùng trên tâm lý sợ hãi. Há miệng nói ra. Ơn, không tệ cuối cùng có một cái mình bạch đấy. Kinh Bình thẳng nhạt khích lệ nói, nói đi, một chữ đều không cho dò, nếu là có một điểm giả, chắc hẳn ngươi cũng biết hậu quả. Cái này ma tu run rảy gật gật đầu, bắt đầu kỹ càng nói lên, theo có những bảo bối kia, đến nào cơ quan bấy giờ, lại đến bên trong thủ hộ người, một chữ không lọt, toàn bộ đều nói ra. Kinh Bình ở một bên nghe, không ngừng quan sát cái này đối phương trong cơ thể hết thể động tác, phát hiện đối phương nói xác thực là không có hư giả, vì vậy kinh bình gật, gật đầu Các ngươi có thể đi chết rồi. Kinh Bình nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong tay chân lực vừa hiện, căn bản không để cho những này ma tu hoảng sợ tức giận mắng thời gian, gọn gàng giải quyết sở hữu tất cả ma tu, sau đó lấy ra bọn hắn tùy thân túi chữ vật. Những này trong túi chữ vật tràn đầy đặc biệt linh thảo linh dược, còn có cái này rất nhiều yêu ma pháp khí, Kinh Bình một hơi đem những này pháp khí toàn bộ làm hỏng, con cảm giác mình công đức lại gia tăng lên không ít. Sau đó hắn động tác không ngừng, Lại đem những này đẳng cấp cao ma tu đầu lâu cho chứa vào túi cắn khôn, lúc này mới tại chỗ thở dài một hơi. Những này ma tu đầu lâu, mới có thể đổi không ít điểm cống hiến A. Kinh Bình lầm bầm lầu bầu đến, lập tức hai tay của hắn vừa ra, đem bao phủ chân lực cho tắn mất. Đại thiên thánh thể. Kinh Bình trong nội tâm ẩn quát một tiếng, lập tức trên thân thể tràn đầy một loại màu vàng đất hào quang. Thân thể của hắn phẳng phất ẩn chứa đại địa, trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, giống như là đại địa nhịp đập Hắn toàn thân huyết dịch bắt đầu phát ra giang hà biển gần bình thường thanh âm, hắn phản phất biến thành một cái thế giới. Cái này là tại hắn liên tiếp tấn chức hai cái cảnh giới về sau biến hóa, thân là thế giới, quảng đại vô cùng. Hiện tại toàn bộ thế giới bên trong, vô luận địa phương nào hắn đều có thể đi, vô luận là nham thạch nóng chạy hay, vẫn là hắn băng, vô luận là cái gì thuộc tính chân khí, đều không thể tổn thương hắn mảy may, bởi vì hắn tựu là thế giới, thế giới chính là hắn. Cái này là kinh bình mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn Hắn nếu là nghị che giấu, mà ngay cả kim đàn kỳ tu sĩ cũng tìm không thấy hắn, hắn nếu là cùng kim đàn tu sĩ đối chiến, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Cái gì hỏa thần huyết mạch, ngôi sao thân thể, tại kinh bình trước mặt, hết thể cũng không đủ xem. Hắc hắc, ngụy giang sơn, còn có thần bí kia tiên đồ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt đấy, đến lúc đó ta sẽ cho các người tiêu ngạo trở nên không đáng một đồng, bất quá hiện tại ta chả có chút việc muốn làm, chờ đợi đa bảo môn tinh anh đệ tử đến đây. Vẫn nổi lên lại thiên thánh thể Kinh Bình thân ảnh đột nhiên loại lên, đi tới chính giữa cái này sâu không thấy đáy động quật chỗ. Động quật đen xong đấy, liếc nhìn không thấy đáy ngọn nguồn Kinh Bình ôm thử xem xem trạng thái, cầm lên một cái cục đá ném đi xuống dưới. Vâng! Một đạo hắc khí lập tức xuất hiện, vô tận sát phạt chi ý để lộ mà ra, chỉ đem những đám mây trên trời, đều cho quay tán. Hảo Cương bắn ngược, xem ra bên trong vẫn thật là bố trí một cái sát trận. Kinh Bình thấy tình cảnh này nghĩ đến. Được rồi. Đại thiên biến ảo. Kinh Bình thân thể lại là một hồi biến hóa, chỉ thấy thân thể của hắn vậy mà trở nên trong suốt ma bắt đầu, lập tức hắn không dừng lại, chậm rãi đáp xuống xuống dưới. Cái này màu đen động quật giống như vô biên vô hạn, Kinh Bình trọn vẹn giảm xuống tiếp cận nửa canh giờ mới ngừng lại được. Hắn cảm nhận được dưới chân hơi nóng, phen này đáp xuống, vậy mà trực tiếp đáp xuống đến địa tâm chỗ. Vô số nham thạch nóng chảy lăn lộn, mạo hiểm phao, ngâm, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, giống như là biển cả. Trình Bình thấy tình cảnh này cũng không có kinh ngạc, bởi vì tại vừa rồi hỏi thăm chúng phải biết, cái này nham thạch nóng chạy tiểu là bảo tàng bên ngoài cuối cùng một đạo tượng, chỉ cần đi vào đến nham thạch nóng chạy ở trong, liền có thể dùng linh giác phát hiện một thanh hỏa kiếm, đi đến hỏa kiếm chỗ đó, xoay tròn một vòng, liền có thể đi vào chính thức tàng bảo địa điểm. Tàng bảo địa điểm bên trong tràn đầy ma vật, những điều này đều là dưới mặt đất nham thạch nóng chạy bên trong sinh vật, là tự nhiên thủ hộ giả, chỉ cần dùng mấy cái vật còn sống dẫn dắt rời đi bọn hắn liền có thể tiến hành đo bảo. Nghĩ tới những thứ này tin tức, Kinh Bình không tại dừng lại, thân thể lần nữa chậm rãi hạ thấp, chui vào nham thạch nóng chạy bên trong. Hắn đại thiên thánh thể thân là thế giới, nham thạch nóng chạy chút nào tổn thương không đến Kinh Bình, ngược lại lại để cho Kinh Bình cảm thấy ấm áp rất thoải mái. Chương 160: Phát. Kinh Bình linh giác triển khai, trong nham thạch hết thể tất cả đều tại trong đầu của hắn hiện ra, rõ ràng vô cùng. Trong giây lát, một thanh kiếm hình dạng hỏa diễm xuất hiện ở hắn linh giác bên trong. Kiếm này toàn thân phát xanh, Kinh Bình có thể tinh tưởng cảm giác được cái thanh này hỏa kiếm bên trong lần chứa nhiệt lực. Không chút do dự, Kinh Bình thân thể loại lên, thẳng nhận được cái thanh này hỏa thân kiếm trước, chân lực vừa ra, hình thành bàn tay hình dạng hướng phía hỏa kiếm trộm tới. Nhéo một cái, một chuyến. Ấm ẩm ầm Nham thạch nóng chạy bên trong xuất hiện một cái khe hở, vô số nham thạch nóng chạy bắt đầu rũng mánh vào. Kinh Bình đi theo nham thạch nóng chạy lưu động, tiến nhập cái này trong khe hở giống giống giống Ngay tại Kinh Bình mới vừa tiến vào khe hở thời điểm, xung quanh người hắn tựu xuất hiện vô số tiếng hô, hắn linh giác lần nữa quét qua, phát hiện dũng mãnh vào trong đó nham thạch nóng chạy vậy mà ngưng tụ lại với nhau, chậm dại biến vị một cái nhân hình. Viêm ma. Kinh Bình lập tức nghĩ tới ép hỏi ra tin tức, đây chính là bọn họ bảo tàng tự nhiên thủ hộ giả, nham thạch nóng chạy chỗ hình thành sinh vật. Những này viêm ma toàn thân đỏ thấm, toàn thân lượn lờ lên hỏa diễm, thấy được đứng ở này Kinh Bình, không nói hai lời mà bắt đầu công kích Thế nhưng mà kinh bình chính là đại thiên thánh thể biến ảo, hư vô tồn tại, viêm ma công kích căn bản không đạt được kinh bình. Nhìn xem viêm ma trong công kích thần chứa hỏa diễm cùng ma ý, thẳng đem không khí đều cho nhen nhóm, kinh bình trong nội tâm ngạc nhiên, cái này nham thạch nóng chảy bên trong sinh vật quả nhiên cường đại, cái này công kích đều so ra mà vượt trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực rồi, cũng là ta đại thiên huyện hóa chi thuật thần kỳ, nếu là thay đổi mặt khác trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ lúc này đã bị đốt, nấu, no, Viêm ma vẫn còn điên cùng công kích kinh bình, mà kinh bình lông tóc ít bị tổn thương, lý đều không để ý, trực tiếp giấm trận tại chỗ tiến lên, đi tới một cái huyết sắc đại môn bên cạnh. Mà sau lưng viêm ma, lại bị một tầng ma khí ngăn cản tại bên ngoài, xem ra trận pháp này đối với thực chất tồn tại chặn đường, mà sẽ không đối với hư vô tồn tại chặn đường. Cái này huyết sắc đại trên cửa đã viết một chữ to, sắt Một cố âm thảm thảm khí tức theo cái chữ này truyền lên ra, vô số sinh linh tại kêu rên. Vô số ác quỷ tại cười to, một vài bức cực kỳ bi thảm cảnh tượng bắt đầu xuất hiện tại Kinh Bình trong hai mắt. Kinh Bình đi tới một cái thế giới. Đây là một cái đen kị thế giới, không có trăng sáng, không có tinh quang, không có cái gì. Người tại sao phải giết ta? Đột nhiên, một câu tiếng nói đột nhiên vang vọng tại Kinh Bình bên ai. Kinh Bình nhất thời quay đầu lại, phát hiện một cái toàn thân đều là máu tươi người ra hiện ở trước mặt của hắn. Người là ai? Kinh Bình trương miệng hỏi. Người tại sao phải giết ta? Ngươi tại sao phải giết ta? Che kín máu tươi bóng người không trả lời Kinh Bình vấn đề, chỉ là không ngừng nói một câu nói kia, hơn nữa thân em càng lúc càng lớn, phản phất có cái gì nghịch thiên cực kỳ hoàn khí. Kinh Bình do xét cẩn thận đối phương liếc, phát hiện đối phương mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng là lông mi bên trong thậm chí có một tia quen thuộc cảm giác. Trương Hành. Kinh Bình lập tức phản ứng đi qua, nhưng lại tại hắn kịp phản ứng trong tích tắc, đã từng bị hắn chém giết chi nhân Phạng Phật đều xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Bác đại gia tộc tiên thiên cứng giả, tu tiên giả, đa bảo lâu đại quản sự, hoàng chân, chân vũ môn hiếu hộ pháp, ngụy chân trời sa xăm, vân vân và vân vân, tất cả mọi người bắt đầu xuất hiện. Theo những bóng người này xuất hiện, trong miệng của bọn hắn cũng nhao nhao hỏi hướng về phía kinh bình. Trong đó trương hoành mắng, ngươi cái này thí sư bại hoại. Ta mà là ngươi sư phụ. Ngươi là ta lĩnh tiến chân vũ môn bên trong đó a Ngươi trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Lập tức những người này cũng nhao nhao kêu to, ngươi trả mạng cho ta. Vô tận thanh âm phẳng phất thủy chiều giống như, một tiếng so một tiếng đại, một tiếng so tiếng vang, tựa hồ Kinh Bình thực chính là cái gì ngày đại ác nhân. Hắc hắc. Kinh Bình nhìn xem cái này nguyên một đám quen thuộc gương mặt, đột nhiên nở nụ cười hai tiếng, lập tức nói ra, các ngươi bọn này phế vật ta, ta muốn giết liền, liền giết, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi cái này ma đầu. Ngươi cái này tên bại hoại cạn bã. Ngươi cái này khi sư diệt tổ tập chủng, trườn hành ở một bên ác độc mắng, ngươi cái này tập chủng, ngươi tất nhiên chết không yên lành. Ngươi tất nhiên bị ngũ mã phanh thây. Vô số ác độc nguyên rủa bắt đầu nhao nhao xông về kinh bình hai lô thai. Mà kinh bình đối với mấy cái này ác độc thanh âm lại mắt điếc tai ngờ, đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói, cái này hảo giác không tệ, chỉ là một chữ có thể có ảo cảnh ý lực, rất tốt rất tốt. Bất quá ta chơi chắn rồi, mở cho ta. Tiếng rơi xuống đất Kinh Bình cũng mặc kệ những bóng người này, đột nhiên hai đấm doanh ra. Rắc. Á à. Kéo. Thật giống như miệng thủy tinh liệt giống như, cả phiến hắc cám không gian trực tiếp bị Kinh Bình hai đấm cho đánh thành hư vô. Hết thảy lại nhớ tới sự thật chính giữa. Kinh Bình chả đứng ở nơi này cái huyết sắc đại môn trước mặt. Hết thẻ còn không có biến hóa. Cút. Đột nhiên một quyền doanh ra, Kinh Bình không tại che giấu thân thể của mình, đột nhiên thoáng hiện, trực tiếp đem cái này huyết sắc đại môn bắn cho trở thành nát bấy Một đầu đại đạo gia hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đã quyết định, cái gì vụn trộm tiềm hành, tránh cho phiền thoái, còn không bằng sông vào ương tiến, hắn ngược lại muốn nhìn đến cùng có ai có thể ngăn được hắn. Giống. Giống. Giống. Ngay tại đại môn nát bấy thời điểm, vô số giống tiếng vang lên, khoảng chừng 8 cái viêm ma công hướng về phía Kinh Bình. Thế nhưng mà Kinh Bình nhìn cũng không nhìn, chân tiếp tục đi, đồng thời đơn trưởng tùy ý vung lên, những này viêm ma lập tức biến thành một bãi nham thạch nóng chảy Sau đó vô số ma khí ngưng tụ thành các loại binh khí, cùng một trô bắn về phía Kinh Bình, những này ma khí âm thật sâu, ngưng tụ trở thành binh khí về sau càng là sát ý nghiêm nghị, xem xét dạng như vậy tiểu là chuyên giết tu tiên giả đấy. Kinh Bình hay, vẫn, là không để ý tới, chỉ để ý nhắc chân đi về phía trước. Chân lực tại xung quanh người hắn không ngừng nộn nhạo, những này ma khí hình thành vũ khí còn không có có tới gần đến Kinh Bình, liền bị hắn chân lực cho hóa thành hư vô. Ngay tại lúc đó lại có vô số ma chơi bắt đầu đánh về phía Kinh Bình, thế nhưng mà đều bị hắn chân lực cho hóa thành hư vô. Vô số pháp thuật như là Hồng Thủy Bình thường nhau nhau công kích Kinh Bình, thế nhưng mà Kinh Bình căn bản không để ý tới, những này pháp thuật vừa đến Kinh Bình quanh người chỗ, liền biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp Kinh Bình lại gặp vô số ảo cảnh, có ảo cảnh chả biến ảo thành Tôn Hổ, Chu Thế Minh bọn người, thậm chí ngay cả mình đại thiên hội thành viên đều biến ảo qua, cuối cùng vậy mà trả huyện hóa thành vương ngũ một nhà. Nhưng Kinh Bình đều không chút do dự đem những này hảo trận cho phá vỡ, đồng thời trong nội tâm cũng bắt đầu có đi một tí nghi vấn. Chỉ bằng bên ngoài những cái kia ma đạo tu sĩ tiêu chuẩn, căn bản không có khả năng bố trí ra như thế hảo cảnh, như vậy rốt cuộc là ai bố trí được đâu này. Theo sát lấy lại gặp vô số pháp thuật công kích, ngẫu nhiên phía trước còn có một chút rầm rạp chẳng trị độc trùng, viêm ma, nhưng là Kinh Bình không chút nào dừng lại, gặp được bất luận cái gì trở ngại đều là đơn giản một quyền một trường đi qua. Dùng một câu để hình dung Cái kia chính là người nào ngăn ta chết. Rốt cục, Kinh Bình một đường không ngừng ngoanh kích, một mực theo Linh ra đi, rốt cục đi tới một chỗ dùng xương cốt xếp thành môn. Kinh Bình hay, vẫn, là một trưởng đánh tới, thế nhưng mà cái này cốt đầu môn lập tức đem Kinh Bình chân lực hấp thụ, như là châu đất xuống biển, không có chút nào động tĩnh. ân Kinh Bình nướng mày, lập tức song trưởng đánh ra, chân lực thêm lớn hơn rất nhiều, thế nhưng mà cốt đầu môn vậy mà chả không có động tĩnh. Đại thiên thế giới. Kinh Bình đột nhiên một tiếng bạo giống, song trưởng Long Hổ sông ra nổi bật, chỉ nghe ầm ầm một hồi nổ mạnh, cái này cốt đầu môn rốt cục đã coi động tĩnh, bắt đầu đã nứt ra khe hở. Gặp tình huống như vậy, Kinh Bình trong lòng có chút kinh ngạc, một trường này nhưng hắn là không có chút nào lưu tình, cơ hồ tương đương với Kim Đan tu sĩ một kích rồi, có thể là như thế này, cũng chỉ là đã nứt ra một đạo khe hở. Lập tức Kinh Bình trong mắt thì có vẻ vui mừng. Kim Đan kỳ tu sĩ một kích đều mới có thể đánh bay một đường nhỏ khe hở có thể thấy được trong lúc này tất nhiên đã ẩn tàng rất nhiều bà bối. Nghĩ tới đây, Kinh Bình cũng không dừng lại, chỉ thấy trong tay hắn linh quang lóe lên, linh đao xuất hiện. "Phá cho ta!" Hét lớn một tiếng, Kinh Bình chân lực tuôn ra, một đao bổ về phía cái này cốt đầu môn. Lúc này đây, cốt đầu môn vỡ ra khe hở rốt cục càng lúc càng lớn, lập tức tách tách tách vài tiếng, toàn bộ cốt đầu môn đều bị Kinh Bình một đao kia cho chém ra một cái động lớn. Kinh Bình không chút nào dừng lại, thân ảnh một thoắt chạy. Tiểu truyền đã qua cái này động Linh dịch, vô cùng vô tận linh dịch. Một giọt linh dịch, muốn chọn vẹn một ngàn khối linh thạch mới có thể hình thành, tinh khiết nhất chân quý bất quá, mà ở chỗ này, tựu như là hải dương. Kinh bình linh giác quét qua, vậy mà không cách nào tính ra ra có bao nhiêu. Ha ha ha ha. Nhiều như vậy linh dịch. Phát. Huynh đệ, hôm nay ta cho ngươi ăn đủ. Kinh bình cười ha ha, linh đao tự động theo trong tay hắn bay ra, thoáng một phát tiểu chắt đến linh dịch trong hải dương điên cuồng hấp thu Kinh Bình thấy vậy cũng không dừng lại, thoáng cái tiểu nhảy vào linh dịch trong hải dương, vận chuyển khởi Đại Thiên Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh dịch. chương 161, lợi nhuận là ra. Kinh Bình Đại Thiên Quyết một vận, lập tức như là cự kinh nuốt nước, chỉ là khẽ động, sẽ đem vô số linh dịch cho xoáy lên, tạo thành một cái sâu sắc vòng xoáy, hút vào đến trong thân thể hắn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lúc này thật sự là sáng khoái. Tại đây linh dịch nếu là đổi thành tài phú. Chỉ sợ là mấy môn phái đều so sánh không bằng. Cũng không biết đây là thuộc về ai đấy, bất quá mặc kệ, ta nhìn thấy đấy, tự là ta đấy. Kinh Bình điên cuồng hấp thu lấy Linh Dịch, cười lớn nói. Theo lời của hắn vừa dụng, Kinh Bình thân thể bắt đầu tản mát ra ầm ẩm, ẩm nổ mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, giống như là một cái như người khổng lồ, hấp thụ tốc độ cũng trở nên mạnh hơn rồi. Thế nhưng mà cái này Linh Dịch Hải Dương cơ hồ không có chút nào động tĩnh, phản phất Kinh Bình hấp thu chỉ là Chín Châu mất sợi lông. Thiên thiên linh vũ tầng thứ 6, thiên thiên linh vũ tầng thứ 7, thiên thiên linh vũ điệu 8 tầng. Ấm ẩm ầm Kinh bình giống to liên tục, chỉ là trong chốc lát hấp thụ, tiểu lại để cho trong cơ thể hắn chân lực tích xúc đến đỉnh, do đó vậy mà đã bắt đầu tự động đột phá. Hơn nữa còn là liền phá tầng 3. Lực lượng của hắn lần nữa bắt đầu tăng vọng, thân thể các nơi lại bắt đầu kỳ dị biến hóa, vốn trong cơ thể thế giới hay, vẫn là một cái nhàn nhạt hư ảnh, nhưng là hiện tại đã bắt đầu trở nên chậm rãi rõ ràng Hơn nữa theo thể nội thế giới biến hóa, thân hồn của hắn, huyết nụ, gân cốt, tạng phủ đều cũng bắt đầu lại một lần nữa biến hóa. Loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là thoải mái. Tại sao phải tạo thành như thế nột phá? Đây chính là linh dịch. Tinh khiết nhất chất lỏng, dễ dàng nhất hấp thu linh lực. Mỗi hấp thu một giọt đều có thể lại để cho chúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực tăng trưởng. Chính là rèn luyện hình thể, rèn luyện thân hồn tuyệt hảo chi vật. Coi như là một cái cường đại đến cực điểm môn phái, cũng muốn vất vất vả và tụ tập ngàn khối linh thạch, tinh luyện, lao tâm lao lực, mới có thể tích góp từng tí một xuống một dọn. Nhưng là bây giờ, Kinh Bình hấp thu bao nhiêu? Trong đó mỗi một giọt linh dịch năng lượng đến cỡ nào hùng hậu? Cái này đủ để khiến cho một đầu heo, tu luyện thành vi kim đan cao thủ cảnh giới. Ha ha ha! Cho ta hấp! Liên phá tầng 3 cảnh giới Kinh Bình bắt đầu cười ha ha, hấp thụ tốc độ càng thêm mãnh liệt, vô cùng vô tận nuốt hết Linh đao ở một bên không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều mang theo đại lượng linh dịch, điên cuồng nuốt luôn. Chỉ có như vậy, cái này phiến linh dịch hải dương vậy mà chả không có chút nào biến hóa, Kinh Bình cùng linh đao hai cái đại dạ giải vương nuốt luôn, không có ý nghĩa. Chấm hơn. Chấm hơn. Kinh Bình nhìn xem hấp thu tốc độ như thế chi chậm, vậy mà bắt đầu nổi lên buồn. Như thế nào mới có thể đem cái này linh dịch hải dương cho chứa đi? Ngay tại sầu muộn thời điểm. Kinh bình trong cơ thể thế giới giả tưởng một hồi lắc lư, đột nhiên tự động tạo thành một cái không gian. Kinh bình thấy vậy lập tức đại hỷ, cũng không cần biết nhiều như vậy, lúc này đi theo cảm giác, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hóa đại thiên, ta vi thế giới, cho ta chứa. Giác giác, như là thiên hà đổi chiều, vô cùng vô tận linh dịch vậy mà bắt đầu tạo thành một cỗ sông lớn, điên cuồng dũng mãnh vào kinh bình trong cơ thể trong không gian, mà kinh bình trong cơ thể không gian phản phất vô hạn to lớn, như thế nào chứa đều không chứa đầy. Cái này lại để cho kinh bình vui vô cùng. Kinh bình một mặt hấp thụ cường hóa bản thân, một diện trang tiến trong cơ thể trong không gian, lúc này trên thân thể hắn, đã xuất hiện một cố kỳ hương hương vị, giống như là ngàn vạn năm mới hình thành một cái thiên tài địa bảo, nếu có tu sĩ thấy, tất nhiên sẽ nhịn không được đối với kinh bình ra tay, sau đó luyện hóa huyết nụ, cường hóa bản thân. Bởi vì hắn hấp linh dịch thật sự là nhiều lắm, trong thân thể hắn đã hiện đầy tuyệt đối tinh khiết linh lực. Nếu là hiện tại có một gã luyện khí kỳ tu tiên giả hấp thụ kinh bình một giọt huyết, như vậy hắn lập tức sẽ đột phá đến trúc cơ kỳ. Tại đạo huyền môn loại này tuyệt đỉnh đại phái bên trong, coi như là tiên đổ, cũng không có xa xỉ như vậy lãnh ngộ. Mà bây giờ, một cái đạo huyền môn thủ vệ đệ tử, trong môn nhất dưới đáy tồn tại, vậy mà có thể vô hạn hấp thụ những này linh dịch. Không thể không nói, cái này là cơ duyên. Kinh bình thể nội thế giới một mặt không ngừng chứa. Nhìn xem vô cùng vô tận linh dịch đều chứa vào chính mình thể nội thế giới, sức bộ của hắn cũng càng ngày càng nặng. Vạn tấn. Ngàn vạn tấn. 10 vạn tấn. 10 tỷ tấn. trăm tỷ tấn. Tại hắn linh giác trong đó, thể nội thế giới phảng phất thật sự chứa vô cùng vô tận biển cả giống như, giận sóng pháp vùng, hơn nữa theo linh dịch bạo tăng, kinh bình thân thể đều đã có một điểm không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Phát phát phát. Lần này tới thật sự là lợi nhuận lớn ra. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Ta vậy mà có thể có như cơ duyên này đến tiến hành cấp đoạn, khổng lộ như vậy tài phú, cũng không biết là cái nào cự vô phách, biết mà, tổ chức, không được, ta muốn tăng thêm tốc độ, cho ta chứa. Khổng lộ như vậy tài phú, tất nhiên không phải mấy cái tiểu miêu tiểu cầu có thể có được đấy, kinh bình nghĩ mãi mà không rõ, cũng không thèm nghĩ nữa, quản hắn khỉ gió là ai đấy, trước biến thành chính mình ở nói. Mà Linh Đao phản phất cũng cảm nhận được kinh bình tâm ý, thân đao trở nên càng lúc càng lớn, đại vô biên vô hạng. Lần nữa điên cuồng xoay tròn, theo linh đao hấp thụ, thân đao cũng đã bắt đầu thần kỳ biến hóa. Kinh Bình nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên bắt đầu quan tâm, linh nghiệm khế động, trực tiếp tiến nhập linh đao nội bộ, lập tức đã nhìn thấy linh đao ở trong, vậy mà ẩn chứa vô số huyết quản, tầng tầng lớp lớp rậm rạp chằng chịt, những này linh dịch vừa tiến vào trong đó liền bị tiêu hóa, mạch lạc cũng trở nên càng ngày càng chân thật. Theo linh dịch hấp thụ, thân đao ở trong mạch lạc vậy mà ẩn ẩn tạo thành một cái phong cách cổ xưa chưa to. Hộ Chữ to một hình thành, lập tức một cỗ thủ hộ chủ nhân ý cảnh theo trên đao truyền ra, cùng kinh bình huyết mạch tương liền cảm giác trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc. Tốt! Ta và ngươi huyết mạch tương liền, rồi lại ẩn chứa thế giới chi ý, từ nay về sau, ngươi đã kêu thế giới chi đao. Kinh bình nhìn xem linh đao biến hóa nói ra. Thân đao cùng rung động, động như kinh hồng, một cổ ý mừng rỡ theo trên đao phát ra, kinh bình cũng là cười ha ha. Cấp đoạt lại tiếp tục, mà cùng một thời gian, một chỗ đen kịt trong không gian đột nhiên chuyển ra gầm lên dẫn dữ. Theo thanh âm xuất hiện, đen kỵ không gian lập tức xé rách, một cái toàn thân huyền hoàng, vô số bảo bối đều lượn lờ tại thân thể của hắn người chung quanh ảnh bắt đầu xuất hiện. Là ai? Cấp đoạt ta đa bảo môn bảo khố. Thật lớn căn chó. Vừa mới nói xong, cái này huyền hoàng bóng người bắt đầu tiêu tán không thấy. Mà lúc này kinh bình, nhưng lại mặt mũi tràn đầy thoải mái, thoải mái không thể lại thoải mái. Đạo huyền môn tiên đồ đãi ngộ thì thế nào Cùng ta so quả thực tiểu là đom đóm chi quang. Ngụy thiên ngai, còn có cái kia cái gì cho má tiên đồ, các ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ đi tìm các ngươi đấy. Kinh bình hai chân đã thật sâu xa vào đến trong lòng đất, theo thể nội thế giới cực lớn, cái này linh dịch hải dương, đã bị hắn cho chứa nhanh không có. Rốt cục, đem làm cuối cùng một giọt linh dịch biến mất hoàn tất về sau, cái này bảo khố mới hiện ra chân diện mụ. Cho ta phong. Kinh bình một tay bấm nghiệm phát quyết, thể nội thế giới rốt cục đã bắt đầu đóng cửa Trên người sức nặng cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Bất chấp mừng rỡ, kinh bình linh giác quét qua, phát hiện cái này trong bảo khố xuất hiện vô số đan môn. Đột nhiên một trưởngoành ra, bạo lực mở ra, sau đó kinh bình thân ảnh lóe lên, hay tiến vào trong đó một cánh cửa bên trong, phát hiện bên trong có vô số đan dược, hơn nữa mỗi người chất lượng cực kỳ tầng trên, tản ra kinh người chấn động, kinh bình cũng không đi phân biệt rõ, thể nội thế giới không gian mở ra, những đan dược này tiểu cho chứa rồi. Lại đây đến một căn phòng. Kinh Bình liếc mắt liền nhìn thấy vô số phi kiếm, đồng thời gian phòng trung ướng chỗ, cắm một bà cự kiếm. Những này phi kiếm đều im im lặng lặng quay chung quanh tại đây trôi cự kiếm bên người lợn lờ, giống như vây quanh vương giả. Sắp bén. Bá đạo. Vô địch. Cái này ba loại khí thế vậy mà từ nơi này đem cự kiếm bên trên bắt đầu tán phát ra. a Dĩ nhiên là kiếm trận pháp bảo. Kinh Bình liếc thấy đi ra, cái này tản ra cường đại khí tức cự kiếm, còn có lượn lờ ở một bên phi kiếm Dĩ nhiên là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng pháp bảo. Cái này có thể là đồ tốt ta. Pháp bảo cùng pháp khí, tuy nhiên chỉ có một chữ chi trên lệnh, nhưng là huy năng nhưng lại trời đất cách biệt. Hướng chi hay, vẫn là một bộ. Tựa hồ là có người cố ý đem pháp bảo phóng ở chỗ này, dùng phục tung những thứ khác pháp khí phi kiếm. Kinh Bình thấy vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, thỏ tay đi nổ cái thanh này tự kiếm. Thế nhưng mà tay vừa mới đụng phải chua kiếm. Cự trên thân kiếm lập tức chuyển đến một hồi rung trời động địa thanh âm. Trôm bào tặc. Ngươi dám động kiếm này mảy may, ta tựu cho ngươi sinh tử không thể. Thanh âm chuyển ra, Kinh Bình lập tức thân thể bay ngược, trong miệng vậy mà phún ra máu tươi. Là ai? Kinh Bình trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, chỉ là giống to một tiếng, tựu lại để cho Kinh Bình miệng phun máu tươi, thân thể bị thương. Cái này căn vốn cũng không phải là bình thường tu sĩ. chương 162, Nguyên Anh ra. Kinh Bình phún huyết bay ngược Tu sĩ gì có thể có được bực này năng lực, một câu tiếng nói, có thể chiếu thành như thế bi năng. Chỉ có nguyên anh kỳ. Nghĩ tới đây, Kinh Bình lập tức tâm niệm điện thiểm. Cái này trôi cử kiếm tất nhiên là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ đã hao hết khí lực luyện chế pháp bảo. Chỉ có điều lại còn không có có nhận chủ, chỉ là lưu lại một tia lạc ấn. Hơn nữa thông qua vừa rồi bảo tiếng hô để phán đoán, đối phương đã bị mình kinh động, rất nhanh sẽ chạy đến. Được rồi, ta đã đã lấy được đủ nhiều bảo bối cùng đang hướng dược. Nếu là ở vĩnh viên cất đoạn, tất nhiên sẽ bị đối phương trảo vừa vạn, ta hiện tại căn bản không phải đối phương đối thủ, hơn nữa tại đây bảo tàng cực lớn, bên trong lẫn chứa sự tình khẳng định không đơn giản, ta không có thực lực kia đi nghe ngóng, chỉ có đi trước nói sau, thuận tiện nhìn xem cái kia hải quỷ cuồng lan ở đâu, cùng nhau làm thịt. Nghĩ tới đây, Kinh Bình Tửu không tại lưu luyến nhiều như vậy bà bối, trực tiếp hướng lên bay lên, đả thông mặt đất. Sau đó, hắn liền đạt tới vừa rồi lén vào trung tâm chỗ. Tại đây thây ngã khắp nơi trên đất. Khắp nơi đều là máu tươi thì nát, đúng là mới vừa rồi bị Kinh Bình giết chết ma tu. Kinh Bình nhìn cũng không nhìn bốn phía liếc, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía vừa ra xa xôi bầu trời. Tại đó, thảm thiết chém giết chính tại trong tiến hành, vô số tiếng hô chú ngự âm thanh không ngừng vang lên, chỉ đem chân trời đều nhuộm trở thành màu đỏ. Chém giết thanh âm, thẳng chấn được Kinh Bình dưới chân mặt đất cũng bắt đầu run dậy. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc đều có một đạo thân ảnh theo bầu trời rơi xuống, mà hết thể này Cân bạn không cách nào hấp dẫn Kinh Bình ánh mắt. Cái kia đa bảo lộ hát con đâu này? Đã chạy đi đâu? Kinh Bình linh giác loạn quét, rốt cục tại đại chiến biên giới chỗ, nhìn thấy cái kia toàn thân khí tức nồng hậu dậy đặc như biển nam tử. Hải quân Lan một thân xanh biển đạo phục, rất là tiêu sái tuấn tú phiêu giật, gần kề có chút trong ngáy mắt, tự có vô số ma tu thân hình bảo tạc, khỏe miệng của hắn dơ lên lấy vẻ mỉm cười, thoạt nhìn rất là ôn hòa, nhưng là Kinh Bình lại thấy được cái này mỉm cười bên trong âm độc. Hắc, hắc. Ngụy quân tử. Kinh Bình nhìn xem cái này hải quầng lan ở một bên gia công không xuất lực, con chọn một chút ít quả hồng mềm nhất, cường đại ma tu đều giao cho đạo huyền môn dịch Thủy Hàn, không khỏi giữ tận cười nói. Sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái, đùng đùng, không dứt, một hồi tiếng vang truyền đến, Kinh Bình thân thể bóng thấp một đầu, lập tức hắn lại dùng tay trà sát mặt, lập tức tiểu biến thành một người khác tướng mạo Đây là hắn tại nhân gian thời điểm chỗ học được võ học, xúc cốt dịch dung công, đồng thời khí tức trên thân một hồi biến hóa. Theo vốn tự nhiên tưởng hòa biến thành sát cơ nghiêm nghị, bởi như vậy, mặc kệ là ai cũng nhận thức không ra là hắn rồi. Đa bảo môn, ta trước hết cho các ngươi thường điểm tiền lãi. Kinh bình trong nội tâm hung dự nghi đến, lập tức thét dài một tiếng, phóng lên trời, cường đại sát ý không chút nào giữ lại, hướng phía hải quầng lan tiểu là một quyền, quyền còn chưa ra, ở giữa thiên địa tiểu chuyển đến một tiếng nổ vang, thẳng chấn được toàn bộ chiến trường đều ngốc trệ một cái chấp mắt, chân lực tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng lại động như kinh hồng doanh hướng về phía Hải Cung Lan. Đây là Kinh Bình dùng phàm nhân võ học đánh ra một quyền, cái này võ học tên là tạc quyền. Kinh Bình ở nhân gian thời điểm, có thể nói là duyệt lần sở hữu tất cả võ học, võ học đã sớm trở thành hắn bản năng, hắn mỗi một cái động tác không có chỗ nào mà không phải là chiêu pháp, mà cái này tạc quyền, đơn giản, thực dụng, không có chú ý nhiều như vậy, chỉ là một cái vận kính phát lực phương pháp. Đơn giản nhất đấy, chính là cường đại nhất đấy. Một quyền này đánh ra, uy lực chi mãnh liệt, như là thiên thần hạ phàm, có thể nói là ẩn chứa kinh bình sở hữu tất cả chất lực, chút nào đều không lưu tình, vì chính là một lần hành động đánh chết cái này hại Cồ Lan. Hắn đến muốn nhìn, cái này đa bảo môn tinh anh đệ tử, phải hay là không có thể tiêu sái ngăn cản được một quyền này. Nếu là chặn, kinh bình chẳng những sẽ không thất vọng, ngược lại sẽ cao hứng, bởi vì đối phương càng là cường, như vậy kinh bình chém giết đối phương về sau càng là sảng khoái, cho đa bảo môn mang đến tổn thất cũng lại càng lớn. Quyền này vừa ra, kiếp sợ toàn trường, Hải quân Lan lập tức tiểu cảm nhận được pho thiên cái địa sát ý, vốn đang tiêu sái như ý hắn, tại cảm nhận được sát cơ trong nháy mắt, tự trở nên thất kinh, tựa như một cái bị sợ hãi chim cút. Quả nhiên là kim sợi thô tại bên ngoài, trong tối giữa. Kinh Bình nhìn đối phương bộ dáng, trong nội tâm cân nhắc đến. Hắn nhìn về phía sát cơ nơi phát ra, cảm thụ được một quyền này ẩn chứa lực lượng cùng tín nghiệm, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng hoảng sợ, tựa hồ đang hỏi Kinh Bình là ai, vì sao phải giết hắn. Bất quá lập tức Hoảng sợ của hắn ánh mắt mà bắt đầu biến mất, ngược lại biến thành một loại mừng rỡ cùng vẻ kính sợ, quay mắt về phía kinh bình một quyền, hắn không quan tâm, cứ như vậy quỳ xuống. Hắn quỳ không phải kinh bình, mà kinh bình cũng biết. Bởi vì tại kinh bình trong tâm mắt, một bóng người, xuất hiện ở hải cuồng lan bên người. Không có kinh thiên động địa khí thế, không có ba đạo cực kỳ gào thét. Chỉ có một mạc huyền hoàng tri y trung nhân nhân. Người trung niên này cứ như vậy lơ lửng trên không trung, đưa lưng về phía kinh bình nắm đấm. Kinh Bình sắc mặt không có biến hóa, mà ngay cả tim đập cũng là cực kỳ bình thường, bởi vì hắn ý chí kiên định, quả đấm của hắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, chỉ có chính hắn nghĩ dừng lại mới có thể ngừng. Không chút nào dừng lại nằm đấm, con thấu để lộ ra một cái ý tứ, cái kia chính là sát. Quý xuống. Ngay tại Kinh Bình một quyền này, sắp đánh trúng hải quầng lan thời điểm, hai cái nhản nhạt, nhạt chữ xuất hiện. Vài tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt xuất hiện. Kinh Bình thân thể, bắt đầu xuất hiện vô số máu Cái này tất sát một quyền, cũng bị bách đình chỉ. Hắn không nhúc nhích được rồi, đây là thiên địa quy tắc đối với hắn trói buộc. Từ đầu đến cuối, cái này huyền hoàng chi y trung niên nhân ngay cả nhúc nhích cũng không. Bài kiến trưởng lão. Hải quân lan lúc này cuối cùng đem dẫn theo tâm vông, đồng thời cung kính đối với cái này huyền hoàng chi nhân dập đầu một cái. Cái này huyền hoàng bóng người lại là đa bảo môn trưởng lão. Đạo huyền môn dịch Thủy Hàn, Bái kiến đa bảo môn trưởng lão. Dịch Thủy Hàn đang tại giết địch. Nhưng là cũng không ngại hắn linh giác cảm ứng, gặp lại cái này huyền hoàng chi nhân lúc, cũng là cung kính nói, chỉ có điều hắn không có quy xuống, chỉ là ôm quyền xoay người. Miễn đi. Bóng người này thản nhiên nói, lập tức ống tay háo vung lên, vô số đạo kim quang bắt đầu hiện ra, chỉ là trong chốc mắt công phu, vô số ma tu liền biến mất không thấy gì nữa. Liền dây rùa tiếng kêu đều không có, cứ như vậy biến thành hư vô. Cái này là nguyên anh kỳ tu sĩ thủ đoạn. Dịch thủy hàn thấy, xoay người không thấp hơn. Kinh Bình hay, vẫn, là không thể động đậy, cứ như vậy duy trì lấy ra quyền quái dị tư thế. Phải hay là không ngươi, vừa rồi tiến vào lòng đất, trộm ta đoạt bảo môn bảo khố, chả muốn nhận lấy của ta pháp kiếm. Huyền hoang bóng người nhìn xem Kinh Bình hỏi, người là môn phái nào? Không sai, tự là ta, bất quá cái kia nếu như là các người đa bảo môn bảo khố, tại sao lại có ma môn tu sĩ chấn thủ? Kinh Bình tuy nhiên toàn thân không thể động đậy, nhưng lại tâm niệm thay đổi thật nhanh, về phần ta là môn phái nào chi nhân? Ngươi thật giống như cũng hỏi không đến a Kinh bình hiện tại phi thường minh bạch tình cảnh của mình, sở dĩ cũng không ngành kháng, chỉ là nói sang chuyện khác đến. Thật to gan. Cũng dám đối với ta đa bảo môn trưởng lão như thế bất kính. Hải quân lan lúc này thời điểm run đi lên, lập tức quát lên một tiếng lớn. Hư hư, phế vật thứ đồ tầm thường, nếu không là ngươi có người che chở, hiện tại há lại cho ngươi hung hăng càng kháy. Kinh bình mặt không biểu tình, trong mắt chầm chằm vào hải quân lan nói ra. Ngươi! Hải quân lan vừa muốn nói gì, thế nhưng mà lập tức đã bị kinh bình trong hai mắt sát ý cho chấn nhất rồi, không dám nhiều lời. Ngươi vì sao phải phục giết ta đa bảo môn tinh anh đệ tử? Huyền hoàng bóng người hỏi. Muốn giết liền giết, cái này chả dùng lý do. Kinh bình trong miệng phát ra hùng hậu thanh âm, đạo huyền tông các vinh đệ, cái này ma tu bảo tàng thật đúng là phong phu a linh đan diệu dược, thần binh pháp khí, ta cũng chỉ cầm hơi có chút điểm mà thôi, các ngươi chả không đi lấy. Vừa nói xong. Vô số đạo huyền ngoài cửa môn đệ tử con mắt cũng bắt đầu thả quang. Mà ngay cả dịch Thủy Hàn trong ánh mắt cũng đã hiện lên một tia kinh hãi. Hắn không phải vì bảo tàng mà kinh dị, mà là vì kinh bình mà kinh dị. Đây chính là trong tu tiên giới lao tổ, nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ. Thế nhưng mà kinh bình nhưng lại không chút nào sợ, chẳng những không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hơn nữa trong lúc nói chuyện rất có mưu kế, chẳng những khơi gợi lên chính mình một phương người lòng tham, càng đối với đa bảo môn chính đạo danh tiếng đưa ra nghi vấn Kỳ thật đa bảo môn trên danh nghĩa là chính đạo môn phái, nhưng là vụng trộm làm cái kia chút ít dơ bẩn sự tình không có không biết đấy, chỉ có điều đa bảo môn thực lực cường đại, không người dám để mà thôi. Muốn chết. Huyền hoàng bóng người rốt cục nổi giận, theo lời nói rơi xuống đất, hắn bàn tay sờ, xem dạng như vậy là muốn dùng thiên địa quy tắc đến để ép chết Kinh Bình. Ta xem là người muốn chết. Kinh Bình cũng là bạo giống một tiếng, trong dây lát linh đau nơi tay, lập tức một đau bổ về phía cái này huyền hoàng bóng người Trước 163, nuốt sống pháp bảo. Không thể không nói, Kinh Bình thật sự là gan lớn như đấu, cho dù đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn cũng dám ngang nhiên vung đào. Thiên địa quy tắc trói buộc, đối với Kinh Bình mà nói cơ hộ không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì hắn đại thiên quyết, vốn là có thể hấp thụ thiên địa quy tắc, sau đó cường hóa bản thân công pháp. Kinh Bình không ngừng nói sang chuyện khác, chính là vì tranh thủ thời gian, để cho mình có thể hấp thụ trói buộc tại trên người thiên địa pháp tắc. Ánh đao trật hiện. Kinh Bình trong nội tâm một mảnh sắc cơ, một đao kia, thế nhưng mà hắn dốc hết toàn thân chi lực chém ra một đao, một đao kia bổ ra, thiên địa linh khí một hồi rung chuyển, rõ ràng đem chúng quanh sở hữu tất cả tu sĩ đều cho thổi bay rồi, bá đạo tuyệt đỉnh mỗi người đều có một loại tâm cổ họng cảm giác. Hào cương một đao, bị linh khí thổi bay dịch thủy hàn hai mắt tràn đầy khiếp sợ, cảm thụ được một đao kia bên trong gần chứa lực lượng, thật sự là rất lớn lá gan. Ngu muội xem gặp Kinh Bình một đao bổ tới. Đầy trời linh khí đều bị đánh tan, hơn nữa trong đau để lộ mà ra sắc ý, quả thực tiểu là sắc bén vô cùng, đã đạt đến kim Đan tu sĩ một kích toàn lực cấp độ, cái kia huyền hoàng bóng người hay, vẫn, là bất động, chỉ là nói ra lượng cái chữ ra, chuyển trong nháy mắt, bàn tay của hắn phía trên tiểu xuất hiện một tòa mini núi nhỏ, cái này một tòa tiểu núi vốn đang là bàn tay giống như lớn nhỏ, có thể một cầm sau khi đi ra, lập tức tiểu không ngừng trứng đại, một cố, chấn áp bát hoang, hết thể tà ma ngoại đạo ý cảnh hiện ra mà ra, Tại kinh bình một đao cùng ngọn sơn phong này chạm vào nhau tầm đó, cơ hồ động đều không nhúc nhích, trực tiếp sẽ đem ẩn chứa sắc bén vô cùng sát ý một đao cho chấn được phá thành mạnh nhỏ, chỉ là đạn. Nơi nào, liền rách kinh bình mạnh nhất một đao. Ta xem ngươi sát ý nồng đậm, chắc hẳn cũng là tà ma ngoại đạo, cho dù không phải, cũng khẳng định có chỗ cấu kết, đã như vậy, như vậy ta sẽ đem ngươi bắt xuống, hảo hảo khảo vấn một phen. Một đao tiếp được, huyền hoàng bóng người trong nội tâm thì có một tia chấn kinh rồi. Bởi vì Kinh Bình còn không có có đạt tới chước cơ kỳ, một cái không có đạt tới chước cơ kỳ người, lại có thể phát ra có thể so với Kim Đan tu sĩ một kích, đây là bao nhiêu tiềm lực? Chỉ là cái này một đầu, tiêu đầy đủ lại để cho Huyền Hoàng bóng người nổi lên sát tâm, huống chi Kinh Bình chà đoạt hắn đa bảo môn bảo khố, âm nhu tập sát đa bảo môn đệ tử, ghê tẩm nhất chính là trả nghị đối với pháp bảo của mình dung trảm, chà đạp chính mình uy nghiêm, đủ loại này hành vi, đã triệt để lại để cho hắn nổi lên diệt sát chi tâm. Loại người này phát triển tiềm lực cực lớn, nếu không phải có thể mau chóng chém giết, về sau tất nhiên sẽ nhiều ra rất nhiều nguy hiểm cùng phiền thoái, sở dị hắn mặc kệ không hỏi, trước cho kinh bình theo như một cái đằng trước tội danh, chính mình tốt ra tay diệt sát. Khổn linh tác, huyền hoang bóng người bảo quang loay lên, bắt. Một đoàn sáng loáng kim quang, đột nhiên loay lên, hướng phía kinh bình đánh lại, cái này đoàn kim quang chói mắt chói mắt, nhìn kỹ, vậy mà vẫn thật là là một cây màu vàng dây thửng, thượng diện hiện đầy chấn áp phong tỏa chi ý Tốc độ cực nhanh, uy năng vô cùng, mới vừa ra tới, tựa hồ đem thiên địa đều cho túi nhập trong đó, quả thực tiểu là muốn tránh cũng không được. a ta vi thế giới. Kinh Bình nhìn xem thế tới, biết rõ chính mình căn bản không cách nào nẹ tránh, lập tức trong nội tâm bạo giống một tiếng, thân thể liên tiếp lắc lư, biến hóa ngàn vạn, y đổ tránh được cái này pháp bảo truy kích. Tốt đồn thuật, bất quá vô dụng đấy. Huyền hoang bóng người nhìn xem Kinh Bình thân thể không ngừng lắc lư, trong miệng thản nhiên nói, nghiệm nhiên một bộ nắm chắc b Quả nhiên, cái này dây thường lập tức tựu trói trói lại Kinh Bình, thật giống như ăn cơm uống nước bình thường nhẹ nhõm. Một cổ trói buộc trấn áp chi ý thốt nhiên mà ra, Kinh Bình lập tức tựu cảm nhận được cái này trên sợi dây truyền lại đến áp lực, tựa hồ muốn bắt hắn cho sống sờ sờ lập thành mảnh vỡ, hắn lập tức sẽ hiểu, xem ra cái này huyền hoàng bóng người cái gọi là khảo vấn chỉ là lý do, mục đích thực sự là chặn đánh giết cùng hắn. Các loại đợi giết mình về sau, ai còn dám đối với đa bảo môn bảo khố có nghi vấn. Chỉ sợ đạo huyền môn tất cả mọi người sẽ ngầm miệng không nói đi à nha. Hừ, giỏi tính toán. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Kinh Bình mặt không biểu tình, thế nhưng mà trên thân thể dây thường càng buộc càng chặn, trong cơ thể hư ảnh thế giới cũng đã bắt đầu nhàn nhạt mơ hồ, thánh thể đã bắt đầu xuất hiện vết rách, trong cơ thể cốt cách nội tạng phảng phất đều cũng bị căn này dây thường cho cắt đứt. Hắn giống như có lẽ đã gần như diệt vong. Bất quá đúng lúc này, Kinh Bình đột nhiên dương đôi mắt, há miệng tiểu cắn được căn này trên sợi dây. Sau đó đột nhiên khẽ ớp. Tự như là ăn mì giống như, ngay ngắn khổn linh tác bị kinh bình hít vào trong bụng. Cái này tình cảnh, trực tiếp lại để cho tất cả mọi người ngốc trệ. Trời ạ! Hắn đem nguyên anh kỳ tu sĩ Pháp bảo cho ăn hết. Mẹ của ta a Hắn là người hay quỷ? Điều này sao có thể? Vô số kinh hô thanh âm bắt đầu nhao nhao vang lên, một bên dịch thủy hàn hai mắt đã thật sâu xông ra nổi bật, mà ngay cả Pháp bảo chủ nhân, đa bảo môn trưởng lão huyền hoàng bóng người cũng là nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Pháp bảo, có thể ăn sao? Nguyên bản Kinh Bình đã bị trói lại thân hình, tựa hồ đã chú định diệt vong, thế nhưng mà Kinh Bình vậy mà sống sờ sờ đem Pháp bảo cho hít vào trong bụng, một màn này, tại tu tiên giới trong lịch sử cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Mà ăn hết Pháp bảo về sau Kinh Bình, cũng không phải tốt như vậy thụ, thần sắc cực kỳ thống khổ. Cái này Pháp bảo vừa đến hắn trong bụng, một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức truyền ra Giống như muốn xé rách kinh bình thân hình, một lần nữa đi ra đồng dạng, bất quá kinh bình thân thể đã cường hãn không hợp thói thưởng, cái này kịch liệt đau nhức chỉ là tiếp tục một lát sau, sau đó cái này phát bảo, đã bị kinh bình đại thiên thánh thể, biến thành tinh khiết nhất thế giới buồn nguyên, tán đến thân thể tứ chi bách hài bên trong, đến vào trong đó ẩn trướng nguyên anh, kỳ tu sĩ pháp lực, cũng bát đầu cùng kinh bình trong cơ thể thế giới hư ảnh kết hợp. Cái kia thế giới hư ảnh rốt cục đã bắt đầu biến hóa, trở nên càng ngày càng chân thật Chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt, cái này hư ảnh thế giới đã như thật sự giống nhau. Mà lúc này kinh bình, theo thân thể nội thế giới biến hóa, thân thể của hắn, cũng lần nữa đã bắt đầu cường hóa. Hắn chân lực bắt đầu bạo tăng, lực lượng của hắn đã bắt đầu bạo tăng, vô hạn lực lượng, đã bắt đầu theo trong thân thể của hắn hiện lên. Chỉ nghe thân thể của hắn bắt đầu phát ra liên tiếp bạo văng rội, vốn tiên thiên linh vũ tầng thứ 8 cảnh giới, vậy mà lại bắt đầu mình bột phá, hơn nữa còn là liền phá hai tầng. Hắn mỗi một lần tấn chức cảnh giới, đều không phải mình cưỡng chế đột phá, mà là tùy ý trong thân thể tích xúc đến đỉnh về sau, tự chủ đột phá. Nếu là hắn nghĩ đột phá, sớm có thể đột phá đến tiên thiên linh vũ đại viên mãn cảnh giới, bất quá như vậy, không phù hợp kinh bình đối với yêu cầu của mình. Muốn làm, tự nhiên muốn làm được tốt nhất, cực hạ cường, mới là kinh bình chính thức chỗ truy cầu đấy. Tiên thiên linh vũ tầng thứ 10 Bất quá kinh bình cũng không có chút nào nhẹ nhọn chi ý, tuy nhiên hắn lần nữa tấn chức Thế nhưng mà hắn hiện tại quay mắt về phía đối thủ, là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Không phải cái kia cái gọi là hóa thân, mà là chân thân. Tấn trước hai tầng cảnh giới kinh bình, nhanh nhẹn, tốc độ, cảm giác, linh giác, hết thể tất cả cũng bắt đầu tăng vọt. Hắn thậm chí đã cảm ứng được đối diện huyền hoàng bóng người ẩn chứa lực lượng. Như là sông núi biển cả, vô cùng vô tận, hiện giai đoạn kinh bình cùng bóng người này so sánh với, quả thực chính là một cái biển cả, một cái giọt nước. Nguyên Anh kỳ cao thủ thật không ngờ cường đại ư? Cố lực lượng này quả thực có thể sẽ rách hết thảy, xem ra Nguyên Anh kỳ quả nhiên nếu so với ta tưởng tượng muốn càng cường đại hơn, càng thêm thâm bất khả chắc. Ta hay, vẫn, là đánh giá thấp cảnh giới trên lệnh. Làm sao bây giờ? Cho dù ta tấn chức hai tầng cảnh giới, đồng dạng không phải cái này người một chiêu chi địch. Liên chạy đều không có cơ hội. Kinh bình trên không trung không ngừng củng cố cảnh giới, toàn thân bạo vang rội như là chân trời chi lôi, tấn chức hai tầng cảnh giới hắn lập tức sinh ra một loại khí thế. Loại khí thế này trực tiếp đem quanh người thiên địa linh khí đều cho đẻ ép đi ra ngoài, không khí sớm rời đi rồi kinh bình bên người, thật giống như biến thành một cái chân không khu vực. Mà lúc này thời điểm, đạo huyền môn chúng đệ tử liên tiếp lui về phía sau, dịch thủy hàn nhìn thấy tình nảy cảnh, cũng nhịn không được nữa thoát ly kinh bình khí thế phạm vi, đây rốt cuộc là người là quỷ. Nuốt sống pháp bảo, vậy mà chả có thể đột phá cảnh giới, trong cơ thể ta pháp lực đều bị cái này cá nhân khí thế ngăn chặn. Không được ta muốn dẫn linh đệ tử còn lại lui ra phía sau, bằng không mà nói vạn nhất lan đến gần hay, vẫn là ta đạo huyền môn có hại chịu thiệt, cái này người rõ ràng cho thấy đa bảo môn đích nhân, tựu lại để cho cái này người cùng đa bảo môn dây dưa a. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiểu làm ra quyết định, ý định không đúc kết đến vậy sự tình trong đó, bảo toàn chính mình. Khô khủng. Dịch Thủy Hàn thống khổ ho khan hai tiếng, lập tức ôm quyền nói ra, khởi bẩm tiền bối, chúng ta cùng ma tu chém giết đã lâu, pháp lực khô kiệt, mệt mỏi cực kỳ. Kính xin tiền bối cho phép, lại để cho chúng ta rời xa chiến trường, nghỉ ngơi một lát. chương 164, Đạ Ma Lời vừa nói, dịch Thủy Hàn sau lưng đạo huyền môn đệ tử đã lui xuống, xem dạng như vậy chỉ là thông báo một tiếng vị này nguyên anh kỳ đại nhân, căn bản không quan tâm đối phương là hay không cự tuyệt. Dù sao bọn họ là đạo huyền môn đệ tử, đã bảo môn trưởng lão cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Các ngươi bọn này, hải quân lan chỉ vào dịch Thủy Hàn muốn chửi gầm lên. Tuy nhiên lại bị Huyền Hoàng bóng người chô đánh gãy. "Ân, các ngươi cùng ma đầu chém giết thật lâu, đúng là có lẽ nghỉ ngơi thời điểm, đi thôi." Huyền Hoàng bóng người khẽ gật đầu, đồng ý dịch thủy hàn thỉnh cầu. Cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây là đa bảo môn sự tình, cùng hắn đạo huyền môn cũng không có mảy may quan hệ. Chờ đến đạo huyền môn chúng lui ra về sau, chỉ còn lại có đa bảo môn chúng đệ tử cùng Kinh Bình. Kinh Bình trong đôi mắt nhìn xem lần này tình cảnh, lập tức không tại do dự. Trong tay hắn nhoáng một cái, hiện ra một cái bình xứ. Cái này bình xứ, chính là cái lại để cho Kinh Bình thiếu chút nữa mất đi tánh mạng bình xứ. Không có biện pháp khác, chỉ có thể thử xem xem cái này bình xứ rồi. Kinh Bình nghĩ đến. Sau đó hắn căn bản không để cho huyền hoàng bóng người lần nữa động thủ cơ hội, không chút do dự mở ra cái nắp. Sắt. diện Hai tiếng giống to, lập tức chuyển đến, vô số không gian bắt đầu xe rách, nghiền nát, tất cả mọi người, đều phản phất đi tới một cái thảm thiết vô cùng chiến trường. Vô số bóng người bắt đầu hiện ra, dung trời chiến ý cùng tiếng giết như là giang hà biển gầm, thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp để ở chàng tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh, bất luận là đạo huyền môn đệ tử hay, vẫn là đa bảo môn đệ tử, không một may mắn thoát khỏi. a đây là tiên ma chi huyết. Văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, đi ra cho ta. Huyền hoang bóng người vừa muốn động thủ, nhưng lại tại trong nháy mắt, hắn nghe thế tiếng nổ, toàn thân pháp lực cũng bắt đầu chấn động. Sau đó hắn có thấy được lần này chẳng cảnh, lập tức hét lớn một tiếng, cái này trong thanh âm chàn đầy khiếp sợ cùng cuốn hỉ. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống đất, giấy và bút mực lập tức hiện ra mà ra, cái này huyền hoàng bóng người không chút nào dừng lại, để bút cử đã viết một cái thu chữ. Cái chữ này vừa ra, lập tức một cỗ hấp lực truyền ra, ngã xuống đất ngất đi bên trên đệ tử vô số túi chữ vật, đều bị hấp tới, mà cái kia phô thiên cái địa bóng người, cũng tiêu tán không thấy, lộ ra trong bình ngọc tướng mạo sắc có. Một giọt nửa hắc nửa hồng máu tươi. Cái này giọt máu tươi cảm nhận được trong trời đất hấp lực, lập tức một hồi bắt đầu khởi động. Hận, diệt, sắc, tàn sát, nghịch, huyết, củng, tà, hoán, nhân, nghĩa, trung, hiếu, lễ, trí, chí, tín, chính, thiện. Trong trời đất, phản phất truyền đến một hồi đối lập thanh âm, theo những âm thanh này biến mất. Một hồi hung sát khí bắt đầu toát ra, mà tùy theo một hồi hùng vị chi khí cũng bắt đầu toát ra. Hai cổ khí dây dưa đến cùng một chỗ, tạo thành một cái nửa trắng nửa đen bóng người. Bóng người này tay trái lấy đao, tay phải cầm kiếm, nửa trái thân áo giáp, nửa phải thân đạo bảo, nửa trái bên cạnh ma khí ngập trời, nửa bên phải chính khí nghiêm nghị. Không có cái mũi, không có miệng, chỉ cái, có một đôi mắt. Mắt trái tràn đầy khủng bố, dữ thợn, hung tàn, thấu bạo, biến thái, hủy diệt, ác độc Tham lam, vằn mèo âm hiểm, xảo trá, dơ bẩn vân vân, đợi một tí đủ loại mặt trái cảm xúc. Tựa hồ là đem ở giữa thiên địa, sở hữu tất cả sự vật tác độc một mặt toàn bộ bao dung tại trong đó. mà mắt phải tắc thì tràn đầy ôn nu, thiện lương, chính trực, dũng cảm, thánh khiết, trung thành, nhân tử, kính sợ, tín nhiệm, lợi ích, đạo đức, trí tuệ vân vân, đợi một tí đủ loại chính diện năng lượng. Tựa hồ là á ở giữa thiên địa. Sở hữu tất cả sự vật thiện lương một mặt tất cả đều bao dung tại trong đó. Cái này nhỏ máu dịch, vậy mà tạo thành một bóng người. Hơn nữa hai chủng tuyệt đối đối lập, vậy mà hòa thành một thể. Bóng người này vừa xuất hiện, vô số không gian mà bắt đầu tan vỡ, bầu trời một nửa mây đen, một nửa nắng gắt thật giống như phân cách giống như, sau đó thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, phản phất đều có thể trọc xé trời không, biến thành một cái cự nhân. Đào kiếm tề động trực tiếp công hướng về phía chính đang thi triển pháp bảo huyền hoàng bóng người. Đạo ma. Đây là tiên ma chi huyết ngưng tụ mà thành đạo ma. Cái này một giọt tiên ma chi huyết đến cùng có nhiều thuần túy Vậy mà có thể ngưng tụ thành đạo ma hình thể. Ta nếu là đạt được tất nhiên có thể đột phá nguyên anh kỷ, tiến vào hóa thần chi cảnh. Thiên điệu nhân ba kiếm, tứ phương bảo đỉnh, thiên đế sơn, huyền hoàng tháp, toàn bộ đều đi ra cho ta. Theo huyền hoàng bóng người một tiếng quát lớn, chỉ là lập tức công phu. Vô số cường đại cực kỳ pháp bảo bắt đầu xuất hiện, lượn lờ tại xung quanh người hắn. Trực tiếp khiêng ở cái này đạo ma một kích. Thiên địa khốc. Một hồi thanh âm bắt đầu từ nơi này cái đạo ma trong thân thể tán phát ra, chỉ là thanh âm xuất hiện, lập tức bầu trời mà bắt đầu hạ nổi lên vũ, mặt đất bắt đầu chấn động, đây hết thể thanh âm, thực giống như là thuốc thít nỉ non. Trảm, chấn, áp, nhiếp. Huyền Hoàng bóng người thấy vậy thế công không dám chút nào lãnh đạm, trong miệng nói liên tục ra bốn chữ. Trảm chữ vừa ra, lập tức Thiên Điệu Nhân ba thanh phi kiếm liên tiếp xoay tròn, thác cổ xoắn giết hướng Đạo Ma, chư trấn, chấn, chấn áp, vừa ra, vừa rồi này tòa lơ lửng núi lớn lập tức vọt tới Đạo Ma thân thể, áp chữ vừa ra, bốn cái cực lớn bảo đỉnh áp hướng về phía Đạo Ma hai vai, nhất chữ vừa ra Huyền Hoàng Tháp vậy mà lơ lửng đến Đạo Ma đỉnh đầu. Thiên địa chấn động, không gian xé rách, cái này Huyền Hoàng bóng người vừa ra tay tiểu là khiếp sợ màn vũ, quét ngang hết thảy, uy năng vô cùng. Ma Kinh Bình nhìn xem bộ dạng này tráng cảnh rung động cực kỳ, hắn căn bản tưởng tượng không đến cái này một cái nho nhỏ bình xứ, vậy mà hội sẽ ẩn chứa cường đại như thế đồ vật, mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thật không ngờ cường đại. Hắn hiện tại thật sâu đã minh bạch, cảnh giới chỗ mang đến lực lượng quả thật là bất đồng đấy, đây quả thực là thiên địa chi chênh lệch, không cách nào cân nhắc. Sơn Hà toái. Đạo Ma nhìn xem huyền hoàng bóng người thế công, lại là một chiêu Sơn Hà toái thi triển đi ra, đao kiếm giao nhau, hơn nữa cùng bên trên một chiêu khí thế ẩn ẩn phối hợp. Thiên địa Sơn Hà, thật sự là bao quát thế gian đủ loại, nghiền nát hết thảy. Cái này thế công chi mãnh liệt, quả thực tiểu là kinh bình đã thấy mạnh nhất. Chỉ là lần này công kích, sẽ đem huyền hoàng bóng người công kích cho đánh vỡ hơn nữa dư thế không dứt, hướng về huyền hoàng bóng người công tới. Đa bảo hợp thể, bảo hoàng hiện thế. Nhìn thấy thế tới, huyền hoàng bóng người lập tức quát lên một tiếng lớn, sở hữu tất cả pháp bảo lập tức bay trở về, tại huyền hoàng bóng người trên người ngưng tụ trở thành một tầng chiến giáp. Lập tức bóng người này vậy mà cũng bắt đầu trở nên tăng vọt mà bắt đầu, càng ngày càng cao, càng ngày càng đại, cuối cùng vậy mà đạt đến cùng đạo ma đồng dạng cao thân thể. Thôi động một chút chính là sơn hà lắc lư, cực kỳ đơn giản đem công kích của đối phương cho ngăn cản xuống dưới. Lập tức hai cái cực lớn thân thể tiểu là một hồi đối bính, đụng nhau, cả phiến thiên địa tự hồ cũng bắt đầu vỡ tan, chỉ cái, đánh chính là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bảo hoàng đại thủ ấn. Huyền hoàng bóng người đột nhiên hét lớn một tiếng. Bắt được đạo ma một cái không đường, một cái kim chói bàn tay khổng lồ tiểu ngang trời đè xuống, trực tiếp đem cái này đạo ma cho đập ngã xuống đất. Lập tức, đạo ma trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, vừa muốn đứng dậy, thế nhưng mà huyền hoàng bóng người chỗ hình thành đại thủ hấn gắt gao án lấy, không ngừng nhìn áp, lập tức đạo ma thân thể mà bắt đầu không ngừng bạo tạc nổ tung, phát ra không cam lòng gào thét. Thoái! Lại hét lớn một tiếng chuyển đến, cái này đạo ma thân thể đã bắt đầu tại trong lúc nổ tung tiêu tắng rồi biến thành vô số ma khí tiên khí, phiêu đãng tại trong trời đất. Mắt thấy đạo ma sắp nghiền nát biến mất, đột nhiên, đạo ma đao kiếm tự động bay lên, hướng phía huyền hoàng bóng người diện mục tiểu đánh tới. Ken! Phục! Chiến giáp lập tức phủ lên gương mặt của hắn, nhưng là cường đại trùng kích lực hãy để cho hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, bầu trời thật giống như rơi xuống một hồi huyết vũ, bất quá huyền hoàng bóng người trong tay không có dừng chút nào lưu, tiếp tục vận chuyển pháp lực, tựa hồ muốn nắm lấy cơ hội Một lần hành động đem cái này đã ma cho đánh tan. Đạo ma cực nhanh nát bấy lấy, rốt cục cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, biến thành tiên ma chi khí, dù đáng tại ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có một giọt cực kỳ tinh khiết huyết dịch. Huyền Hoàng bóng người lúc này cũng khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, vô số bảo bối thu nạp bó sát người, bàn tay hơi động một chút, cái này tinh khiết huyết dịch liền chậm rãi bay về phía bàn tay của hắn. Cơ hội tốt. Kinh Bình gặp tình huống như vậy, lập tức hiểu rồi cơ hội tới. Lập tức trong nội tâm bạo giống, đại thiên thánh thể, đại thiên thế giới, đại thiên đảo ngược, thế giới chi đao, đại thiên biến ảo. Liên tiếp tuyệt sát, đều bị kinh bình vật lên, quan chú đến trong thân đao, lập tức kinh bình thân ảnh một hư, đột nhiên xuất hiện ở huyền hoàng bóng người sau lưng. Một đao sông ra nổi bật, chẳng phá hết thảy, đột nhiên bủ về phía huyền hoàng bóng người phía sau lưng. Xoẹt xẹt. Một tiếng, kinh bình một đao kia, rõ ràng chém vào thân thể của đối phương bên trong. a Người muốn chết ta. Huyền hoang bóng người kêu thảm một tiếng, lập tức trở về quay người thân thể, đối với Kinh Bình tự là một trưởng. chương 165, đoạt đi. Phúc. Không hề ngoài ý muốn, Kinh Bình há miệng đại phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thân thể bay ngược, bất quá bay ngược trên đường, Kinh Bình thò tay một sao, thừa cơ đem cái này tích tiên ma chi huyết bỏ vào sứ trong bình, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. a Đem tiên ma chi huyết giao ra đây, đó là ta đấy. Nhìn thấy kinh bình một tay tiểu thu cái này tích tinh khiết máu tươi, huyền hoàng bóng người lập tức bạo giống một tiếng, phản phất không muốn sống nữa giống như, trên người Pháp bảo xuất hiện lần nữa, đối với bốn phía hư không tiểu là một đoạn doanh tạc, vô số không gian bắt đầu trôn vùi, giống như muốn đem kinh bình cho bước đi ra. Cắp ha ha ha, đa bảo môn tập chủng, còn có muốn cảm ơn người giúp ta tiêu diệt cái này cường đại đạo ma, chờ ta tại tấn chức một lần cảnh giới về sau, ta hội, sẽ, không ngừng đánh chết các ngươi đạo huyền môn chi đệ tử đấy. Kinh Bình thu tiên ma chi huyết về sau, lập tức thân ảnh biến ảo, dung nhập đại thiên, mặc kệ đối phương toái thiên chấn đấy, cũng không cách nào tổn thương Kinh Bình mảy may, may quẳng xuống một câu về sau, hắn chân lực một vợn, lập tức cuồng phong gào thét, biến thành một đạo lưu quang, qua trong dây lát là đến chân trời. Huyền hoang bóng người rõ ràng cảm nhận được Kinh Bình chạy trốn, hắn vừa muốn đuổi theo, nhưng khi nhìn Kinh Bình tốc độ, liền ngừng ngay tại chỗ. a ta muốn diệt ngươi cả nhà, ngươi đã là tử địch của ta. Đừng làm cho ta tra được hành tung của ngươi. Cả phiến trong trời đất, chỉ còn lại có cái này huyền hoàng bóng người phẫn nộ bạo giống. Hắn vất vất vả và đánh tan đạo ma, cuối cùng bảo bối lại bị một cái liền trúc cơ cũng chưa tới tu sĩ cho cấp đi, hắn sao có thể không phẫn nộ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô số đệ tử cũng bắt đầu tỉnh táo lại, bọn hắn đều đều không rõ vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá nhìn xem một mảnh đống bừa buộn cảnh tượng cùng xanh mặt đa bảo môn trường lão đạo huyền môn chúng đệ tử rất sáng suốt không có hỏi nhiều chỉ là Ô Quẩn, bắt đầu chậm rãi lui lại. Nô trọng các loại năm người càng chạy càng chậm, đã thoát ly đại đội ngũ, bắt đầu đi về hướng một chỗ che giấu chỗ. Bởi vì bọn hắn đều đều nhận được kinh bình chỉ thị. Hội trưởng chỉ thị tiểu là để cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi, mọi người kiên nhận chờ a. Nô trọng ngẩng đầu nhìn thiên, xác định tại đây hoang tàn vắng vẻ, chim không địa phân, liền nói một câu. Vừa mới chuyện gì xảy ra, tên kia là ai? Vậy mà có thể nuốt sống nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo, Trần Hánh ở một bên sờ lên cái cầm cân nhắc nói, ngươi nói người nọ nếu cùng chúng ta hội trưởng so sánh với, ai càng mạnh hơn nữa? Đương nhiên là hội trưởng càng mạnh hơn nữa. Bất quá ta theo người nọ trên thân thể ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc khí tức. Giang tài thần sắc mặt ngưng chọc nói, ai khí tức? Chúng không hẹn mà cùng mà hỏi. Hội trưởng! Chúng đều đều đã cho mặt, không cần nhiều lời, bọn hắn cũng cảm ứng được bóng người kia khí tức phi thường quen thuộc. Bất quá bọn hắn không dám nghĩ tiếp mà thôi, mà Giang một câu nói t có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong nậu. Được rồi, không cần lo cho nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần tin tưởng hội trưởng là được rồi, các ngươi còn có, có bao lâu thời gian có thể đạt tới trúc cơ cảnh giới. Nô Trọng đã cắt đứt chúng trầm mặt, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ta linh lực đã phi thường hùng hậu, hơn nữa linh hoạt vô cùng, tin tưởng trở lại trong môn về sau, hối đói điểm công hiến, sau đó đổi lấy đầy đủ linh đan, ta có thể đột phá đạo trúc cơ chi cảnh rồi đến lúc đó chúng ta liên hiệp hội trưởng cùng đi tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, địa vị sâu sắc tăng lên, sau đó trợ giúp những thứ khác thủ vệ đệ tử, lớn mạnh chúng ta đại thiên hội. Giang Tài vận chuyển một trong hạ thể linh lực, cực kỳ khẳng định nói: "Ai, trong môn cũng không chỉ là có chúng ta một cái đại thiên hội, còn có rất nhiều tổ chức, bọn hắn đều dựa vào lấy nghiên ép đệ tử khác đến tiến hành sinh tồn, chúng ta nếu như muốn chặn ngang một cước, chỉ sợ thực lực hay, vẫn là không đủ à, mà ngay cả bảo hộ bản thân cũng còn chênh lệch xa đây này." Long Nhược ở một bên cảm thắn nói, mặc dù nói có hội trưởng với tư cách hậu thuẫn của chúng ta, nhưng là chỉnh thể thực lực không được, hay, vẫn, là khó có thể ủng lời nói có trọng lượng cùng đầy đủ huy nghiêm, giống chúng ta loại này tổ chức, nếu không phải hào hào che giấu tự mình, chỉ sợ cũng sẽ bị trong học viện những tổ chức khác thu mua hoặc là xác nhập, thậm chí nghiên áp thành phấn, đây đều là khó mà nói sự tình. Cái này không cần lo lắng quá mức, chúng ta đều cố gắng tân trước cảnh giới, không sốt ruột đi để cao bản thân địa vị. Hiện tại tầng dưới chốt thời gian dần qua tu luyện, chờ chúng ta cảnh giới lần nữa đề cao, cũng thu nạp đủ nhiều nhân viên. Đến lúc đó tại tấn trước, đến lúc kia trong môn cự vô phách tổ chức chắc có lẽ không đối với chúng ta quá độ tạo áp lực đi à nhà, nếu không tế chúng ta có thể làm bộ đầu nhập vào một tổ chức, dối trá cùng xà, các loại về sau tu luyện tốt rồi, mới quyết định. Đây đều là nói không chính xác sự tình. Lô Trọng ở một bên trầm dai nói, lời nói tầm đó mưu kế tầng tầng lớp lớp. Công hộ là tại đạo huyền môn lăn lộn niên hạn dài nhất lão luyện, xảo trá gian xảo vô cùng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo sau lưng của bọn hắn truyền ra, "Chúng ta bây giờ chẳng qua là khiếm khuyết thực lực mà thôi, bất quá cô ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề, các ngươi lập tức có thể đột phá đến hiện giai đoạn cảnh giới, nâng cao một bước, đến lúc đó chúng ta tiểu âm thầm lôi kéo, cường tráng tổ chức lớn, chờ đến ta cũng tấn thăng đến chút cơ chi cảnh, lúc kia, tiểu là chúng ta danh dương đạo huyền môn thời điểm." Hội trưởng 5 người lập tức trở về đầu, lập tức đã nhìn thấy ở một bên che giấu kinh bình, trên người của hắn tản mát ra một cố kỳ hương, giống như là một cái thiên tài địa bảo. Kinh bình động tác không ngừng, không chút do dự liền mở ra trong cơ thể không gian, trực tiếp đem linh dịch phún dũng mà ra, trực tiếp rót đầy cái này một mảnh loại nhỏ khu vực. Chúng vừa thấy được tình này cảnh, lập tức kinh hãi nói ra, cái này là linh dịch. Ha ha ha, không sai. Cái này là linh dịch, ta tiến nhập ma tu thủ vệ bảo khố liền phát hiện một mảnh linh dịch dương. Cho nên ta không chút do dự tiểu trang đi ra, ta còn có cầm hư hư nhiều hơn Trần Quý Đăng Dược, bất quá bởi vì vừa rồi cái kia cái nguyên anh kỳ lao ma đến quá nhanh, ta chỉ cầm như vậy một ít gì đó, thật sự là đáng tiếc. Trong lúc nói chuyện, Kinh Bình trong tay lại xuất hiện vô số bình xứ, trong đó chứa đều đều là khí tức không kém Đăng Dược, từng người tản mát ra cường đại khí tức. a vừa rồi cái kia nuốt sống Pháp bảo người nguyên lai thật sự là hội trưởng. Đây là Hoàng Long Đan Có thể tăng cường tu sĩ pháp lực, là chúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đo A, còn có có thần linh đan. Cường hóa linh nghiệm thần hồn chi bảo bối A. Bách nguyên đan. Dịch cân rèn cốt đan. Định hoàng đan. Thiệt nhiều A. 5 người xem xét cái này trải rộng linh dịch trắng cảnh, còn có bay lên đầy trời đăng ăn dược, đều đều thất kinh. Những đan dược này cả đám đều giá trị xa xỉ, dùng điểm cống hiến để đổi thấp nhất cũng muốn mấy trăm điểm A. Nói riêng cái này định hoàng đan, nay đây vạn năm huyền Hoàng chi ý thêm trên vạn 5 nhân sâm, vạn niên tuyết liên, sau đó tăng thêm linh dịch nấu chế, cuối cùng tăng thêm trúc cơ kỳ tu sĩ chăm sóc luyện hóa, chọn vẹn muốn luyện chế 300 năm không ngừng không dứt, mới có thể luyện ra một lò, một lò chín quả, tổng số cực kỳ chi ý, mỗi một quả đều có thể dẫn tới trúc cơ kỳ tu sĩ đột giết. Nếu là không có linh thể chi nhân phục dụng xuống dưới, lập tức toàn thân tràn ngập huyền hoàng chi ý, ích thọ duyên nhiên, vô bệnh vô thai, hơn nữa số mệnh. cải biến, thậm chí đều có thể làm được nhân hoàn vị. Nếu là có linh thể chi nhân phục dụng xuống dưới, đi trừ tạp chất, tu luyện lập tức đột nhiên tăng mạnh, định thần an hồn a. Nhưng là sẽ trưởng ngươi thậm chí có nhiều như vậy. Trọn vẹn mấy trăm quả, nhưng lại có cái này những đan dược khác. Lần này có thể thật sự là phát thiên đại tiền của phi nghĩa. Ta ma ơi. Ha ha, không tệ, chúng ta lần này phát đại tài rồi. Kinh Bình nghe mấy người kia phân tích hòa giải thích, cuối cùng vậy mà đều thất thố gọi mẹ rồi, nhịn không được cười ha ha nói ra. Hắn đối với những đan dược này kỳ thật cũng không tính quá mức hiểu rõ, so với những này từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại trong tu tiên giới người kém xa. Ra, các người mỗi người ăn trước một khỏa hoàng Long đan cường hóa pháp lực, sau đó ăn thần linh đan cường hóa thần hồn, tại ăn rèn cốt đan cường hóa thân thể, cuối cùng định hoàng Đan tăng thêm linh dịch hấp thu, đột phá cảnh giới. Đặt tới chúc cơ chi cảnh. Kinh Bình nghe chúng giảng giải đan dược công năng, lập tức phân phó nói ra. Đã nghe được lời ấy. Nô trọng các loại 5 người cũng nhịn không được cười ha ha, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đây quả thực là thiên đại phúc khí, ai có xa xỉ như vậy đáy nộ. Đi theo hội trưởng, quả thực chính là mẹ hắn cả đời này thích nhất nhanh, đắc ý nhất, thoải mái nhất sự tình. Còn những bảo bối này là ai đấy? Đến chúng ta trong tay, đó chính là chúng ta đấy. Nô trọng các loại 5 người trông thấy cái này đẩy trời linh dịch cùng đẩy trời đang dược, đều đều nghĩ như vậy đến, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị kinh bình chuyển hóa bình thường ngu xuẩn tư tưởng bắt đầu trở nên quần ngạo, bá đạo, không ai bị nổi. Đồng thời trong lòng của bọn hắn, càng thêm sùng bái kinh bình rồi. chương 166, Trung Thành Nô trọng các loại 5 người bàn ngồi trên mặt đất, càng không ngừng thúc dục trong cơ thể linh lực, bắt đầu hấp thu đan dược dược lực cùng linh dịch quán chú. Chỉ cần người nào khí tức một không ổn định, kinh bình lập tức tiểu bóp nát vô số đan dược, đánh vào đến thân thể của đối phương bên trong, cứ thế mà lại để cho bọn hắn không ngừng hấp thu. Cứ như vậy trọn vẹn đã qua 3 cái ngày đêm Trong lúc kinh bình một mực tại vì bọn hắn hộ pháp đột nhiên nô trọng các loại 5 người thân thể bắt đầu ở bên trong đùng đùng không dước bạo tiếng nổ kinh bình Linh giác lập tức dò xét tới lập tức liền phát hiện trong cơ thể của bọn hắn đã bắt đầu bản chất tính biến hóa vốn thiệuu hùng hậu Linh lực vậy mà đã bắt đầu thời gian dần trôi qua chuyển hóa huyết nục của bọn hắn cốt cách Tạng phủ cũng bắt đầu một vòng mới rửa linh khí trong thiên địa điên của Dũng mãh vào thân thể của bọn hắn bên trong bất quá kinh bình không chútt nào khách khí trực tiếp dùng chính mình chân lực tiến hành loại bỏ, như vậy bọn hắn hấp thu đúng là tinh khiết linh lực. Hơn nữa kinh bình cũng cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể của bọn họ vùng đan điền đã ẩn ẩn cấu trúc trở thành một tòa tháp cao hình dạng. Cái này là tiên cơ. Hết thể tu tiên giả mệnh môn là tối trọng yếu nhất địa phương, tiên cơ hình thành đồng thời cũng tiêu chí lấy tánh mạng của bọn hắn hình thái, bắt đầu bước vào rất cao cấp độ. Lô trọng đầu tiên mở hai mắt ra, trong mọi người tiểu mấy hắn tích xúc thâm hậu nhất, vô luận là tại đạo huyền môn nghiên hạ, Hay, vẫn là ngày bình thường tu luyện khắc khổ, trong mọi người ít có sánh vai người. Xung quanh người hắn đã tự động ngưng tụ một mảnh linh lực hải dương. Chúc cơ thành công. Theo Ngô Trọng thành công, còn lại Long Lược, Giang Tài, Lưu Cường, bọn người cũng là nhau nhau bắt đầu đột phá, bọn hắn nhau nhau mở hai mắt ra, quanh người khí tức đều biến thành nồng đậm như biển, lập tức trúc cơ thành công. Chỉ có chân Hành, quanh người khí tức cực kỳ không ổn định, tựa hồ có trùng kích thất bại khả năng. Chúc cơ kỳ Lại tu tiên giới vạn trong không một, vô số mọi người muốn đột phá hiện giai đoạn cảnh giới bước vào trúc cơ, nhưng hoặc bởi vì tư chất, hoặc bởi vì tích xúc, hoặc bởi vì thần hồn các loại đủ loại nguyên nhân, mà đưa đến trùng kích thất bại. Trùng kích bình cảnh thất bại, tại tu tiên giới thật sự mà nói là quá mức bình thường sự tình. Kinh bình linh giác không ngừng quan sát đến khí tức bất ổn chuyển hành, phát hiện trong cơ thể của hắn linh lực đang tại ý đồ cấu trúc tiên cơ, nhưng lại bởi vì hắn linh thể tư chất nguyên nhân, hấp thu linh lực tốc độ quá chậm. Đưa đến linh lực chuyển hóa không có thể thuận lợi tiến hành. Thì ra là thế. Cho ta quan chú. Kinh Bình nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức vung tay lên, vô số linh dịch bắt đầu tiến vào đến Trần Hành trong thân thể. Theo sát lấy Kinh Bình chân lực không hề cấm kỵ, không ngừng giúp hắn chuyển hóa lấy linh dịch, cứ thế mà đem hắn chuyển đổi tốc độ chậm khuyết điểm cho đền bù. Đóng chặt hai mắt Trần Hành lập tức cảm thấy nhẹ nhõm chi ý, lập tức hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh người quay quanh linh lực cũng bắt đầu nồng đậm như biển. Chúc cơ kỳ trở thành. Nô trọng mấy người thấy được Trần Hành cũng trúc cơ thành công, lập tức giãn ra khuôn mặt rú sầu, cười ha ha, trong đó Trần Hành càng là kích động, bỗng một tiếng tiểu quỷ gối Kinh Bình trước người, trong hai mắt vậy mà chạy xuôi ra nước mắt, kích động nói: "Đa tạ hội trưởng tương trợ." Trần Hành muôn lần chết khó báo. Hoàn toàn chính xác, nếu là không có Kinh Bình trợ rút, Trần Hành chỉ sợ cả đời đều đột phá không đến trúc cơ. Thứ nhất, linh thể của hắn tư chất chính là bốn thuộc tính linh thể. Rất không xong thứ hai, nếu là lần này trùng kích cảnh giới không cách nào thành công, sẽ trong lòng của hắn chiếu thành không thể vãn hồi bóng mở, tại về sau tu luyện đường xá bên trên chỉ sợ cũng là dừng bước tại này rồi. chân Hành nếu không phải tấn thăng đến chút cơ kỳ, như vậy ngay tiếp theo gia tộc của hắn, chỉ sợ cũng phải bị đạo huyền môn ở trong gia tộc khác chỗ xem thường, thậm chí bị ức hiếp, vũ nhục càng nghiêm trọng thậm chí tiểu mất đi đạo huyền môn che chở trở thành trong tu tiên giới triệt để không được bảo hộ phạm nhân loại này hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Bất quá hắn lại bị Kinh Bình cái này hội trưởng cứu được. Cái này chẳng những lại để cho hắn trung thành tri tâm càng thêm trung thành, càng làm cho hắn thấy được tương lai mỹ hảo hình ảnh. Cho nên, chân hành cái này một câu muôn lần chết cũng không thể báo Kinh Bình tri ân, một chút cũng không đủ. Theo chân hành kích động, mấy người còn lại cũng là nhao nhao quỷ gối Kinh Bình trước mặt. Bọn hắn đều đều hiểu rồi, nếu là không có Kinh Bình trợ rút, bọn hắn khả năng cả đời đều không thể đột phá đến chúc cơ cảnh giới. Vĩnh viễn không thành được cao tầng nhân vật, thậm chí sau lương gia tộc cũng có thể sẽ bị bọn hắn chỗ liên quan đến. Nhưng là kinh bình cho bọn hắn cơ hội này, cho bọn hắn chỉ một đầu quang minh đại đạo. Cái kia chính là đi theo, phục tùng. Thuộc hạ bái kiến hội trưởng. Từ nay về sau, chúng ta chỉ phục theo ngài một người mệnh lệnh, đâm rồng hát hổ, núi lao biển lửa, nồi chảo nấu tạc, chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Cho dù là đạo huyền môn trưởng môn, đều không thể ngăn cản chúng ta trung thành Cho dù là cùng này thiên địa là địch, chúng ta cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Nô trọng lập tức tràn đầy kích động nói. Nhìn xem những này ngô trọng bọn người kính ngưỡng ánh mắt, nghe nô trọng bọn người những này trung thành lời nói. Kinh bình trong nội tâm lập tức có chỗ hiểu ra, hiện tại đại thiên hội, mới thật sự là đại thiên hội, mới là lực ngương tụ vô cùng đại thiên hội. Ha ha ha, mau mau đứng dậy, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, lo gì đại sự không thành. Kinh bình trong lòng cũng là thoải mái cực kỳ, ha ha cười lớn nói, đi. Chúng ta về một phái. cẩn tuân hội trưởng lệnh 5 người lập tức đáp ứng một tiếng, lập tức 6 người bay lên trời, bay hướng đạo huyền môn. a ta phải tìm được ngươi. Ta muốn xé nát ngươi. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta muốn cho sở hữu tất cả cùng ngươi có quan hệ người thừa nhận vô tận thống khổ. a tức chết ta đấy. Tức chết ta đấy. Một chỗ trong hư không, huyền hoàng bóng người giống như điên, theo hắn ác độc bạo giống, thẳng đem vô số không gian đều cho xé rách tr Toàn thân pháp bảo cũng bắt đầu bay loạn đi loạn. Đi theo phía sau vô số đa bảo môn đệ tử đều bị cái này sẽ rách không gian cho hút vào, phát ra hoảng sợ chu lên. Mà ngay cả một bên hải quầng lan, cũng là sắc mặt tái nhuận, toàn thân run lẩy bấy tắc tác. Trường, trường lão đại nhân, còn có xin bất giận. Hải quầng lan nhìn xem tức giận huyền hoàng bóng người, run dậy nói ra. Người cai phê vật này. Huyền hoàng bóng người nghe được lời ấy, đột nhiên một cái tắt tiệu phiến tới. Hải quầng lan thân ảnh lập tức trên không trung xoay tròn vô số vòng, sau đó đại phun ra một búng máu, toàn thân khí tức bể hoài cực kỳ, huyền hoàng bóng người một tắt này, trực tiếp đưa hắn phiến trở thành trọng thương. Phiến một cái tắt huyền hoàng bóng người phẫn nộ cực kỳ, đột nhiên đối với hải quầng lan giống to nói ra, a của ta tiền mà chi huyết à, ta. ta tấn chức hóa thần chi cảnh cơ hội A đều là ngươi, đều là ngươi cái phế vật này, ta hôm nay sẽ giết ngươi, đem làm vi ta đa bảo môn loại trừ mấy cái gi Trưởng lao tha mạng A, trưởng lao tha mạng A. Vốn đang tiêu sái hải cuồng lan lúc này phát ra thanh âm sắc nhọn cực kỳ, trong hai mắt để lộ ra vẻ hoàng sợ tiểu như là một cái đợi làm thiệt heo. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Nhìn mình cầu xin tha thứ không chút nào có tác dụng, hắn lập tức lung tung nói ra. Ngươi biết rõ cái gì? Huyền hoang bóng người nổi giận cực kỳ, bất quá đã nghe được lời ấy lập tức thần sắc khẽ động, nhanh chóng nói ra, nếu không ta hôm nay tiểu vì ta đa bảo môn thanh lý môn hộ. ta Trước khi trưởng lão đại nhân không có tới thời điểm, ta tiểu đã gặp hắn, ta xem ánh mắt của hắn, giống như cùng ta đa bảo môn có tâm nguyện. Có thể lăn lộn đến tinh anh đệ tử địa vị hoàn toàn chính xác không đơn giản, cái này hải quần lan cái khó ló cái không nói, chỉ cần chúng ta trở lại trong môn, tinh tế cha bông chốc bị ta trong môn tản Làm hại người, hoặc là thế lực đối địch, chắc hẳn có thể tra được người này hành tung. Mà mà lại xem cái này người bộ dạng, rõ ràng cho thấy nếu lần đối với ta đa bảo môn đệ tử ra tay. Chỉ cần chúng ta tìm ra một cái mồi nhự, sau đó bố trí xuống bây giờ, đến lúc đó tự nhiên là dễ như trở bàn tay, cái này người tu vi thấp, nhưng lại nhiều lần có thể vượt cấp giết địch nuốt sống pháp bảo. Chắc là thân mang thật lớn bí mật. Đệ tử không biết cái này tiền mà chi huyết có trọng yếu bao nhiêu, nhưng là cùng cái này người thần bí so với, khẳng định cũng là kém không nhiều, chờ chúng ta bắt lấy hắn về sau, ép hỏi ra bí mật này, nói không chừng sẽ có cực đại thu hoạch, thậm chí. Thậm chí so tiên ma chi huyết càng tăng thêm muốn cũng nói không chừng. Huyền hoàng bóng người nghe Hải Quồng Lan phân tích, trong nội tâm nổi giận cũng dần dần biến mất. Không tệ, nếu như có thể đạt được cái kia tiểu tạp trùng bí mật, nói không chừng có thể so với tiên ma chi huyết càng thêm trân quý. Nghĩ tới đây, huyền hoàng bóng người như có điều suy nghĩ, lập tức tán thưởng nhìn thoáng qua Hải Quồng Lan. Người bên trong môn còn có sư tôn. Huyền hoàng bóng người chậm rãi hỏi. Nghe nói lời ấy, Hải Quồng Lan lập tức mừng rỡ trong lòng Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cái khó lo cái khôn, chuyện phiếm một trận, vậy mà có thể được đến trong môn trưởng lão đại nhân thưởng thức. Thiệt tình cầu siêu tầm, thiệt tình cầu phiếu đỏ. chương 167, Tinh chiến. Âm hưu. Đây chính là liều ám hoa minh Hữu nhất thôn. Hải quân Lan bản thân cũng đã là trong môn tinh anh đệ tử, nếu là trưởng lão đại nhân thu hắn làm đồ đệ, như vậy hắn tất nhiên sẽ thăng làm tiên đồ cấp bậc. Tiên đồ là cái gì? Tiên đồ là chỉ có khả năng phi thăng thành tiên đích thiên tài. Những này bị quan dùng tiên đổ danh hào người, tất nhiên hưởng thụ lấy cả môn phái tốt nhất đáy ngộ, tốt nhất tài nguyên, cao nhất vinh quang. Bọn hắn mặc kệ bên trong môn tranh đấu có nhiều kịch liệt, nhưng vừa đến môn phái nguy nan thời điểm, tự là trong môn phái cuối cùng lực lượng. Bọn họ là từng cái vô thượng đại phái căn bản, truyền thừa, kéo dài, không cách nào đánh giá tài phú. Có thể gia nhập cùng loại với đa bảo môn cùng đạo huyền trong môn làm làm đệ từ đấy, vạn trong không một. Thế nhưng mà có thể ở những này trong môn lăn lộn nổi danh số. Lan lộn ra địa vị đến đấy, chính là ngàn vạn trong không một Có thể trở thành tiên đồ đấy, càng là ít càng thêm ít Nhưng là bây giờ, một cái thông thiên cơ hội tựu bày ở trước mặt của hắn Đây quả thực là trời ban cơ duyên Đệ tử bái kiến sư tôn Cầu trúc sư tôn phá toái hư không, tiến vào hóa thần phi thăng thành tiên Hải quân lan không có có do dự chút nào bất quyết Lập tức hai đầu gối một khúc, trên không chung đối với huyền hoàng bóng người tiểu cuốn quyết dập đầu Ân, đứng lên đi Huyền hoang bóng người nhìn xem không ngừng dập đầu Hải quân lan, nhàn nhạt phân phó nói, tiểu tử này tạp trúng sự tỉnh tiểu giao cho người toàn quyền đã điều tra, nhất định phải làm tốt, hiểu chưa? Đệ tử hiểu rồi, đệ tử hiểu rồi. Hải quân lan cung kính liên tục nói, trong lòng của hắn phi thường hiểu rồi cái này là một hồi giao dịch, nếu là mình chuyện này làm không xong, chẳng những tiên đồ vô vọng, chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều được cho ném đi. Huyền hoang bóng người vung tay lên, lập tức đem bốn phía vết nứt không gian cho săn bằng. Gia hiệu có thể đi nha. Nhưng vào lúc này, vết nước không gian không chỉ không có khép lại, còn có vỡ ra càng nhiều nữa khe hở. Huyền hoang bóng người ánh mắt lập tức xếp chặt, vô số pháp bảo lập tức quay trung quanh ở xung quanh người, lập tức nhìn về phía vài đạo khe hở chỗ. Là cái đó mấy vị đạo hữu đại giá quang lầm. Kính xin hiện thân một tự. Một câu vừa nói ra, chấn động thiên điệu Tứ phương. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng như là vỏ trứng gà nghiền nát thanh âm văng lên, vết nước không gian đột nhiên mở rộng Lập tức hai bóng người, phân biệt từ khác nhau khe hở cất bước mà ra. Hai người kia ảnh, một cái ma khí lựa lở, một cái tinh sáng long lánh. Bọn hắn vừa xuất hiện, khi thế cường đại trực tiếp đem đa bảo môn chúng vị đệ tử để hôn mê bất tỉnh. Ma sát. Tinh chiến. Huyền hoàng bóng người nhìn xem ba người này, trong miệng nghiêm túc hộp ra hai cái danh tự. Ma sát tông trưởng lão, đạo huyền môn tiên đổ, các người tới nơi này làm gì. Thiên ma chi huyết. Hai đạo nhân ảnh trong miệng một lời nói. Tinh chiến Ma sát đến đây đòi hỏi thì cũng tôi đi, ngươi chính là Kim Đan, vậy mà cũng dám đến đây chất vấn. Huyền hoang bóng người nhìn xem tinh quang bóng người khinh bị nói, nơi nào đến chạy đi đâu. Vậy sao, Kim Đan không có tư cách. Tinh chiến bề ngoài giống như nghi vân nói một câu, lập tức hắn một tay vung lên, vô tận hư không lần nữa nghiền nát, liên tiếp đi ra bốn đạo nhân ảnh. Một đạo lục ý giặt rào, một đạo kim thạch chi kiên, một đạo lạnh nhạt như nước, một đạo hùng hậu như núi. Cái này bốn đạo nhân ảnh mỗi người đều là Kim Đan. Mỗi người đều là thuần túy tiên linh thể. Không có chút nào tạp chất. Hơn nữa vừa xuất hiện, tiêu quay chung quanh tại tinh chiến quanh người, tận ẩn hình thành một loại trận thế. Hiện tại ta có không có tư cách? Tinh chiến nhàn nhạt mà hỏi. Đây là cái gì? Huyền hoang bóng người thấy tình cảnh này, lập tức thần sắc đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được bốn người này chỗ quá gì, giống như cùng tình chiến đều là một người. Mà đạo kia toàn thân đen kịt ma ảnh, thì ra là ma sát lại thấy được cái này chàng cảnh về sau lập tức lui về phía sau, nhưng vào lúc này, Frank, Phúc, liên tiếp hai đạo thanh âm chuyển đến, ma sát thân thể lập tức bay ngược, bay ngược trên đường mà bắt đầu miệng lớn thổ huyết, toàn thân ma khi đều tản ra một bộ phận. Không có lệnh của ta, ngươi cũng dám lui về phía sau. Tinh quang bóng người phủi tay trưởng, thản nhiên nói, nhớ kỹ, ta nói cho ngươi đi, ngươi mới có thể đi. Ngay cả nhúc nhích cũng không, một vị ma tông nguyên anh kỳ trưởng lão tiểu thổ huyết bay ngược Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này căn vốn cũng không phải là thưởng thức có thể giải thích sự tình. Một bên huyền hoàng bóng người nhìn, cũng là kinh hãi cực kỳ, vù vù vài cái, toàn thân Pháp Bảo cũng đã dọn xong trận thế, tựa hồ tại phòng ngự tinh chiến công kích. Người rốt cuộc là ai? Người tại sao có thể có thủ đoạn như thế? Huyền hoàng bóng người hoảng sợ kêu lên, ngươi không phải đạo huyền môn tiên đổ ư. Người người người ngươi Ta là ai? Đây không phải ngươi có thể biết đến. Tinh chiến thản nhiên nói hiện nhi Đem tiên ma chi huyết giao cho ta, không được nói nhảm. Tiên ma chi huyết bị người đoạt đi thôi. Chính ngươi xem, huyền hoàng trở lại như cũ thuật. Huyền hoàng bóng người lập tức nói một câu, sau đó hai tay của hắn một lần hành động, vừa rồi một vài bức hình ảnh đều xuất hiện ở tinh chiến trước mặt. Hắn thật sâu biết rõ chính mình cỡ nào vô lực, nhìn ma sát bộ dạng sẽ biết, nếu là đặt ở bình thường, ma sát cùng hắn đều có thể đấu cái khó phân thắng bại, thậm chí ẩn ẩn áp chế qua hắn, nhưng là bây giờ lại bị một chiêu đánh cho trọng thương Hắn là tâm linh thông thấu nhân vật, nghĩ như thế nào không đến như thế tình huống, này đây lập tức thi triển pháp thuật, trở lại như cũ ngay lúc đó chẳng cảnh. Hình ảnh phát ra chấm dứt, tinh chiến bắt đầu đã chờ mặc. Đột nhiên, hắn khép cười một tiếng, tự đủ, cái này tiểu côn trùng ngược lại là có chút buồn sự, là ta xem nhẹ hắn rồi. Lập tức không gian xé rách, hắn bước vào không gian trong hát động, lâm bước vào trước khi, hắn tùy ý nói, chuyện này các ngươi không cần lo cho rồi. Sau khi trở về trưởng môn của các ngươi sẽ đích thân giải thích đấy. Còn có, lần sau nhìn thấy ta, muốn quỷ xuống. Thanh âm biến mất, hết thể lại khôi phục bình thường. Chỉ, cái, tàn để lại ngốc trẻ huyền hoàng bóng người, cùng một vị trọng thương nguyên anh, kỳ ma tu. Không đều huyền hoàng bóng người kịp phản ứng, ma sát lập tức thê lương kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo hắc khí biến mất. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tinh chiến như thế nào hội, sẽ, trở nên mạnh như thế? Còn có trưởng môn. Trong lúc này khẳng định ẩn chứa cái gì thiên đại kế hoạch Không được, ta được chạy nhanh trở lại trong môn Nghe trưởng môn giải thích Nghĩ tới đây, huyền hoàng bóng người lập tức một tay vung lên Một chương cực lớn giấy tuyên thành xuất hiện Tùy ý một cuốn, tiêu đem những này kế xịu đệ tử xoáy lên Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa Cùng một thời gian, kinh bình các loại sáu vị thủ vệ đệ tử đã về tới đạo huyền môn bên trong Lúc này đây Ngụy Giang Sơn âm hiu Chẳng những không có cho kinh bình các loại sáu người chiếu thành Ngược lại lại để cho kinh bình 6 người đã lấy được thiên đại chỗ tốt, hiện tại 6 người tài phú, chỉ sợ so với tinh anh đệ tử, cũng không thua bao nhiêu rồi. Bất quá đây là một bí mật, loại chuyện này là tuyệt đối không thể tuyên dương đấy, tiền tài không để ra ngoài đạo lý này tất cả mọi người hiểu rồi. Nếu là tuyên dương đi ra ngoài, như vậy kinh bình 6 người khẳng định không biết muốn đưa tới bao nhiêu lòng tham sói đói. Cho nên vừa về tới trong môn, 6 người đối với cái này sự tình im miệng không nói. Dù là còn lại thủ vệ đệ tử nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi vấn cùng ngạc nhiên, bọn hắn cũng là một bộ mệt muốn chết rồi bộ dạng, cùng nhau tiến vào đến kinh bình trong phòng. Bọn hắn mở ra chính mình túi chữ vật, kiểm lại một chút ma đạo tu sĩ đầu lâu số lượng, phát hiện nếu là toàn bộ cộng lại, mỗi người đạt được độ cống hiến cũng chỉ có hơn 20 điểm. Độ cống hiến cũng không nhiều, nhưng bọn hắn lại không có chút nào thất vọng, bởi vì bọn hắn chính thức tài phú không phải điểm cống hiến, không là linh đan, không là linh dịch mà là tu vi của bọn hắn cảnh giới. Hiện tại bọn hắn mỗi người đều là trúc cơ chi cảnh, nói cách khác, bọn hắn cũng có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Hội trưởng, chúng ta là hiện tại tiểu tân chức địa vị, hay, vẫn, là lôi kéo một nhóm người viên thời điểm tại mưu Đồ. Nô trọng ở một bên hỏi, nếu là chúng ta hiện tại tiểu tân chức địa vị, cũng chỉ thừa hội trưởng một người là thủ vệ đệ tử, hơn nữa chúng ta tân chức địa vị chi sau nhất định phải bảo chi ít xuất hiện, không thể đối ngoại để lộ ra chúng ta đại thiên hội tổ chức chỉ có thể âm thầm lôi kéo nhân tài, nói như vậy chúng ta lôi kéo nhân tài tốc độ hội sẽ đề cao rất nhiều, nếu là chúng ta trước không tấn trước, chờ đợi hội trưởng cảnh giới tăng lên chi sau lại đi, như vậy phát triển hội sẽ tương đối so sánh chậm một chút, bất quá nhưng lại tương đối an toàn, hội trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là hiện tại tiểu tấn trước địa vị, hơn nữa muốn chúng ta cùng một chỗ tấn trước, chúng ta hiện tại tuy nhiên muốn ít xuất hiện phát triển, thế nhưng mà cũng đã ít xuất hiện không đứng dậy rồi. Hiện tại trong môn sở là chúng ta đã đã trở thành chủ đề nhân vật, thời khác bị người chú ý, hơn nữa Ngụy Giang Sơn lại cũng không có bị ta tiêu diệt, chúng ta đã bị chú ý, nếu là chúng ta không tân chức địa vị, muốn an an ổn ổn mà nói cái kia là không thể nào, bởi vì nhất định sẽ có người không. Đừng tới tìm chúng ta phiền thoái, không bằng tất cả đều tân chức địa vị, cũng tốt cho những cái kia người trong lòng có quỷ một cái chấn nhiếp chương 168, địa vị tăng lên. Kinh Bình lời nói nói xong. Dẫn tới ngô trọng mấy người này liên tục gật đầu, ngô trọng nhưng lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói ra, hội trưởng, có thể là cảnh giới của người như thế nào tăng lên. Nếu như cảnh giới không đủ, cũng không thể tấn thăng đến ngoại môn đệ tử. Cái này không cần lo lắng, ta tự có phương pháp. Kinh Bình cười cười nói ra. Kế tiếp mấy người thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức liền đi tới một cái truyền tống trận, đưa trước mấy khối linh thạch, Kinh Bình người đã bị truyền tống đến một chỗ cửa đại điện nơi cửa. Cái này một chỗ đại điện cũng chưa từng có hơn hoa lệ trang trí, vô cùng đơn giản, trên đại điện chỉ, cái, treo một khối biển, ở trên nói ra ba chữ to, thang tiên điện. Tại đây, tự là trong môn tấn chức địa vị đại điện, đồng thời cũng là khảo hoạch cảnh giới, hối đoái điểm cống hiến địa phương. Kinh Bình ngầm đầu nhìn cái này tòa đại điện, lúc này khí tức của hắn đã chuyển liền vì trúc cơ chi cảnh, đây là đại thiên quyết biến ảo mê hoặc chi thuật, thân hóa đại thiên, không có gì không thay đổi. Mặc kệ ai cũng phát hiện không được Kinh Bình chân thật cảnh giới. Thăng tiên điện, thật lớn khí phách, phải hay là không ý nghĩa ở chỗ này môi tăng lên một tầng địa vị, thật giống như cách tiên đạo nghiệp lớn lại tiến một bước. Kinh Bình nhìn xem cái này ba chữ to nghĩ đến, đồng thời linh giác cảm ứng đi qua. Cổ xưa, uy nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, cái này ba loại cảm giác đồng loạt đáp hướng về phía Kinh Bình linh giác. Không tốt, thu. Trong lòng của hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này ba loại cảm giác giống như ẩn chứa một cỗ trí cao vô thượng, thiên đạo như thế ý cảnh, thiếu chút nữa lại để cho kinh bình đại thiên huyền hóa chi thuật cho cởi ra, may mắn hắn phản ứng cực nhanh, đem linh giác thu hồi, bằng không mà nói hắn chân thật cảnh giới tiểu sẽ lập tức buộc lộ ra đến. Ba chữ kia cũng không biết hạng gì đại năng tu sĩ chỗ đề, hẳn là đạo huyền môn tiền bối tiên hiển, xem ra thực lực của ta, còn có là xa xa không đủ a Kinh bình trong nội tâm âm thầm thở dài, lập tức hắn cửa điện Dẫn theo Ngô trọng các loại 5 người tiến nhập trong điện, lập tức đã nhìn thấy trong điện đường, ngồi xếp bằng một người trung niên. Trung niên nhân này hai mắt nhắm nghiền, khí tức trên thân nói không rõ đạo không rõ, huyền diệu khó giải thích, mà Kinh Bình liếc thấy đi ra trung niên nhân này chân thật cảnh giới, Kim Đan kỳ. Hơn nữa không phải cái loại này đơn giản Kim Đan chi cảnh, mà là cái loại này pháp lực cực kỳ thâm hậu, từng bước một khắc khổ tu luyện chỗ đạt tới cảnh giới, ngưng trọng, hùng hậu, an bình. Trưởng lão, chúng ta là đến trả nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến đấy. Nô trọng bọn người vừa nhìn thấy trung niên nhân này, lập tức xoay người không người, hành lễ nói ra. ân đem nhiệm vụ của các người đoạt được đưa trước đến. Trung niên nhân này hay, vẫn là đóng chặt lại hai mắt nói ra, bất quá sau đó hắn tựu trong miệng nhẹ têu một tiếng. Được đó, các người có lẽ đều là thủ vệ đệ tử A, vậy mà mỗi người đều đạt đến trúc cơ chi cảnh. Chắc hẳn lần này tới không đơn thuần là đổi lấy điểm cống hiến, còn có muốn tấn chức ngoại môn đệ tử A Lao Minh t Chúng ta đúng là như thế. Kinh Bình cũng là cung kính hồi đáp, trong tay của hắn đã ngắt một cái túi lượng đồ, hai tay nâng, chậm rãi đi tới cái này trưởng lao trước mặt. ân Không đúng. Trung niên nhân này tại Kinh Bình đi đến trước mặt của hắn thời điểm lập tức mở ra hai con người, tinh tế nhìn về phía Kinh Bình các loại sáu người, từ đầu đến chân, theo chân đến cùng, một tia đều không lọt. Chuyện gì xảy ra? Các người tư chất như thế thấp, là như thế nào đạt tới chúc cơ hay sao? Trung niên nhân trong miệng liên tục lấy làm kỳ. Hiền lành mà hỏi. Nhìn như hiền lành, nhưng là lòng người khó dò, kinh bình bọn người lại không đốc, như thế nào ăn ngay nói thật, chỉ là chuyện phía một trận nói là gặp ma tu bảo tàng, phục dụng trong đó đang dược, mới may mắn có thể đột phá. Trung niên nhân nghe lần này giải thích liên tục gật đầu, dù sao kinh bình các loại trong cơ thể con người đang dược khí tức không lừa được hắn, chỉ là trong mắt lại đã hiện lên một kia tiết nối, tốt như vậy đang dược, lại bị như vậy mấy cái tư chất không cao phế vật tan hết, thật sự là phung phí của trời. Sau đó trung niên nhân không tại nhiều hỏi, lại là khảo nghiệm một phen, trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới nhẹ gật đầu, khẳng định kinh bình bọn người cảnh giới cùng thân phận, sau đó một tay vung lên, sáu bộ đầu ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức cùng thẻ bài tựu bay đến sáu người trong tay. Từ giờ trở đi, các ngươi tiểu là ta đạo huyền môn ngoại môn đệ tử, trực tiếp đi ngoại môn tiến hành đưa tin. Kinh bình bọn người lại là cung kính hành lễ một phen, cung kính lui ra ngoài.